trương diệp không cần phải nói cũng là một cái phổ phổ thông thông vong hồn thậm chí trương diệp quá khứ hết thạy đều bị huyết hống lặp đi lặp lại xem xét vài chục lần không có chút nào điểm sáng có thể nói mà như vậy a một cái phổ phổ thông thông vong hồn quỷ tu thực sự trở thành liên lụy đến thiên đạo nhân tố huyết hống có thể nói rất khẳng định nhất định là theo tiếp xúc đến vị này thần bí lưu giữ vào thời khắc ấy bắt đầu thậm chí càng t i n h sắc một số mà nói cũng là vị này thần bí tồn tại đem đầu kia mới con đường tu hành điểm hóa cho trương diệp cái này vong hồn mới biến đến đặc biệt lên cho nên tất cả đây hết thệ quan trọng hẳn là đầu kia bị thiên đạo chỗ không cho thoát ly đạo con đường tu hành mà trước mắt vị này thần bí tồn tại đột nhiên xuất hiện tại phương thế giới này nó mục đích đoán chừng cũng là theo chân điệu mới con đường tu hành không phân ra ta nói ta là tới giải cứu phương thế giới này bên trong bị thiên đạo chèn ép tu sĩ ngươi tin hay không t i ế t vô toán đột nhiên nghiêm mặt nói ra chính ngươi tin sao ha ha ha cũng thế ta cần phương thế giới này cho nên ta đến truyền bá đường của ta nhưng nơi này có rất nhiều dùng thế lực bắt ép để cho ta không thể trực tiếp thống ngự cho nên cần mượn lực chầm chầm mưu toan vốn là các ngươi thâm viên cũng là trong bóng tối ăn mòn mục tiêu bên trong trương diệp cầm lấy âm thực đi đạo trường của các ngươi đánh chính là cái này chủ ý bất quá ta lại là đánh giá thấp â m thực đối cho các ngươi thâm viên tầm quan trọng kết quả xuất hiện chỗ sơ xuất để ngươi đường đường thâm viên chúa tể phát hiện dị thường nhìn chằm chằm trương diệp không thả cho nên mượn cơ hội này cho ngươi n g ạ bài thì nhìn ngươi làm sao tuyển huyết hống dám cam đoan chính mình theo sinh ra linh trí đến bây giờ chưa từng có giờ khắc này như thế sững s ở qua nó nghe được cái gì trước mắt vị này thần bí tồn tại lại còn nói mục đích của hắn là thống ngự phương thế giới này điên rồi tốt xấu vô số năm tháng kinh lịch để huyết hống thật nhanh lấy lại tinh thần nhìn chòng chọc vào người trước mắt này cái kêu mang trên mặt âm hiểm cười ánh mắt lại là lạ thường trầm ổn người này không phải điên rồi mà chính là chăm chú ngươi cảm thấy tin tức này thả sau khi ra ngoài ngươi tính toán còn có thể thành công sao huyết hống trong đôi mắt sát khí càng tăng lên trong ngôn ngữ cũng là đối tiết vô toán thống ngự phương thế giới này bất mãn vô cùng không có trực tiếp động thủ đã nói rõ huyết hống tâm tính đích thật là bảo trì bình thản vì cái gì không thể thành công trên đầu ta lại không có mấy tầng trời trần nhà cản trở cùng lắm thì rút đi là được nhưng làm ta lần sau lại đến thời điểm cái kia liền sẽ không là bây giờ lần này quan cảnh thiết vô toán nói cũng đúng ngay thẳng thừa nhận mình bây giờ còn chơi không lại này phương vị diện tất cả cường giả nhưng hắn có nhiều thời gian mà lại không giống phương thế giới này bên trong tu sĩ như thế vô số năm về sau cũng vẫn như cũ có thể đoán được vẫn là bị cản tại thiên đạo cái này dưới trần nhà mặt không có bất kỳ biến hóa nào đến lúc đó thực lực mạnh yếu nói không chừng thì thật trái ngược thiết vô toán tính cách cũng là như thế lưu manh xuất thân ưa thích đánh bạc cũng ưa thích đọ s ư ớ c muốn là làm thất bại vậy liền cùng lắm thì đẩy ngã làm lại hãn lực lượng ngay tại ở vô đạo địa phủ cũng ở chỗ lần này theo phương thế giới này bên trong mỏ được rất nhiều chỗ tốt một cái đại năng tu sĩ suốt đời sở học ca bao k h ỏ a p h á p môn công pháp thần thông kinh nghiệm những vật này bất luận thả ở vị diện nào thế giới đều là bảo vật vô giá đối với nắm giữ vô đạo địa phủ tiết vô toán tới nói càng là như vậy một phương diện tiết vô toán là diêm la thể công pháp gì p h á p môn đều có thể sửa được huyết hống tất cả thủ đoạn với hắn mà nói chỉ là động động suy nghĩ sau đó thăng đầy đẳng cấp tốn chút vong hồn điểm sự tình không dùng đến một giây đồng hồ liền có thể học hết hồ một cái khác trọng yếu lực lượng cũng là huyết hống thế nhưng là một đầu thiên địa dị thú chẳng những là sinh linh đồng thời cũng là vong hồn là một loại vô cùng hiếm thấy kỳ dị sinh vật cường đại có quỷ dị cho nên xen vào huyết hống bản thân đặc thù thể chất nó rất nhiều pháp môn cùng tu hành công pháp thậm chí là thần thông đều có thể quá độ đến vô đạo địa phủ bên trong vong hồn trên thân dùng nói cách khác huyết hống suốt đời sở học mang tới không chỉ là tiết vô toán tất nhiên thực lực tăng vọt còn có toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong tổng thể tu hành thực lực tăng vọt cho nên tiết vô toán cũng không phải là tại không có chút nào căn do đánh bạc cũng là chính vì vậy hắn ngôn ngữ mới sẽ như thế trực tiếp người đang uy hiếp ta huyết hống trầm giọng hỏi nó đều không nhớ rõ lần trước bị uy hiếp là lúc nào đương nhiên n g ư ơ i muốn cảm thấy đây là uy hiếp cũng là có thể bất quá ta ngược lại thật ra có cái đề nghị nói ví dụ ngươi có thể thể nghiệm một chút ta nói tới cái kia một đầu thế nhưng là lượn quanh qua thiên đạo mới con đường tu hành ta có thể theo ngươi cam đoan tuyệt đối có thể cho ngươi tại trong thời gian rất ngắn đạt tới cao hơn thực lực cảnh giới tiết vô toán một bên nói một bên tay một đám sử dụng lưu giữ tục tại thế thân bên trong điểm này ý chí tách ra một số ngưng luyện ra một cái vô đạo chỉ dẫn bày ra ở lòng bàn tay hướng lên trước mặt huyết hống đưa tới đây cũng là một cái hố tiết vô toán cũng là hạ đại tâm tư tại hố vị này thâm nguyên chố tể đầu tiên là hố đối phương suốt đời sở học hiện tại hắn lại đem chủ ý đánh tới đối phương bản thân quản ngươi có đúng hay không đại n ă n giả g chỉ cần nhập vô đạo cửa lớn cái kêu tiết vô toán thì là tuyệt đối trưởng k h ô n g giả n ắ m trong tay ngươi con đường tu hành cửa lớn mà còn chờ ngày sau vị diện công phạt xuống tới có cái này một vệ tiết vô toán ý chí liên lụy leo lên sinh tử bạc thì thuận lý thành trường đến lúc đó mới thật sự là triệt để trường không sống và chết mà lại cái này tiết vô toán vì huyết hống đào hầm còn không chỉ như vậy huyết hống tu vi vốn cũng là thế gian đại n ă n giả g nay trong lòng các loại nhận biết đó là đại bộ phận đều tại phía xa tiết vô toán phía trên đây là người ta vô số năm tháng từ từ tích l u y lên kinh nghiệm một khi gia nhập vào vô đạo hệ thống bên trong thế tất lại bởi vì trên đường hải đang không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nó mà tự mình bắt đầu ở rộng lớn vô đạo trên đường thăm dò tiến lên thậm chí trong ngắn hạn thăm dò tiến độ cùng tốc độ muốn so tiết vô toán còn muốn tới cũng nhanh được nhiều kể từ đó thiết vô toán nhưng là có thể cười miệng tối ba cho tới nay cùng là vô đạo tu sĩ chỗ có tồn tại đều so trước mắt hắn tu vi thấp đều là theo chân ở phía sau hưởng thụ hắn thăm dò thành quả hiện tại cuối cùng có cái tu vi cao hơn hắn rất nhiều vậy hắn có phải hay không cũng liền có thể hưởng thụ một số người khác thăm dò đi ra con đường đâu cho dù không đặt lên cũng có thể tham khảo a dù sao toàn bộ vô đạo hệ thống đều tại ý chí của hắn phía dưới mới có thể duy trì người nào có phát hiện người nào có thăm dò thành quả hắn trước tiên thì có thể biết thậm chí cảm động lây cái này có thể bớt bao nhiêu khí lực đương nhiên đây hết thể còn phải nhìn huyết hống lựa chọn thiết vô toán cười tủm tịm huyết hống một mặt lạnh nhạt tiết vô toán nhìn lấy huyết hống mà huyết hống lại tại tại tiết vô toán trong tay cái viên k i a màu đ e n tiểu hoàng tử Thứ này chương ũ n n g là i năm h hành như thế nào sử dụng. Đây là ta chỉ n con đường nào dụng. dẫn. nó n đạo Có ư g tu ta là sử Đây ơ trăm năm mươi lăm lựa chọn khó khăn huyết hống không có nói tốt cũng không có nói không tốt thân thủ tại tiết vô toán trên bàn tay vung lên cái viên kiêu màu đen vô đạo chỉ dẫn liền bị nó thu vào huyết hống lại không phải người ngu nó rất rõ ràng tiết vô toán xuất ra đồ vật bên trong tuyệt đối có tương đương lợi hại dùng thế lực bắt ép nếu không làm sao có thể khoe khoang khoác lác ăn mòn phương thế giới này thống ngự phương thế giới này đâu cự tuyệt huyết hống lại có chút không quyết định chắc chắn được nó minh bạch tiết vô toán nói tới tám thành đều là thật thiên đạo áp chê xuống nó dạng này tu đạo người muốn tiến thêm được nữa đều cần vô số thời gian đến đấu thậm chí còn khả năng tiếp nhận thiên đạo diệt s á t lại hoặc là đến từ đối phương nói tới đại đạo can thiệp kết quả của nó quả nhiên là khó có thể đ o á n trước chắc chắn sẽ thảm đạm kết thúc như vậy hiện tại thần bí nhân này lấy ra đồ vật thì biến thành một loại tựa hồ uống chậm c h ỉ khắt phương pháp giải quyết đến c ù n g ứng đối ra sao huyết hống cảm thấy mình còn c ầ n trở về ổn định lại tâm thần thật tốt suy nghĩ một phen mới được hiện tại suy nghĩ của nó đã có chút loạn tiết vô toán ném đi trong tay đầu mẩu thuốc lá lần này lại trong tay ngưng tụ ra một chùm sáng bóng đồng dạng đưa tới huyết hống trước mặt nói ra thứ này là ta theo trong trí nhớ của ta khắc họa đi ra một số trang cảnh xem như tặng ngươi lễ vật đi không cần ngươi hấp thu chỉ cần ngươi dùng pháp lực đem kích phát là được có thể nhìn năm lần đoán chừng đối lựa chọn của ngươi có thể đưa đến trợ giúp huyết hống nghe vậy tự nhiên cũng là chiếu đơn thu hết cuối cùng tựa hồ muốn đi lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn lấy tiết vô toán vứt bỏ cái viên kia đầu mẫu thuốc lá hỏi vật kia là cái gì s ì gà đưa ta một số thiết vô toán Cầm chỉ cùng m lấy vô đạo chỉ dẫn ộ trong cái tiết vô toán chi nhớ diện hóa, còn có nhất đại hộp đỉnh cấp lách toán tiết diện đại nhất huyết hống tâm vô nhớ đỉnh hống nặng nghề lách mình hóa, hộp xì gà, sự ờ i đi chỗ này núi chỗ h này a Mà tiết vô toán vô không cũng chờ kịp đầu ợ i quay địa trở trong. Trong về vô đạo đ phủ bên trong. Trong đầu như thế lượng lớn tin tức hắn nhất định phải thu hồi tất cả thế thân cùng tâm thần tỉ mỉ sàng chọn cùng hấp thu hắn rất chờ mong chính mình có thể hay không sử dụng những tư nguyên này một lần hành động bước vào chân tiên tri cảnh mà lại tiết vô toán còn cần đem lần này có được đồ vật phân loại phân biệt ra một số thích hợp vong hồn sử dụng đồ vật đến phóng tới trong tiệm cầm đồ lần này lại chính là vô đạo địa phủ bên trong tu hành đại q u â n hoan đồng thời mang tới cũng là bạch xà chuyện thế giới tư nguyên lần thứ nhất đại quy mô đỉnh cấp tràn vào có thể đ o á n được đến tận đây về sau vô đạo địa phủ chỉnh thể thực lực đem về tiêu thăng đến một tầng khác mà trở lại huyết chi đại điện huyết hống nhưng lại là một phen khác tâm tình huyết hống đã không nhớ ra được mình rốt cuộc bao lâu không có có như thế suy nghĩ bể bột qua thiên đạo liên lụy đến từ không biết thế giới thần bí tồn tại mới nghe nói có thể thoát khỏi thiên đạo dùng thế lực bắt ép tu hành hệ thống còn có trong tay hộp này người lên có loại đặc thù mùi thơm xì gà đem màu đen viên thịt để ở một bên đó là quan trọng không vội mà trước nhìn học trước đó vị thần bí nhân kia dáng vẻ theo trong hộp xuất ra một điếu xì gà không sai sau khi ngưng tụ ra một chút đoàn p h á n hỏa từ từ thiêu đốt xì gà Đợi đến hương càng khi tâm ă n g niệm nhất động viên kia gánh chịu trí nhớ quang cầu huyền đứng tại huyết hống trước mặt pháp lực hơi hơi phường lên quang cầu phát ra quang hoa đột nhiên một màn ánh sáng liền hình chiếu tại huyết hống trước mặt nhìn đến màn sáng trong nháy mắt huyết hống liền lập tức mở tò hai mắt nhìn trước mắt hình ảnh tuyệt đối không phải hư cấu huyết hống có thể xác định nhưng cũng chính vì vậy nó mới cảm thấy mới lạ cùng c h ấ n kinh trong tấm hình chính là một phương thế giới hình chiếu vô cùng kỹ càng mà lại có thể từ huyết hống tự chủ phóng đại đến chỗ rất nhỏ quan sát rất như là nó thân ở thế giới thiên địa nguyên khí cũng vô cùng nồng đậm thế nhưng là cũng không có tu sĩ chỉ là phổ thông sinh linh lục thân cường độ rất cao mà này nguyên nhân tại cái này trí nhớ bên trong cũng biểu lộ cũng là bởi vì phương thế giới này thiên địa nguyên khí tính c h ơ rất mạnh không có sinh ra tu sĩ cơ bản hoàn cảnh tại hình tượng này bên trong thế giới bên trong tôn trọng chính là lực lượng của thân thể cùng võ nghệ cùng ngưu lược một cái to lớn đế quốc đang theo lấy bốn phương tám hướng phát triển bất luận là lục địa vẫn là hải dương đều là bọn họ cản q u ấ y khu vực săn bán để huyết hống hơi kinh ngạc chính là nơi này sinh linh đều tại sùng bái một bức tượng thần gọi hắn là diêm la trí tôn cẩn thận phân biệt thế mà chính là nó trước đó tại trên núi hoang thấy qua vị kia thần bí tồn tại mà đang vẽ mặt trong thế giới vị kia thần bí tồn tại lộ ra không sai chính là chỗ đó duy nhất thần minh quả nhiên là tại thống ngự toàn bộ thế giới a huyết hống hơi xúc động đồng thời còn thật có chút hâm mộ như thế không có tu sĩ thế giới trực tiếp uy lâm thiên hạ quả nhiên là nhẹ nhõm thêm có lời trong này lại có bao nhiêu tư nguyên có thể liên tục không ngừng dùng để cung cấp tu hành a tiếp lấy hình ảnh chuyển một cái lại đến một cái huyết hống hoàn toàn không hề tưởng tượng qua thần kỳ thế giới cái thế giới này tựa hồ đang chịu được một trận kinh khủng diệt thế thái tương khắp nơi đều là không có linh trí chỉ biết là giết hại cái sắc không hồn mà cái thế giới này nguyên bản hệ thống không phải võ nghệ cũng không phải tu hành mà chính là khoa học kỹ thuật cái này là hoàn toàn cùng huyết hống chỗ ở thế giới một trời một vực một loại phát triển đường lực lượng của phạm nhân tại khoa học kỹ thuật r a c h ỉ phía dưới thế mà đã cường đại đến có thể uy hiếp cao dài tu sĩ cấp độ đồng dạng vị kia thần bí lưu giữ tại trong này có thể khoa học kỹ thuật thế giới cũng thành duy nhất chân thần đồng thời đem tu hành hệ thống dẫn tới phương này thế giới bên trong theo hình ảnh nguyên một đám loại qua huyết hống thỉnh thoảng kinh thán thỉnh thoảng chầm tư rất nhanh hình ảnh thả hết quang hoa thu liễm mà huyết hống vẫn là duy trì trước đó động tác ngoài miệng ngậm xì gà cũng đã đốt hết chỉ còn lại một cái đầu mẫu thuốc lá nguyên lai、like、có như thế nhiều vị diện thế giới mỗi một cái vị diện liền có một phương thế giới một phương thiên đạo nhất phương sinh linh cùng văn minh mà hết thể này đều có thể bị vị kia thần bí tồn tại ân cần phải xưng là diêm la người nắm trong tay quả nhiên là ngàn vạn thế giới muốn gì cứ lấy lợi hại thật l à lớn cơ duyên thủ đoạn thật là lợi hại thế nhưng là người kia vì sao tự xưng diêm la đâu đây không phải là địa phủ âm phủ âm sai đầu lĩnh chỗ lĩnh kém vị danh hiệu sao vẫn là nói hắn bản thân liền là một phương nào vị diện thế giới diêm la trưởng quản sinh tử huyết hống lần nữa lâm vào trầm tư đã có thể có như thế mấy cái phong cách khác lạ vị diện thế giới đã bị người kia thống ngự như vậy nói cách khác còn có thể tiếp tục t r i n h phạt thống ngự đi xuống mà huyết hống dám hố bình tĩnh trong tấm hình không có biểu diễn ra chính là người kia ẩn giấu lực lượng muốn thống ngự vị diện chỉ dựa vào người kia chính mình là tuyệt đối không có khả năng bất quá nếu thật là nuốt vào cái này mai hắc hoàn từ bỏ tự chủ trở thành trong tay người kia một triệt triệt để để q u â n cờ đây đối với huyết hống tới nói lớn nhất cửa ải khó cũng là trên tâm lý bài xích tu hành không phải là vì đến cái kia đại tự tại sao vì tăng cao tu vi tuy nhiên khả năng không hề bị thiên đạo dùng thế lực bắt ép nhưng lại muốn bị quản chế tại một cái khác tồn tại cái này có cái gì khác biệt đâu nhưng muốn là cự tuyệt quả thật có thể đem đây hết thệ công bố ra ngoài để người kia bàn tính đầy bàn đều thua chương ó t ể sau đâu. năm trăm năm mươi sáu mỹ nữ vong hồn kế sách vương ngữ yên còn như thường ngày kết thúc một cái giai đoạn tu hành về sau bắt đầu ở trên mại hà kiều giò xét tuần cầu quỷ hiện hết thể sáu mươi là về sau phân mấy lần hướng diêm quân xin về sau mở rộng vẫn như cũng là vương ngữ yên tự mình tại nghiệt kính thai trước chọn lựa ra vẫn như cũng một kiểu tuyệt sắc nữ quỷ muốn nói lên vô đạo địa phủ bên trong phong cảnh trên lại hà kiều nữ quỷ tuyệt đối được xương tụng là nhất tuyệt mà lại muốn cưới những thứ này nữ quỷ vong hồn có thể theo lại hà kiều một mực xếp hàng đến âm binh doanh trại đi nhiều không kể x i ế t mà lại phổ thông quỷ dân còn không có lớn như vậy mặt chạy tới làm mối kém nhất cũng là quỷ nha nha dịch cùng lại cao hơn thân phận các phẩm cấp tâm sai vong hồn có thể kết hôn cái này tại vô đạo địa phủ đã sớm không mới mẻ quỷ nha mới công bố ra số liệu biểu hiện bây giờ 3,6 triệu quỷ dân bên trong đã chính thức kết thành 500 đối hợp pháp quỷ phu thê mà lại số lượng còn đang kéo dài tăng lên cùng c h ấ n gian hôn nhân không giống nhau quỷ dân ở giữa hôn nhân là không có thời gian hạn chế trải qua sinh sau khi chết đối với tình yêu đều lại có nhận thức mới có thể thành vong hồn về sau kết hợp phu thê đều là chạy chân chính vĩnh cửu đi bình thường kết lại cách đoán chừng phải bị cái khác quỷ dân khinh bị đến cùng đều thành quỷ còn như thế không thành thục cầm kết hôn làm đùa bận chơi cho nên thường cách một đoạn thời gian thân là nội hà điện điện chủ vương ngự yên chúng quy thu đến không ít lễ vợt thậm chí là làm mối đều là muốn tìm một cái nói nội hà điện bên trong mỹ nữ vong hồn kết hôn các lộ có hai mà tâm sai bất quá lại đều bị vương ngự yên cự tuyệt yếu cầu thân thân là nội hà điện chấp trưởng vương ngự yên không gật đầu ai có thể lấy đi nó thủ hạ nữ quỷ loại sự tình này ngoại trừ diêm quân người nào tới đều không dùng vương gia tam huynh đệ là có tiếng không muốn thể diện mà lại cùng các cái cơ cấu âm sai từ trên xuống dưới đều sống đến mức rất quen có thể không quen mà đường đường quỷ quốc chấp trưởng âm binh hàng ngũ trên danh nghĩa tướng lãnh diêm quân t r ư ớ c người đỏ thâm quỷ tựa nghiêm mặt năm lần bảy lượt đến vay tiền có tiền sẽ không tổng là nghĩ đến phải trả ngươi nhưng là mời khách uống rượu lại là bỏ được bỏ tiền vốn như thế hành động bảo ngươi ưa thích cũng không phải chán ghét cũng không phải dù sao các mặt âm sai đối cái này ba cái mặt hàng đều không chiêu vương ngữ yên cũng giống vậy cầm tam cổng truy không có có biện pháp gì tốt lắm ba vị này làm ba lần đến đến cửa cầu thân muốn là là cấp chính bọn hắn cầu cũng còn miễn cái này thân phận địa vị đều là đủ đủ vương ngữ yên nói không chừng cũng liền gật đầu có thể ba vị này lại là đến giúp người khác cầu thân ba cái phân ba lần cấp ba cái khác biệt âm sai cầu thân loại này kỳ hoa sự tình cũng liền bọn họ làm được hỏi một chút vương gia tam đ ồ n g truy cũng không che giấu thẳng thắn nói bọn họ thu người ta khổ cực phí hoặc là ăn người ta giúp đỡ tiểu không giúp tới nói một chuyến cũng không thích hợp vương đại nhân cũng liền nhìn lấy làm đi dù sao sự tình không thành rất cũng là bọn họ tam huỳnh đệ mặt thuận mang tới còn đòi mấy chén tốt nhất âm thực trà lạnh mới đi nhìn lấy tam đ ồ n g truy thả trong đại s ả n h lễ vật vương ngự yên mỉm cười đem đồ vật trực tiếp tồn về sau những vật này đều là muốn giao cho bao t r ư ở n g dùng để đến hiệu cầm đồ làm rơi bổ sung quỷ nha chi tiêu hàng ngày chính nó cũng không dám thu những lễ vật này cũng lại không muốn đi địa ngục nhìn đến mã diện tấm kia buồn nôn mặt trên cầu sự tình rất đơn giản cũng rất đơn điệu tuần cầu nữ quỷ nhóm cũng rất nghiêm túc có thể đối mặt nhiều như vậy truy phủng tâm tư của bọn nó kỳ thật cũng không quá yên ổn dù sao đi cầu thân đều là đứng hàng âm ban âm sai à cái này đặt ở trần gian cũng không so với bình thường quốc vương tới kém mà lại một khi kết hôn chính mình cũng có thể hưởng thụ vợ bồng lộc c ũ càng càng những g có t ể được đối tư người Vương càng có hành nào nhiều nguyên. không Ngự tu quá Bất thứ này dấu hiệu cho thấy diêm quân mưu đồ đã lâu chiến tranh liền muốn đến trực tiếp nhất một chút chính là trên thị trường tất cả âm thiết đã bắt đầu nghiêm khống mặt hướng quỷ dân âm thiết sản phẩm đã ngã xuống 80%. có thể lượng khai thác lại là không giảm trái lại còn tăng đây không phải tại làm trước trận chiến chuẩn bị lại là cái gì một khi đại chiến bắt đầu hội phai mở rơi bao nhiêu vong hồn lại sẽ có bao nhiêu vong hồn bởi vì lập xuống công lao mà đạt được lên trước những thứ này chính là vương ngữ yên suy tính nàng đối với thủ hạ nữ quỷ nói là muốn phải gả ra ngoài có thể nhưng m ạ i hà điện tuần cầu quỷ tuyệt không gả kém muốn tuyển chọn tỉ mỉ hết thể chờ lấy trận này đại chiến sau khi đánh xong lại nói mà vương ngữ yên tâm lý còn có một cái ý nghĩ không có nói ra cái kia chính là đã loại hà điện không cách nào tham gia công phạt vị diện chiến tranh nhưng chiến tranh mang tới tiền lãi loại hà điện nhất định phải cầm tới cho dù là thông qua gả cưới loại này mặt bên phương thức tại vương ngữ yên muốn đến loại phương thức này diêm quân hẳn là không gặp qua hỏi đến mức nói vô đạo địa phủ có thể hay không tại công phạt bên trong thất bại vương ngữ yên chưa bao giờ nghĩ tới cương đại như thế vô đạo địa phủ sẽ ở công phạt bên trong thất bại cái này dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không có nửa điểm khả năng nhìn xem những cái kia yên lặng tại trong địa ngục nghe nói đã đạt tới chín trăm ngàn tri chúng khủng bố huyết quỷ nhìn xem viện nghiên cứu bên trong đã nghiên cứu chế tạo thành công t ứ phẩm hôn độc nhìn xem vũ khí nhà xưởng bên trong vừa mới thành hình ngay tại khu a chung gõ m g ỏ trang bị đời thứ tư chế thức chiến giáp vũ khí cùng cái kia to lớn bính hình côn cấp hoàng tuyển tháo còn có cái kia sáu mươi ngàn cả ngày sẵn sàng chiến đấu âm、mình. đây hết thể vẫn chưa thể nói do vấn đề sao đang lúc vương ngữ yên tại trên cầu tuần tra thời điểm một cái thay phiên nghỉ ngơi nữ quỷ vội vã tìm được nó đồng dạng thay phiên nghỉ ngơi nữ quỷ đều là tự do an bài thời gian cực ít sẽ xuất hiện tại trên cầu nại hà xem bộ dáng là có chuyện gì khẩn yếu điện chủ xảy ra chuyện lớn trong tiệm cầm đồ xuất hiện tốt nhiều đếm không hết cao phẩm cấp quỷ thuật còn có các loại cường đại thần thông dị pháp thậm chí còn có nghe nói là một phương thế giới đứng đầu cường giả kinh nghiệm tâm đắc có thể khó lường vương ngữ yên thích gì thì ưa thích nghiên cứu các loại ly kỳ cổ quái pháp môn quỷ thuật nó vừa nghe đến tin tức này lập tức liền hạ xuống lại hà k i ể u hướng về quỷ quốc hiệu cầm đồ chạy như bay mà một đường lên nhận được tin tức vong hồn cũng là nối liền không dứt có thể hay không mua được không nói trước đi nhìn một cái náo nhiệt vẫn là có thể vương ngữ yên ôm ý nghĩ cũng là như thế dù sao càng cao phẩm cấp đồ vật càng là đắt đỏ có thể các loại vương ngữ yên đến sảng khoái cửa hàng thời điểm mới phát hiện nơi này đã trồng chất tất cả đều là quỷ ảnh gao to âm thanh hô to âm thanh hưng phấn tiếng thét trói thai dù sao thượng vàng hạ cám các loại đều có một số vong hồn sắc mặt hưng phấn thì liền hồn thể đều tại rung động thật giống như nhặt được đại tiện nghi đồng dạng vui vẻ cũng không tìm tới bắc chuyện gì xảy ra vương ngữ yên mang theo nghi hoặc chen vào tâm niệm nhất động cùng trong tiệm cầm đồ đổi lấy cấu kết phía trên tin tức trong nháy mắt liền minh bạch vì sao phía ngoài vong hồn hội hưng phấn như thế quên mình hiệu cầm đồ đẩy ra chức năng mới cho phép tất cả vong hồn tại trong tiệm cầm đồ cho vay đổi lấy cho vay số tiền hội căn cứ mỗi cái vong hồn thực tế ích lợi đến hạch định phân 12 kỳ 2 a i ư kỳ 3 a sáu kỳ ba loại trả nợ phương thức mỗi một loại hội tương ứng thu lấy khác biệt lợi tước xin sau khi thành công sẽ tự động tại mỗi một kỳ trả khoản thời gian đến lúc đó khấu trừ tương ứng số tiền vong hồn điểm không đủ thì sẽ dùng hồn phách để thay thế chương năm trăm năm m ơ b binh phúc lợi cùng chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh có thể cho vay mua đồ đối với vương ngữ yên tới nói cũng là cái đại tin tức tốt nó thân làn ạ i hà điện điện chủ kém vị trí tại vô đạo địa phủ bên trong cũng là tính toán tương đối cao mỗi một quý bổng lộc chừng năm trăm vong hồn điểm mười hai kỳ cũng là sáu nghìn dựa theo nó thu nhập nó có thể cho vay mười lăm ngàn vong hồn điểm phân ba mươi sáu kỳ hoàn lại đương nhiên tính cả lợi tức ba mươi sáu kỳ bổng lộc của nó còn chưa đủ nhưng tính cả mở hố hoang đ ị a trồng t r ọ n tâm thực mua bán lời nói là đủ rồi một phen sáng t r ọ n vương n g ữ yên coi trọng có hai dạng đồ vật giống nhau là một bộ tên là huyết hải thôn thiên thần thông thượng quyển cần tám nghìn vong hồn điểm một t i ể u khác là luyện hồn đại pháp quyển thứ nhất cần bảy n g h n vong hồn điểm vừa vặn đưa nó có thể cho vay cực hạn số tiền s a i hết t u y ệ n cái này hai bộ thần thông cùng pháp môn không phải là bởi vì vương n g ữ yên cảm giác cho chúng nó uy năng lớn bao nhiêu nó không quan tâm những thứ này càng xem trọng là bọn chúng quỷ dị xa chuyển phương thức đổi lấy thỏa đáng vương ngự yên vừa ra tới liền thấy ba cái thân ảnh quen thuộc chính là ba vị quỷ quốc chấp trưởng ơ ngự yên điện chủ cũng tới đổi lấy đồ vật vương đại trùy xa xa thì lớn tiếng hướng vương ngự yên chào hỏi thân xác đắt đỏ ý cười tràn đầy xem xét ba vị này tâm tình cần phải rất tốt gặp qua ba vị chấp trưởng đại nhân ngự yên cũng tới tham gia náo nhiệt vay chút vong hồn điểm đổi khác biệt vật có ý tứ trở về nghiên cứu một chút vương nhị truy tiếp lời nói ngự yên chủ cửa hàng thế nhưng là đại tài chủ còn cần cho vay muốn đến đổi lấy thế nhưng là lần này mới tăng những cái kia đỉnh cấp đồ tốt đi chật chật đến cùng là ngự yên điện chủ có tiền có phân khích ba vương nhị truy vừa dứt lời cái hót thì chịu vương đại t r u y một bàn tay nói cái gì đó người ta ngự yên điện chủ đổi thứ gì ăn thua gì tới ngươi vương đại t r u y nói xong lại cười h i ế p mắt nhìn lấy vương ngự yên nói ngự yên điện chủ lần này tốn không ít đi vương ngự yên sớm đã thành thói quen ba vị này phong cách hành sự không lấy vì ngang ngược cười nói hơn mười ngàn một số xem như ta đến vô đạo địa phủ về sau tiêu đến nhiều nhất một lần từ từ trả nợ chứ sao đúng ba vị chấp trưởng đại nhân cũng là tới làm cửa hàng đổi đồ vật vương ngữ yên cũng chính là theo bản năng hỏi một câu lại không nghĩ rằng tam đ ồ n g truy trên mặt càng là mặt mày hớn hở tốt không đắc ý làm sao ba vị chấp trưởng đại nhân đây là đụng tới việc vui gì nhi vương đại truy cười ha ha vẻ mặt đắc ý càng tăng lên trong miệng lại nói ha ha ha không có việc gì thì là vừa vặn đi một chuyến âm binh doanh trại cầm điểm diêm quân ban t h ư ở n g khen thưởng ha ha ha đúng đúng đúng cũng là lần này trong tiệm cầm đồ mới tăng những cái kia đỉnh cấp quỷ thuật a thần thông á loại hình không phát ra hơi thở cho vay không có tiền còn còn có thể dùng quân công gắn nợ muốn nói diêm quân cũng là biết chúng ta nghèo đổi không nổi cao cấp đồ chơi không phải sao trực tiếp thì b à n cho đến lúc đó lên trận mình tam huynh đệ giết cái đã nghiền chính là quân công cái gì gắn nợ tuyệt đối đủ đủ muốn ta nói à vẫn là ngữ yên điện chủ dạng này chính mình cho vay dễ chịu từ từ trả là được không giống chúng ta còn được chàng liệu mạng kiếm lời quân công trả nợ đúng không đại ca đúng đúng đúng vẫn là ngữ yên điện chủ chính mình đ ố i an tâm đ ố i an tâm vương ngữ yên rất im lặng nhìn lấy vương gia tam huynh đệ ngươi một lời ta một câu nói lời nói ba cái mặt hàng rõ ràng đắc ý muốn chết ngoài miệng cũng rất là rõ ràng tại giả vờ giả vịt cái này người nào nhìn đều cảm thấy rất khó chịu vương ngữ yên tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng vương ngữ yên sẽ không biểu lộ ra cũng biết tam đ ồ n g truy tính khí ngươi thuận lấy bọn hắn nói bọn họ thì đem ngươi trở thành hảo bằng hữu muốn là cùng bọn hắn đối nghịch vậy liền không có ý tứ tam đ ồ n g truy là vô đạo địa phủ bên trong có tiếng lăn lộn làm b ừ a pha trò làm không có một chút cố kỵ ai có thể giống như bọn họ không muốn thể diện ăn thiệt thòi ăn chắc. chấp Ba vị trác ư ở n nhân nói gì vậy? ngữ yên đây chính là chính mình móc hầu bao còn muốn g gì đại đây hầu móc vậy, là bao n lên lời đắt đỏ t ứ tiền. chỗ nào giống ba vị đại nhân như vậy hưởng thụ âm binh hàng ngũ phúc lợi mới là dễ chịu hơn nữa còn có thể học để mà dùng ra trận lập xuống công lao han mã chắc hẳn ngày sau tăng cao trong tầm mắt ta vương đại truy ánh mắt hơi hơi l o e lên cười ha hả nói ha hà ba huynh đệ chúng ta không ôm trí lớn đây là toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đều rõ ràng d i ê m quân thưởng thức phong một cái không quản sự nhi việc cần làm chúng ta cũng đúng lúc rơi vào thanh nhàn chờ ra trận sát địch thời điểm tự nhiên anh dung tranh lên trước vang nổi danh âm thanh chính là thang quan sự t ỉ n h chúng ta không quan tâm t ố t không quay dày ngữ yên điện chủ trở về nghiên cứu phát môn ba huynh đệ chúng ta cái này liền cáo tử vương đại truy nói xong dẫn mặt khác hai cái huynh đệ quay đầu bước đi vừa đi còn một bên tại nhà mình huynh đệ bên thai nhỏ giọng nói t h ầ m đại ca cái này l ạ i hà điện đàn bà có chút tấm a hai câu nói không hợp nhau liền lấy lời nói đến cho chúng ta đào hố đúng rồi cái gì gọi là tăng cao trong tầm mắt ta nói thật giống như chúng ta cũng là hướng về thăng quan phát tài đi lời này muốn là đến diêm quân trong lỗ thai có thể liền không lớn tốt đâu vương đại truy nghe vậy hứ một miệng hứ nói cái kia đàn bà cũng không phải muốn xấu chúng ta danh tiếng mà chính là muốn để chúng ta bị cô lập các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại đã là quỷ quốc chấp trưởng lại là âm binh hàng ngũ tướng lãnh cái này nếu tăng nữa quan viên ngươi để chúng ta làm gì nhập diêm la điện mặt khác mười tòa thiên điện a vơ vét cái thần tướng tương xứng làm cái đầu của ngươi chúng ta là nguyên liệu đó sao không có xem người ta tư không huyền cùng trung vạn cựu hiện tại tu vi gì ngươi đi sách giày cho người ta a vậy đại ca ngài là có ý gì a vương đại t r ù y cười hắc hắc nói chúng ta không đi nghĩ có thể luôn có chút vong hồn sẽ như vậy muốn a nói thí dụ như chúng ta muốn là lại hướng lên thăng có phải hay không muốn kiêm nhiệm âm binh hàng ngũ thực chức a ngươi nói vương thiên vận có thể tâm lý thông khoái tốt a cái kia đàn bà tâm tư thật mẹ nó ấm á được rồi chúng ta hảo nam không cùng nữ đấu lần sau không đi t r e o chọc nó chính là ai cũng là lần này nhịn không được miệng vào xem lấy đắc ý suýt nữa quên mất vương ngự yên con hàng này nhiều đầu vóc đi đi đi nhanh đi về hóa trang trưởng thông báo một chút xong đi âm binh doanh trại đồn trú cũng không biết lần này có thể hay không giết thông khoái đang khi nói chuyện tam bổng truy thì vội vội vàng vàng chạy tới quỷ nha lần này là r i ê n g quân tự mình phát xuống chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh tất cả âm binh hàng ngũ thành viên bất kể có phải hay không là tạm giữ chức đều phải mau chóng đến âm binh doanh trại đưa tin trong đó có vương gia tam đồng truy còn có đinh xuân thu cùng trung mi các loại một đám nghiên cứu viên cùng đại tượng cùng tư không huyền cùng trung v n c ử u đây là vô đạo địa phủ thành lập đến nay lần thứ nhất sớm hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh chiến hỏa mùi vị đã tại trong m u i ẩn ẩn có thể nghe mà ngoại trừ âm binh hàng ngũ cao tốc vận chuyển bên ngoài địa ngục tầng ba h u y ế t quỷ nơi ở bên trong cũng giống vậy tràn đầy r ụ c dịch sắc ý một mảnh to lớn hình chiếu tại địa ngục tầng ba phía trên bị diện hóa phía trên phát ra chính là toàn bộ bạch xà chuyện vị diện thế giới địa đồ cùng các cái trọng yếu chiến lược quan trọng thậm chí trong tấm hình còn rõ ràng phóng xuất ra tu phật người cùng tu đạo người có rõ ràng khí tức những thứ này thì là các ngươi cần tiêu diệt mục tiêu cũng là chủ nhân vĩ đại cần muốn các ngươi xé nát đối thủ nhớ kỹ những địa phương này còn có những khí tức này một cái cũng không được đun tha huyết quỷ mẫu hoàng cùng các h à i tử của nó giao lưu là im ắng nhưng ở giữa nồng đậm huyết tinh nhưng lại quần quận bành bái chương 558, đệ nhất quân sư đường bạch hổ nha môn hiện tại đã thành toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong lớn nhất tiêu sát địa phương bên trong r a và o tất cả vong hồn trên thân đều để đó lăng liệt sát ý chuẩn bị chiến đấu huy động đã hạ đạn mục tiêu tương quan tin tức cũng trước tiên đến bạch hổ nha tướng vương thiên vận trong tay lần này cũng không phải cái gì sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn ệ vực thế giới bên trong chặt dòm bị s cũng không phải cùng những cái kia danh xưng bất tử quân đoàn đần độn minh giới đại quân giao đấu mà chính là một phương đẳng cấp cao vị diện thế giới lực lượng thậm chí vô đạo địa phủ trước mắt còn ở vào tuyệt đối thế yếu thân là âm binh mệnh lệnh chính là hành động duy nhất chỉ hướng không cần hỏi thăm chỉ cần chấp hành đồng thời nhất định phải vượt qua khó khăn lịch cảnh cầu thắng cái này mới là âm binh cần làm cũng là âm binh hàng ngũ truyền thống c ầ m tới chuẩn bị chiến đấu tin tức vương thiên vận trước tiên thì tổ chức gâm binh hàng ngũ tối cao đẳng cấp quân sĩ hội nghị tham dự vong hồn bên trong lại có như vậy một đám là mặt lạ hoác bọn này vong hồn tu vi rất thấp cao nhất cũng mới quỷ tốt hậu kỳ thấp nhất mới quỷ tốt sơ kỳ loại tu vi này rõ ràng cũng không phải là chiến binh liền phụ trợ binh cũng xa xa không đạt tiêu chuẩn nhưng là những thứ này vong hồn lại bị vương thiên vận an bài tại rất cao vị trí vương gia tam đ ổ n g truy không biết những thứ này mặt lạ hoác là ai lại không tốt trực tiếp chạy tới hỏi liền lôi kéo bên người vô nhai tử nhỏ giọng hỏi vô nhai tử cái kia năm cái mới tới lai lịch gì thế mà vị trí so với chúng ta đều dựa vào t r ư ớ c có thể cái này tu vi cũng quá thấp đi khoái cấp huynh đệ nói một chút vô nhai tử nghiêm mặt kém chút không có bị đột nhiên lôi kéo nó nói tiểu lời nói vương đại trùy hụ chết hiện tại thế nhưng là tối cao quy cách hội nghị quân sự châu đầu ghé thai đây là muốn bị phạt cây roi không giống nhau vô nhai tử mở miệng phía trước nhất vương thiên vận đã nhìn lại miệng hít lên mở miệng nói rất ngạc nhiên cái này năm vị mới tới là ai vậy thì tốt tại bắt đầu trước hội nghị ta trước cấp mọi người giới thiệu một số vương thiên vận tay nhất chỉ theo cái này năm cái khuôn mặt mới bên trái vị thứ nhất bắt đầu giới thiệu nói vị này gọi tuân du đến từ tam quốc vị diện trước mắt đảm nhiệm bạch hổ nha môn đệ nhất quân sư đường phó đường chủ vị này gọi cổ hủ nhậm chức đệ nhất quân sư đường ngữ sĩ vị này gọi l ô túc nhậm chức tại đệ nhất quân sư đường ngữ sĩ vị này gọi bàng thống trước mắt đệ nhất quân sư đường đường chủ từ mọi người quen thuộc vô nhai tử đảm nhiệm lần này là đệ nhất quân sư đường lần thứ nhất tham dự chế định kế hoạch tác chiến mà lại vai gánh trách nhiệm nặng nề hy vọng chư vị có thể nhiều đảm đương đồng thời đối tất cả mưu sĩ ôm có cần phải tôn trọng hiểu chưa vương thiên vận lúc này chính là tại chỗ quyền lực lớn nhất vong hồn đây là thời gian chiến tranh điều lệ chỗ rõ ràng quy định cho dù là kém vị trí tại nó phía trên tư không huyền cùng trung vạn c ử u cũng phải nghe huấn minh bạch thống soái cha hỏi nhất định phải lớn tiếng lại làm sạch trả lời dứt khoát không đắp hoặc là đắp chậm cũng có thể trực tiếp quất người cây roi gia l ư ờ i như tam đồng truy dạng này cũng không dám vào lúc này lô mãng nguyên lai、like、là mưu sĩ tất cả như vương gia tam đồng truy như vậy trước đó không biết vong hồn đều ở trong lòng ám đạo mưu sĩ tuy nhiên không tính là quân chức có thể địa vị từ trước đến nay rất cao mà lại có thể bị diêm quân khâm điểm tới tham dự lần thứ nhất vị diện công phạt mưu sĩ tự nhiên càng thêm không đơn giản mà đối với những thứ này rõ ràng nhất tình huống kỳ thật có thể coi là được thỉnh mời dự thính dự thính tụ hồn sứ dung t ừ cụ cái này năm vị mưu sĩ đều là dung tử cụ tự mình theo luân hồi thông đạo bên trong nói ra đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau tiếp lấy sẽ còn có càng nhiều mưu sĩ gia nhập người quân sư này chỗ nhắc tới năm vị cái kia thật đúng là người bên trong yêu nghiệt nao tử tâm tư cái kia căn bản cũng không phải là thường nhân có thể bằng tại tam quốc vị diện loại này chơi trí nhớ thế giới bên trong cái này năm vị đều là có thể xếp vào mười vị trí đầu đại tài bây giờ đến chiến hỏa càng thêm cùng m á n h vô đạo địa phủ chắc hẳn phát huy không gian có thể càng lớn hơn đương nhiên trần gian cùng âm phủ chiến tranh hệ thống là hoàn toàn không giống sách lược đại khung giá có thể sử dụng nhưng chi tiết cùng cụ thể áp dụng thủ đoạn đều cần nhận thức lại cho nên cái này năm vị vừa tới thời điểm l i ề n bị dung tử cụ dẫn đến cửa hàng trực tiếp dựa theo diêm quân yêu cầu thông báo quỷ nha từ quỷ nha ứng ra vong hồn điểm giúp cái này năm vị đổi tất cả bọn họ cần vô đạo địa phủ các loại phương diện tin tức cùng vô đạo hệ thống cùng quỷ tu tài liệu cặn kẽ trừ cái đó ra còn có trước mắt vô đạo địa phủ thống ngự các cái vị diện thế giới sở trường cùng điểm yếu cùng tư nguyên cung cấp phương diện đặc điểm những vật này cũng là trực tiếp tài liệu phí tổn không ít nhưng cần bọn họ đằng sau chính mình từ từ trả cấp quỷ nha sau đó đến bạch hổ nha môn vương thiên vận cũng là đem âm binh hàng ngũ bên trong tất cả to to nhỏ nhỏ khớp nối cùng cái này nằm vị kỹ càng nói một lần như thế trong thời gian ngắn hấp thu và o khổng lồ như vậy lượng tin tức bình thường vong hồn căn bản là cật không thấu làm không cẩn thận còn phải mơ hồ nhưng cái này năm vị lại hiện ra vượt xa bình thường trong trí nhớ cùng thấy rõ năng lực cùng mạnh đến mức để vương thiên vận đều tâm lý giật mình cường hãn thích lưng ớ lực tựa hồ căn bản cũng không cần điều chỉnh tâm tính cùng trạng thái cái này năm vị đối với tin tức đó là ai đến cũng không có cự tuyệt mà lại lấy tới liền có thể thời gian ngắn hiểu rõ đồng thời thật nhanh tự mình chỉnh lý đến ra bản thân sơ kỳ nhận biết diêm quân nói lần này an bài chiến lược cùng các loại dự án nhất định phải nhanh tận tường báo tiễn hắn xét duyệt đồng thời nói thẳng hắn muốn tại những thứ này bố trí cùng dự án bên trong nhìn đến quân sư đường cái này nằm vị quân sư năng lực diêm quân quyết định vương thiên vận không dám có nửa điểm phê bình kín đáo mà lại âm binh hàng ngũ bên trong cũng s á c thực thiếu khuyết dạng này chuyên môn miêu sĩ đoàn đội vị diện công phạt ta hơn nữa còn là lần đầu vương thiên vận đã không tâm tư lại tính toán quá nhiều chi tiết nó hiện tại duy nhất nghĩ thì là như thế nào có thể thật xinh đẹp đem trận này vị diện công phạt lấy xuống đồng thời muốn đánh ra âm binh hàng ngũ uy nghiêm cùng khí thế giới thiệu xong năm vị mưu sĩ vương thiên vận liền lấy ra một cái trí nhớ hiển hóa châu cái này là trước kia diêm quân giao cho nó bên trong chính là mục tiêu vị diện trực tiếp tư liệu mục tiêu vị diện là một người tu đạo làm chủ đ ẳ n g cấp cao vị diện có địa phủ thiết t r í còn có ba cái tối đỉnh cấp thế lực tồn tại theo thứ tự là tây thiên thiên đình thâm n g uyên cái này ba cái thế lực đều mỗi người nắm giữ một tên cấp độ đại năng tu sĩ cái này ba tên đại năng tu sĩ vì tây thiên a di đà phật thiên đình ngọc đế cùng trước còn xác cách khác, chúng ta cần phải chuẩn bị là hai bộ chiến lược lực viên hống. Trong hống trận doanh trạng không định. Nói phương án.、Để、nhất, nếu như thâm viên thế lực gia nhập bên ta, trận doanh nên như thế nào trí? Thứ hai, thâm viên trận doanh không gia nhập, lại nên như thế nào hành gia gia thâm huyết huyết mắt thái thể ta thâm thế ta thế trí? Thứ thâm thế phải hai hai, đó Đệ lại bị bộ bổ là sau cùng ta còn muốn nhắc nhở một chút chính là trước mắt ngoại trừ thâm viên trận doanh biết được khả năng lưu giữ tại vị diện công phạt sự kiện này bên ngoài tây thiên cùng thiên đình còn chưa biết nhưng đây cũng là tạm thời cũng cần làm hai tay chuẩn、bị. Hiện tại đến xem này phương làm xem hai tay tại bị. vẹn ị diện thế giới Thiên nói hiển giới thiệu loại Nói giới đại khỏi ngồi tình huống Vương Vận xong, phương hình ảnh, theo hình ảnh phát ra, một bên giới thiệu bên trong các loại quan trọng. Nói thật, phương thế giới này cường đang đoán thế thể. thì phát một theo phát một thật, thế thật chút vượt trừ trước. kích pháp hóa quỷ cụ lực các có v ra ra, ra vẹn ba cái đại năng giả nhưng chính là đại sát khí đồng dạng tồn tại còn có những cái kia hơn một trăm ngàn tiên nhân thiên binh thiên tướng phật đà bồ tát yêu ma quỷ quái chương năm trăm năm mươi chín thuốc trợ tim các loại tất cả chi tiết đều giới thiệu s o n g xuôi về sau vương thiên vận một mặt nghiêm túc quét mắt liếc một chút phía dưới chứ quỷ trầm giọng nói thế cục trước mắt cũng là như thế y ưu điểm và khuyết điểm ta nghĩ là không cần thiết ta lại cho mọi người từng cái làm rõ hiện tại vấn đề thứ nhất ứng đối ra sao thiên đình cái kia năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng cùng tây thiên cái kia bốn trăm ngàn tám bộ chúng chi cho nên trực tiếp lách qua tầng cấp cao hơn đại tiên bồ tát cùng đại năng giả là bởi vì những tồn tại này vốn cũng không phải là âm binh hàng ngũ trước mắt có năng lực ứng phó đây là diêm quân sự tình âm binh hàng ngũ cần muốn cân nhắc thì là ứng đối ra sao thiên đình tây thiên hai phe này thế lực liên hợp công kích đó là cái gian khổ nhiệm vụ cũng là vương thiên vận theo diêm quân trong tay quáy dày đòi hỏi xinh xinh cầu tới cơ hội âm binh hàng ngũ cần muốn như vậy một trận mạnh mẽ trận đánh ác liệt để chứng minh mình tại vô đạo địa phủ bên trong giá trị tồn tại hưởng thụ lấy tối cao quy cách đáy n g không có có tương ứng chiến công xứng đôi cái này tại vương thiên vận xem ra quả thực cũng là chuyện mất mặt nhất năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng cùng bốn trăm ngàn tây thiên tám bộ c h ú n g chín trăm ngàn tu vi ít nhất nhân tiên cảnh tu sĩ đây đối với chúng ta trong tay cái này sáu mươi ngàn âm binh đến nói có đúng hay không quá mức cái thứ nhất phát biểu chính là đệ tam quân đoàn trưởng trương phi con hàng này hiện tại đã tu vi đột phá quỷ tướng sơ kỳ tiến nhập trung kỳ xem như tại âm binh hàng ngũ bên trong miễn miễn cưỡng cưỡng dừng chân theo nó cùng quan vũ hai quỷ tu được thiên phu không tồi lãnh binh thủ đoạn cũng thế hiện dưới tay quân tốt đối bọn nó cũng là so sánh thuận theo đây cũng là bọn họ có thể tới tham gia lần này hội nghị mà không có bị cách c h ứ c nguyên nhân trương phi mà nói cũng là đang ngồi tất cả tướng lãnh cùng mưu sĩ tâm lý lo lắng chín trăm ngàn tu vi thấp nhất nhân tiên cảnh tu sĩ a đặt ở quỷ tu trên thân cái kia chính là chín trăm ngàn cái quỷ tiên hiện tại âm binh hàng ngũ chiến đấu lực bình quân xuống tới thực lực cũng mới quỷ vương sơ kỳ như thế nào hội là đối thủ đây không phải tự coi nhẹ mình mà chính là sự thật cũng là như thế âm binh hàng ngũ tổng hợp chiến đấu lực là đi qua lặp đi lặp lại ước định qua tính cả các loại phụ gia thủ đoạn cùng vũ khí trang bị tăng thêm có thể đối phó cực hạn nhất địch nhân cũng chính là ngang nhau số lượng quỷ vương sơ kỳ cũng chính là nhân cực cảnh sơ kỳ tu sĩ quy mô nhỏ giao đấu cực hạn này còn muốn hạ xuống đối mặt trương phi ngôn ngữ vương thiên vận thần sắc bình tĩnh mở miệng nói cũng không phải là lập tức liền sẽ khai chiến. không liền Không nên quên, khai phải lập là sẽ vương ô không đạo địa phủ bên trong là không có thời gian. Phía phủ thời bên là có d ớ i binh âm bao người quát các người đều còn có cơ hội tăng cường thiên ự lực. c l Mà ạ lần này d i m q u â trực tiếp ban thưởng cao phẩm cấp quỷ thuật, các loại gia tăng hồn thể cao cấp các cường độ kỳ chân, có loại gia phẩm ban hồn những quỷ độ kỳ vận t à y c h ẳ nói g người không Vương lẽ các người thì không hiểu Diêm quân dụ ý? Vương Thiên Vận n hiểu Diêm thì dụ ý. xong phía dưới tướng lánh liền mỗi người rơi vào trầm tư đương nhiên cũng có không trầm tư chính là vương gia tam đồng truy cùng ngồi ở cạnh hậu vị đưa bị lâm thời điều động vì quan hậu cần đinh xuân thu đinh xuân thu hiện tại là vênh vang đắc ý trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc căn bản không đi che giấu vương thiên vận tự nhiên cũng nhìn đến đinh xuân thu cái kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng trong lòng biết là vì sao cười cười không ngại cấp vị này còn chưa khai chiến liền đã lập xuống đại công viện nghiên cứu viện trưởng một cái tuyên cáo công lao cơ hội các ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm viện nghiên cứu một hạng trọng đại đột phá ta muốn sự kiện này vẫn là để đinh xuân thu viện trưởng đến cho chư vị nói một chút đi đinh xuân thu phạch một cái liền đứng lên dương dương đắc ý nâng tay lên một cái đỏ như máu mang theo màu đen sợi tơ lớn chừng hột đào trái cây bị nó lơ lửng ở giữa không trung chư vị mời xem đây cũng là viện nghiên cứu mới nhất thành quả nghiên cứu gọi h á c sát dục quả chính là dùng h á c sát bồ để quả cùng địa ngục thất tình quả chết cây sau đó sử dụng kỹ thuật thủ đoạn bồi dưỡng đi ra loại sản phẩm mới hiệu quả gồm nhiều mặt hai loại quả thực mỗi người năm mươi công hiệu đương nhiên hát sát dục quả cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đúng các ngươi không nghe lầm chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ đồng thời loại này hát sát dục quả sản lượng cơ bản có thể cùng âm thực tương tự cho nên lần này chuẩn bị chiến đấu chúng ta quân nhu bộ nhóm đầu tiên thì mang đến trọn vẹn năm nghìn m á i hát sát dục quả nhóm thứ hai đã làm lớn ra trồng t r ọ n diện tích dự tính sẽ có một mươi năm mai hát sát dục quả liên tiếp đến doanh trại đinh xuân thu vừa mới nói xong giữa sân chính là thật dài một mảnh lúc hít vào thanh âm hát sát bồ để quả tại vô đạo địa phủ bên trong đã coi như là rất cao cấp kỳ chân tuy nhiên trồng trọt đến không ít có thể nghĩ muốn đổi thủ lại là cần không hoa nhỏ tiêu đang ngồi trong tay đều chuẩn bị một chút nhưng bình thường đều không nỡ dùng mà địa ngục thất tình quả cái này nhưng là khó lường toàn bộ vô đạo địa phủ cứ như vậy một gốc mỗi một lần kết quả còn chỉ có bảy viên riêng quân chính mình cũng không đủ cận lấy ra đặc biệt là đối với còn chưa bước vào quỷ tiên hàng ngũ quỷ tu tới nói càng là như vậy hình dung người tiên mà vừa mới đinh xuân thu nói cái gì nói có loại mới trái cây có thể gồm nhiều mặt hắc s á t bồ đề quả cùng địa ngục thất tình quả mỗi người ngũ thành công hiệu có thể sản xuất hàng loạt còn có thể hoàn toàn không có tác dụng v ụ tin tức này là bạo tạc tính đều biết đinh xuân thu tại chuyển mới hạng mục lại chưa hề biết đối phương thế mà chuyển đi ra như thế nghịch thiên đồ chơi hắc s á t giục quả đồ tốt lớn nhất nóng này cũng là bốn vị quân đoàn trưởng bọn họ thế nhưng là lần này công phạt quân chủ lực thủ hạ âm binh tu vi lớn nhất gấp thiếu cũng là loại này có thể trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn hồn thể ngưng thực độ cùng cường độ kỳ chân À đúng hiện tại cũng sản xuất hàng loạt phải nói là quân nhu phẩm mà không phải kỳ chân đinh viện trưởng nhóm đầu tiên hát sát dục quả có thể hay không ưu tiên chiếu cố chúng ta đệ nhất quân đoàn a lão hạng dựa vào cái gì ưu tiên các ngươi đệ nhất quân đoàn cần phải ưu tiên chúng ta đệ tam quân đoàn mới đúng quan trương xung quanh cổ bốn cái quân đoàn trưởng tranh đến mặt đỏ tới mang thai ao áo lôi kéo đinh xuân thu muốn trước cấp chính mình vị trí quân đoàn sử dụng cuối cùng là vương thiên vận nhìn không được trực tiếp quát lớn nói nhóm đầu tiên năm nghìn hát sát dục quả hội bình quân phân đến bốn cái quân đoàn trong tay phân phối nguyên tắc là ưu tiên cấp cảnh giới viên mãn sử dụng sau khi đột phá còn lại lại cho còn lại quân sĩ sử dụng đây là sử dụng tốt nhất hiệu quả phương thức cho nên có những thứ này tiện lợi điều kiện ta cho rằng tại chiến tranh trước khi bắt đầu âm binh hàng ngũ còn có một lần nổ tung thức thực lực tăng trường kỳ cho nên tại trận này hội nghị kết thúc về sau đang ngồi mấy vị cao đoàn chiến lược nhất định phải tại âm binh doanh trại bên trong bế quan tìm kiếm tiến một bước đột phá mà các quân đoàn lớn lên cũng cần đốc xúc dưới trướng quân tốt tăng tốc tu hành tiến độ tuyệt đối không thể lười biếng nếu không quân pháp xử trí ân định ra bố trí phương án sự tình để cho đệ nhất quân sư đường phụ trách định ra mau chóng xuất ra hệ thống đều rõ chưa vương thiên vận sau cùng một chữ thanh âm rơi xuống tại chỗ tất cả vong hồn đồng loạt đứng lên nghiêm mặt lớn tiếng trả lời tuân mệnh chương năm trăm sáu mươi nền tảng âm binh doanh trại lần này hội nghị ngoại giới là không biết tin tức nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vong hồn nhóm cảm giác được trước giờ đại chiến không khí các loại đồng đều cần tài liệu cùng vật tư đều bị trên diện rộng giảm bớt dân dụng số lượng âm thực bị đại lượng c h ữ hàng tạm thời đóng lại âm thực tự mình đổi lấy giáp hát lớn mỗi ngày có một nửa tiết mục đều là tại tuyên truyền âm binh hàng ngũ giết trận đại chiến quỷ nha mở ra năm mươi ngàn tên quân sự bị điều động tuyên bạn không xếp vào âm binh hàng ngũ xếp vào quân bảo vệ thành tạm thời biên chế phụ trách huấn luyện lại là âm binh tổng giáo viên đồng nguyên mà lại sử dụng trang bị cũng là chính quy âm binh sử dụng mới nhất đệ tứ sản phẩm hết thệ đều là cùng chính quy âm binh một dạng huấn luyện hình thức mà đặt ở bao trường trên b à n trưng binh bản kế hoạch phía trên lại viết cái này năm mươi n g h n quân dự bị vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu riêng quân kế hoạch là chí ít một trăm n g h n quân dự bị bao trường không có làm sao nóng lỏng nó gặp qua cảnh tượng h o n h t á n g đại chiến sắp nổi liều cũng là dẻo dai bất luận cái gì nhất hoàn cũng không thể lỏng đừng nói một trăm ngàn quân dự bị coi như năm trăm ngàn bao t r ư ở n g cũng sẽ không chút nào cau mày theo khiến hành sự thậm chí lúc cần thiết bắt lính nó cũng làm được thậm chí bao t r ư ở n g tại gặp mặt diêm quân thời điểm theo diêm quân lời nói ở giữa rõ ràng nghe được nghiêm trọng cục thế trạng thái có lẽ một trận chiến này không đến mức nguy hiểm cho vô đạo địa phủ căn bản nhưng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một trận chiến bao t r ư ở n g không cho phép chiến sự phía sau ở trong tay chính mình xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất phán quan đại nhân đây là định ra c h ợ cấp phương án sơ thảo xin ngài xem qua phía dưới một vị thư ký rất cung kính bưng lấy mấy khối bàn đá tiến vào bao t r ư ở n g văn phòng trên mặt d ơ lên một cỗ thấp thỏm vị đạo ừ m để xuống đi ta chờ một lát lại nhìn bao t r ư ở n g cũng không ngẩng đầu lên nói sau khi nói xong phát hiện đối phương cũng không giống như ngày thường cáo lui tâm lý kỳ quái ngẩng đầu lên lại hỏi làm sao có chuyện gì bao t r ư ở n g nói xong chỉ thấy cái kia thư ký cắn răng một cái tựa hồ hạ rất lớn tuyệt tâm ba một chút thì quỳ trên mặt đất dập đầu nói phán quan đại nhân thuộc hạ muốn từ đi thư ký trước mong rằng đại nhân ân chuẩn bao t r ư ở n g đầu tiên là xứng sở liền đoán được chính mình vị này thư ký tâm tư sắc mặt hiện ra ý cười nói ra ngươi là muốn từ thôi chức vụ sau đó báo danh tham gia quân d ự bị đúng không trước đó thì nghe nói qua ngươi đi tham gia qua chính quy âm binh tuyển b ạ n sau cùng bị đào thải lần này còn muốn đi đúng vậy đại nhân thuộc hạ nguyện ý bỏ văn theo võ đi cái kia thiết huyết cùng đình diệu đuổi gai con đường nhìn đại nhân thành toàn vừa nói vừa là ba cái khấu đầu đập x u ố n g dưới bao t r ư ở n g thở dài nói lưu tại quỷ nha tuy nhiên lên không được chiến trận có thể một dạng tại vì chiến tranh phục vụ cũng không so ngươi giết mấy cái địch nhân c ố n g hiến nhỏ bao nhiêu mà lại lên chiến trận nhưng là phải xem vật khí, tiếp tục tồn tại vẫn là trực tiếp phai mở cái này nhưng khó mà nói chắc được ngươi xác định chính mình đã suy nghĩ kỹ phải biết ngươi bây giờ cái này bí thư quan viên chức vụ thế nhưng là tốt nhiều vong hồn đều tại mong mọi cùng trông mong đại nhân thuộc hạ tâm ý đã quyết ở phía sau nào có ra tiền tuyến tới nhiệt huyết diêm quân nói qua chiến trường mới là đại tốt binh sĩ đỏ sức công d à n h c h i địa thuộc hạ trong lòng có gia tâm muốn thử một chút nếu như bất hạnh phai mở hết thể đều làm ệ n h tuyệt không oán khí bao trừng ư lắc đầu tâm lý minh bạch cái này dùng đến rất thuận tay thuộc hạ tâm đã bay không lưu được tốt ra ngươi có thể tan mất trên người sự vụ đi quân d ự bị trương binh chỗ đưa tin lấy ngươi đã từng tiến vào âm binh điều động một vòng cuối cùng thành tích nhất định có thể bị chiêu mộ sau đó các loại đại chiến kết thúc ngươi trở về ta mời ngươi uống rượu đa tạ đại nhân hậu ái nhìn lấy thiên ân vạn tạ chạy rời đi thư ký bao trừng nhịn cười không được cười có như thế nhiều không sợ phai mở vong h ồ n tại vô đạo địa phủ dẻo dai nhi tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nhiều khi cũng chính là như thư ký loại tồn tại này mới khiến cơ h thế lực đạt được kiên cố nhất phát o một đạt triển cái lực được cố c kiên sở Cơ sở, mới là hết thẻ khả năng căn bản đến nha ra ngoài dán một chương bố cáo liền nói quỷ nha chiêu mộ một tên thư ký điều kiện như trước kia một dạng mau chóng đi vốn là rất là quý hiếm thư ký lần này lại bị lạnh nhạt càng là muốn kiến công lập nghiệp quỷ dân cũng là muốn đi làm lính chỉ có quân công người mới có thể đến liệt kê ấm ban cái này là trước kia liền đã xác định phương t r ầ m trừ phi ngươi có thể may mắn đạt được diêm quân thưởng thức hoặc là phương diện nào đó sẽ vượt qua tầm thường đặc thù bản lĩnh nếu không tham quân liền là muốn trở thành e m sai duy nhất lựa chọn đổi tại bình thường quỷ nha chức vụ cũng là rất quý hiếm nhưng bây giờ mặc cho ai nấy đều thấy được đại chiến sắp đến chính là ra trận thu được tiền t r ì n h thời điểm quỷ nha chức vụ gặp gỡ nhưng là khắc rồi chẳng những là bao t r ư ở n g gặp loại này chính mình thuộc hạ rời chức muốn đi tham quân sự kiện thì liền một mực được vinh dự bước đi lớn nhất nhất trí địa ngục cũng xuất hiện tình huống tương tự tuy nhiên trong địa ngục ngục tốt đều không thế nào ưa thích chạy đến quỷ quốc đi đi dạo coi như thay phiên nghỉ ngơi cũng là đợi tại trong địa ngục cùng đồng bạn khoác lắc đánh cái g i ắ m có thể vị diện công phản sự tình bọn họ nên cũng biết phản ứng cũng là cùng trước kia một trời một vực mã diện thân là địa ngục chấp trưởng thủ hạ quản hơn một trăm ngàn hành hình ngục tốt cả ngày theo chân chúng nó liên hệ tự nhiên đối với mấy cái này ngục tốt trạng thái liếc một chút mà rõ ràng xéo đi ngươi đến cùng đang làm gì một giờ không đến liền đem tội quỷ r ế t chết ngươi có phải hay không muốn ăn cây roi một bên nói mã diện thì một bên vung lên cây roi làm bộ muốn đánh cái kia bị nó phiến ngã xuống đất ngục tốt nhưng cũng không dám tránh quỳ trên mặt đất chờ lấy chịu cây roi vừa mới hình phạt thật sự là nhìn không được quá thô cây roi mai một đi mã diện lại là ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất t r ừ n g lấy mắt to nghi ngờ hướng cái này ngày thường kỹ thuật tiêu binh hỏi ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a đến nói cho ta nghe một chút đi chúng ta đều là x u ấ t sinh tuy nhiên ngươi là chó ta là lập tức kém chút ý tứ nhưng đại khái ta cũng có thể hiểu mã l a o đại ta ta không muốn làm cái này ngục tốt cũng là lấy dũng khí lớn tiếng giống lên mặt đỏ tới mang thai hai mắt đỏ bừng không muốn làm mã diện đưa tay cũng là một bàn tay m u ố n phiến lại dừng lại hỏi ngươi muốn đi làm lính đúng vậy đại nhân mã diện đang lúc mã diện chỉ giữ trầm mặc thời điểm từng đợt gào rú đột nhiên theo địa ngục tầng ba chỗ sâu xông ra nghe thanh âm đó là không biết bao nhiêu huyết quỷ cùng một chỗ lớn tiếng gào rú mới có thể xuất hiện không s o n g láo đại tầng ba những cái kêu huyết quỷ điên rồi gặp h á c quỷ thì ăn đã ăn vào tầng thứ hai khá hơn chút cái huynh đệ đều bị bọn họ đẻ xuống đất không dám núp đ í t nhìn như thế hung cực kỳ sợ là muốn ra chuyện nhi mã diện nghe vậy không nói hai lời thoát ra liền đi đây chính là huyết quỷ tiến nhập địa ngục về sau lần thứ nhất hướng ngục tốt phát động công kích mà lại không có dấu hiệu nào nhất định là có đại sự xảy ra các loại mã diện theo tầng thứ nhất xuống đến tầng thứ hai thời điểm lập tức liền bị trước mắt tràng diện kinh h ạ i đến từ từ một mảnh tất cả đều là hải dương màu đỏ như máu mỗi một cái hình cụ trước mặt đều trông coi mấy cái hình thể to lớn huyết quỷ chỉ cần tội quỷ một lần nữa ngưng tụ một giây đồng hồ đều không cần liền bị xé nát thành v à i phiến hôn phách chờ một chút đều bị huyết quỷ chia cắt chờ lấy địa ngục quy tắc một lần nữa ngưng tụ lại bị xé nát tán hết nhìn thấy mã diện xuống tới bốn năm con huyết quỷ lập tức chạy tới nhai răng nết miệng không cho mã diện q u ấ y dày bọn chúng liên hoan mà mã diện nhìn chung quanh bốn phía mặt đất mấy vạn ngục tốt đều bị áp tại trên mặt đất chung quanh tất cả đều là huyết quỷ nhìn chằm chằm nhưng tốt tại trước mắt còn không có người nào bị huyết quỷ p h ố c cắn lan đi lao tử muốn gặp các ngươi mẫu hoàng nó nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý chương năm trăm sáu mươi mốt hết thệ cũng phải làm cho đường mã diện tại vô đạo địa phủ bên trong tuy nhiên không thường thường lộ diện có thể thực lực tu vi lại là cực mạnh ngoại trừ tư không huyền cùng trung vạn cựu có thể thắng dễ dàng nó bên ngoài còn lại âm sai ai cũng không có can đảm cùng nó làm thật một bên lớn tiếng gào thét một bên tay một trường một căn cự đại cùng cây cột đồng dạng lang nha bổng liền đến mã diện trong tay gặp trước người mấy cái con huyết quỷ không tránh ra vung lên lang nha bổng cũng là một trận đập mạnh phanh phanh âm thanh bên thai không dứt huyết quỷ nhóm không dám hoàn thủ biết vị này không tầm thường bị đập bay ra ngoài đằng sau lại có huyết quỷ qua đến ngăn trở mã diện đường đi thế mà nhấc lên t h ì t ư ở n g coi là l a o tử không dám giết các ngươi có phải hay không mã diện tức giận càng tăng lên trên thân huyết tinh sát khí lần đầu không hề cố kỵ nổ tung lên ngạc nhưng đã là quỷ tiên trung kỳ tu vi địa ngục là nó mã diện địa bàn huyết quỷ chỉ là ở chỗ này nghỉ lại sao dám không nhìn địa ngục quy củ lung tung quấy nhiễu địa ngục hình phạt vận chuyển cái này là đúng ngục đối với nó mã diện lớn nhất xem thường mã diện tâm lý sát ý bước lên trước mắt những thứ này huyết quỷ muốn là lại không lui nó thì thật muốn động thủ giống mấy cái cản đường huyết quỷ cảm nhận được mã diện trên người sắc ý trong mắt bên trong cũng là hiện ra huyết quang bàn về đơn đả độc đấu có lẽ bọn họ không phải là mã diện đối thủ có thể chỉ cần ba mươi b ố con huyết quỷ bọn họ á t có niềm tin đem mã diện xé thành m à n h nhỏ cho nên ngoại trừ đối tiết vô toán cùng huyết quỷ mẫu hoàng bên ngoài chưa hề biết cái gì gọi là e ngại huyết quỷ cũng làm xong tùy thời công kích chuẩn bị đột nhiên tựa hồ nhận được mệnh lệnh huyết quỷ gào thét c h ậ m chậm t ố i lui nhường ra một cái thông đạo để mã diện đi qua xem ra huyết quỷ mẫu hoàng thông báo bọn họ minh bạch trận này không đánh không được mã diện dẫn theo lang nham đồng dẫn mấy cái gan lớn ngục tốt cùng một chỗ xuyên qua huyết quỷ hải dương theo tầng hai lại đến tầng thứ ba sau đó một đường đi nhanh cuối cùng tại tầng thứ ba chỗ sâu gặp được bị đếm không hết huyết quỷ vây quanh hình thể to lớn như là lầu nhỏ đồng dạng huyết quỷ mẫu hoàng hai t ử đều tại tiến hóa huyết quỷ mẫu hoàng cũng giống vậy Có đối mã diện huyết quỷ mẫu hoàng thì rất là sinh lạnh không có chút nào đem vị này địa ngục chấp trưởng để vào mắt không phải nó không hiểu mã diện địa vị mà chính là nó cảm thấy không cần thiết nó cùng nó tộc quần chỉ cần vô cùng trung thành chủ nhân một cái là được còn lại bất luận là ai có phải hay không đối với nó bất mãn hoặc là có ý kiến gì nó không quan tâm đối mặt trong đầu huyết quỷ mẫu hoàng cường thế thông báo mã diện thật vất v ả đẻ xuống tức giận lần nữa dâng lên huyết quỷ mẫu hoàng nơi này là địa ngục mà ta là nơi này chấp trưởng không nên ép ta phát động địa ngục quy tắc đem bọn ngươi huyết quỷ đuổi ra ngoài mã diện không có nói láo nó từ vừa mới bắt đầu chấp trưởng địa ngục bắt đầu phía trước tầng ba cùng đằng sau muốn mở thứ tư đến tầng thứ chín đều là nó phạm vi q u ả n h ạ n nó có thể câu thông địa ngục quy tắc diện sát huyết quỷ nó làm không được nhưng đổi ra ngoài không cho phép huyết quỷ lại đi vào nó lại là có thể nhẹ nhõm làm được chỗ lấy nhịn đến bây giờ toàn là bởi vì nó minh bạch huyết quỷ hiện tại đối vô đạo địa phủ ý vị như thế nào ngươi không dám đại chiến sắp đến hết thể đều cái kia cho chúng ta nhường đường chúng ta cần tăng cường thực lực chủ nhân cũng cần thắng lợi địch nhân q u á cường đại hy sinh cần thiết không thể tránh được một số tội quỷ cùng tạm thời mất đi quyền hành điểm này ủy khuất chẳng lẽ ngươi thì nhịn không được sao ngươi mã diện còn thật không dám làm như thế cũng đúng như là huyết quỷ mẫu hoàng nói hiện tại cục thế tên đã trên dây hết thảy đều muốn vì chiến tranh đường đường nó rất tức giận lại không nói ra cái gì thiết thực uy hiếp đi ra huyết quỷ mẫu hoàng lại nói tiếp ta huyết quỷ nhất tộc hứa hẹn chỉ cần tất cả hải tử đều tiến giai hoàn thành lập tức liền trở về chúng ta nơi ở sẽ không lại đi ra q u ấ y nơi đầy trật tự đồng thời có này sinh ra hết thẻ chỉ trích chúng ta đều dốc hết sức chống được như thế nào mã diện sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nhìn huyết quỷ mẫu hoàng một hồi lâu đột nhiên xoay người rời đi đi diêm quân chỗ đó cáo trạng mã diện tâm lý không có ý nghĩ này đi cũng vô dụng chính như huyết quỷ mẫu hoàng nói hiện thế cục hôm nay hết thể đều muốn cấp chiến tranh n h ư ờ n g đường, đường địa ngục trong thời gian ngắn hôn loạn đổi lấy là huyết quỷ thực lực tăng lên cuộc mua bán này đổi thành nó mã diện nó cũng sẽ cảm thấy có lời l a o đại chúng ta làm sao bây giờ cứ làm như vậy nhìn lấy đi đem bị khống chế lại huynh đệ cứu ra mã diện trầm giọng nói ra được rồi lão đại có thể có thể những cái kia tội quỷ chúng ta thì mặc kệ còn quản cai rắm các loại cứu ra tất cả huynh đệ sau đó chúng ta đến tầng thứ nhất triển khai cuộc họp mã diện nói xong cũng bước nhanh rời đi về tới địa ngục một tầng không có đợi bao lâu trong địa ngục bị huyết quỷ khống chế ngục tốt đều toàn bộ bị cứu ra huyết quỷ cũng không có ngăn cản trực tiếp thì cho đi Tê Tiêu. mã diện nhìn lấy phía dưới ngục tốt cất giọng nói gần nhất rất nhiều huynh đệ tâm tư đều không tại chính mình bản t r ư ớ c phía trên hành hình thời điểm luôn luôn không quan tâm mà lại tình huống này hiện tại càng ngày càng phổ biến ta biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì ta cũng không phải bất cận nhân tình hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội muốn đi báo danh tham gia quân d ự bị đứng ra mã diện vừa mới nói xong đứng ra ngục tốt l ắ c đác không có mấy cười cười mã diện lại nói tiếp các ngươi không cần lo lắng hiện tại trong địa ngục tình huống các ngươi cũng nhìn thấy huyết quỷ quay r ố i phía dưới tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đã thoát ly chúng ta trường khống bây giờ không cần nhiều như vậy ngục tốt các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta sẽ không đối quyết định của các ngươi có ý kiến gì đều là x ú t sinh đạo vong hồn tâm địa gian rảo cuối cùng không nhiều mã diện cũng thế có sao nói vậy h a y cái này vừa dứt lời xuống nhất thời thì có thật nhiều ngục tốt lại đứng dậy mã diện không nói tiếng nào cứ như vậy chờ lấy Thẳng đứng ế n không ngục lại tốt đ ra huynh ắ n mới n đến một chút, hết thể hơn 3 vạn ngục tốt đứng ra biểu thị mình muốn đi thang quân.、Số、lượng n g giác, ra ra cảm chút, một biểu đi hết thể tốt thị Số à so mã d i ệ trước còn đó đoán suy n i ề u hơn chút. Thậm chí chính nó kỳ thật cũng nghĩ nó cũng một kỳ đệ ế tuyến chiến n trận. Có thể nó thân là địa ngục trưởng không có khả năng Đứng huynh thể một chút thể Tốt. đầu đi địa đi được đ hội chấp khả mở. Có có ra là hiện tại có thể đi quỷ quốc tìm báo t r ư ở n g liền nói là ta lập tức mặt đưa các ngươi đi nói cho nó biết nếu là dám không thu Ta lệ i đi Đại khi chiến Đại tiếp tại ngài cái ngục tốt cất giọng nói một lần, sau đó tất cả ra khỏi nói, liền ề về tề n nó nhà hàng. thành toàn. muốn chúng còn sống, vọng còn chúng ngục ngục lần, hàng ngục tốt cũng theo nói, rất nhanh liền hợp thành trình mảnh. đấu đó xúc cho tục cất cả quỷ Sau sau hy thủ hạ theo hợp là làm làm sạp Tạ ta ta trở một tốt. Một tốt một tất tốt rất Lao Lao l một ra mê chậm chạp cút nhanh lên đi ghi lấy khác để cho địch nhân coi thường chúng ta trong địa ngục đi ra ngục tốt để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta có thể không chỉ quang biết hành hình s á t đ ị c h cũng giống nhau là đem hảo thủ sau cùng nhớ đến đều trở về hơn ba vạn ngục tốt rời đi địa ngục cái này là lần đầu tiên đại quy mô như vậy ngục tốt hành động cũng là lần đầu tiên ngục tốt chủ động tham dự và o vô đạo địa phủ hành động lớn bên trong còn lại ngục tốt bị mã diện ngay tại chỗ an bài đã tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tạm thời không có cách nào cầm về vậy liền đem tầng thứ nhất mở rộng để mới tới tội quỷ tất cả đều trước tiên ở tầng thứ nhất chịu hình phạt các loại huyết quỷ nhóm lui đi lại cái khác xử trí Mà hết thể nhận h tiết tại toán trong t này đều vô ứ chương n n g h năm trăm sáu mươi hai chân ngã bản ngã diệt tâm ma vô đạo địa phủ một mảnh trước khi chiến đấu bận rộn các mặt đều tại bởi vì vị diện công phạt sự tình làm chuẩn bị mà thân là vô đạo địa phủ chúa tể tiết vô toán lúc này cũng giống vậy không có nhàn rỗi tu vi cũng là tiết vô toán cấp vô đạo địa phủ ì vào đối với hắn mà nói mỗi hướng phía trên một cảnh giới tăng lên không chỉ có riêng là duy nhất cảnh giới khác biệt bên trong lực lượng mà chính là cấp số nhân lực lượng kéo lên thậm chí là tăng gọn vì cái gì bởi vì tiết vô toán là diêm la thể đồng thời hắn theo trinh tử đặc thụ dị năng bên trong chuyển đi ra xưa nay chưa từng có một môn thủ đoạn hoặc là nói là thần thông thế thân thuật hắn thế thân nắm giữ nhục thân cùng hôn phách cùng cùng hắn giống nhau như đúc thực lực đồng thời có thể đi qua bất diệt nhục thân cường hóa sinh ra mạnh hơn xung đột biến hóa trước đó cùng huyết hống mặt đối mặt thời điểm xem ra tựa hồ tiết vô toán thế thân tại đại năng giả trước mặt một cái ý niệm trong đầu liền sẽ bị bóc nát nhưng không d i ệ t tính chất lại vẫn còn là có thể nhanh chóng chữa trị chẳng qua là lúc đó không cần thiết bị tiết vô toán ẩn giấu một tay cũng không có lộ ra thế thân rất nhiều năng lực hiện tại tiết vô toán lấy được huyết hống suốt đời sở học đồng thời bởi vì diêm la thể quan hệ hắn có thể không dùng giống vô đạo địa phủ bên trong vong hồn như thế chỉ có thể học được một số huyết hống quỷ cái kia một mặt thủ đoạn cùng bản sự hắn có thể học hết vừa về tới vô đạo địa phủ tiết vô toán liền đem huyết hống chủ yếu nhất một số thủ đoạn chọn lấy đi ra đồng thời để hệ thống giúp mình điểm tới mát cấp trong khoảnh khắc đó tiết vô toán cũng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực bắt đầu bành trướng hấp lực so với hắn tiến giai đến địa tiên thời điểm kém một chút nhưng tiếp tục thời gian lại càng lâu nhất quý âm thực thành t h ụ c thời gian tiết vô toán cứ như vậy đang hấp thu thiên địa nguyên khí âm khí huyết tinh sắc khí lục sắc năng lượng bên trong vượt qua quả nhiên vẫn là không có trực tiếp tấn cấp đến chân tiên tri cảnh t i ế t vô toán từ tính tọa bên trong mở mắt lẩm bẩm một câu không thể không nói huyết hống mấy thứ bảng hiệu pháp môn cùng thủ đoạn hoàn toàn chính xác là không tầm thường thậm chí tiết vô toán cảm thấy những vật này còn có rất lớn khai quật không gian tiềm lực vô hạn lấy trước mắt hắn nhận biết cùng hấp thu lấy được pháp lực cũng đã để hắn địa tiên cảnh thực lực đạt đến viên mãn chỉ cần đi lên một bước nhỏ chính là chân tiên tri cảnh có thể tiết vô toán hiện tại là vô đạo thể hệ l ĩ n h quân nhân vật con đường phía trước cũng không có hải đăng cho hắn chiếu sáng hắn lại một lần nữa cần tự mình tìm tòi ra đường đi mới mới có thể xải bước tiếp tục bao tác nhưng lần này có chút khó chịu bởi vì đây là hắn sử dụng hệ thống quan hệ trong nháy mắt lấy được lực lượng tuy nhiên rất nhanh nhưng lại trong lúc vô hình rút ngắn hắn thăm dò vô đạo con đường phía trước quá trình lấy được tin tức cùng nhận biết tự nhiên là theo không kịp thực lực tăng trưởng bất quá may ra lần này theo huyết hống chỗ đó hố đến đồ vật còn bao gồm huyết hống tất cả kinh nghiệm cùng lĩnh nộ g đoạt được những thứ này chính là t i ế t vô toán trợ lực cũng là hắn thấy trọng yếu nhất thu hoạch dựa vào huyết hống kinh nghiệm tâm đắc cùng đối với trên tu hành một đường mà đến lĩnh nộ g cùng càng nộ g t i ế t vô toán có thể từ đó thu hoạch đủ nhiều huyền diệu lý luận sau đó bắt tới tan vào chính mình nhận biết hệ thống bên trong sau cùng tại phóng tới vô đạo hệ thống bên trong đi thí nghiệm nhìn xem có phải hay không có thể làm cho chính mình vô đạo con đường có chỗ tăng thêm đó là cái rất cần trầm lòng yên tĩnh k h í chậm rãi lại tinh tế công việc tiêu hao chính là tâm lực nhất là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng dẻo dai đương nhiên còn cần không ít vật khí cho nên tiết vô toán hiện tại là biết rõ vô đạo địa phủ bên trong các phương diện tất cả công việc lại không có tâm tư đi quản g cũng không biết qua bao lâu một cái minh ngộ đột nhiên theo tiết vô toán hấp thu huyết hống kinh nghiệm cùng cảm nộ g bên trong lóe lên một cái may mà bị hắn bắt lấy mà lại dùng cái này làm là thứ nhất cái cơ sở điểm tiếp tục mở rộng không bao lâu một đầu giống thật mà là giả tuyến đường tại tiết vô toán trong đầu bắt đầu thành hình huyền diệu cùng tự mình nói cùng vô đạo huyết hống kinh nghiệm cùng tiết vô toán chính mình nhận biết cái này từng đầu từng mặt không ngừng tiết vô toán trong lòng phập phồng phập phồng không ngừng biến hóa sàng chọn phân biệt hấp thu ghi khắc trong quá trình này tiết vô toán cơ hồ quên hết tất cả đột nhiên một cái khớp n ố i đem tiết vô toán kẹp lại t â m không lo lắng mới là đại tự tại đại giải thoát đại tự ngã không đúng tự ta chính là bản ngã ta chính là ta không cần quan tâm lo lắng đã có lo lắng còn còn nói gì giải thoát cùng tự tại ngươi suy nghĩ một chút lo lắng cũng là ràng buộc làm sao có thể lưu đánh giám có lo lắng có ràng buộc cũng có tồn tại nhất định phải ý nghĩa đây là làm người căn bản ngươi sở câu chính là đại tự tại a người thân phận đối với ngươi mà nói thì trọng yếu như vậy sao chẳng lẽ thành làm một cái tự do tự tại thần một cái chân chính thần có cái gì không tốt sao đứng tại vạn thiên vị diện c h i đ ỉ n h nhìn xuống ước vạn sinh linh phất tay chính là thời gian trường h ạ tiện tay một c ầ m chính là một phương thế giới vặt vật như thế không tốt sao ừ tốt thì tốt có thể điều này cùng ta nói không thích hợp ta muốn đi bản ngã chi đạo ta muốn lấy người thân phận cùng niềm tin thành tựu ngươi nói cái chủng loại kia thần minh đều không thể đạt tới cực hạn chi điện cho nên ta muốn tránh ngươi ngươi cái hư giả buồn cười nho nhỏ tâm ma tâm ma đến đến vô thanh vô tức tiết toán vô nói ra lo lắng đây là tiết vô toán chấp nghiệm đã từng bị hệ thống đề cập qua vô số lần hắn lại vẫn như cũ trước khi chết hắn quan tâm sau khi chết vẫn như cũ sẽ không thả hiện ở trong lòng quan trọng càng thêm sẽ không tiện tay từ bỏ hắn cảm thấy đây đều là tất được như vậy cũng là duy trì lấy hắn đã từng cái kia đoạn sinh mệnh căn bản cùng nhớ lại cùng kéo dài cho dù cái kia đoạn ngắn ngủi sinh mệnh cũng không có bao nhiêu người quan tâm nhưng chính hắn quan tâm suy nghĩ rõ ràng trong lòng kiên định ai có thể để hắn cải biến dự tính ban đầu đâu hệ thống không thể chỉ là tâm ma càng không khả năng phá cho ta một tiếng nguồn gốc từ bản g ngã ta thật chỗ sâu nhất hò hét tùy tâm mà phát tuyên tại miệng sau cùng truyền ra diêm la điện lan ra u minh chấn động đến toàn bộ vô đạo địa phủ tựa hồ liền muốn bởi vậy phá vỡ đồng dạng như là tận thế trong lòng lực lượng mới là cường đại nhất đến từ bản ngã cùng thật niềm tin của ta mới là lớn nhất vô kiên bất tồi người nào quy định thành thần thì nhất định muốn đoạn tình tuyệt dục ai nói hội khi lên tới tuyệt đỉnh thời điểm nhất định phải là gương mặt cao ngạo là ai nói không ràng buộc không s ở khiên vấp mới có thể dũng cảm tiến tới chẳng lẽ nắm giữ chiếm hữu được hưởng không phải động lực sao liền có thể không đáng kể lao tử mặc dù lại chính là một tên lưu manh nhưng ai có nói qua lưu manh không thể thành thần lao tử chẳng những muốn thành thần còn muốn hội khi lên tới t u y ệ t đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ suy nghĩ thông suốt con đường phía trước tự nhiên rõ ràng đ ỗ n g nhiên hải đang dựng đứng liên tiếp hai tòa chỗ chiếu phía dưới trên đường hết t h ể chập trùng cái hô tất cả đều có thể thấy được lại không dùng thế lực bắt ép giang dắt chỉ nghe thấy một tiếng miệng thủy tinh nứt giống như thanh n m theo tiết vô toán tâm lý vang lên sau đó tác động đến tứ phương trước kia đã đình trệ hấp thu xuất hiện lần nữa lần này pháp lực tràn vào lại không trở ngại lực lượng cũng vượt qua cái kia thuộc về chân tiên tri cảnh hồng tuyến mà lại cũng không có dừng lại chương năm trăm sáu mươi ba thế thân cùng các phương trợ lực như thế nào chân tiên tri cảnh dùng tiết vô toán cảm nộ được nói cũng là minh bạch ta thật cùng vốn cảnh giới của ta đương nhiên đây là giải thích của hắn cùng tu đạo người lĩnh nộ đoán chừng có chỗ khác biệt chí ít tiết vô toán tại huyết hống kinh nghiệm tâm đắc bên trong liên quan tới chân tiên cảnh giới khái quát cũng không phải là như hắn như vậy dạng này cũng tốt vô đạo vốn là tại đạo bên ngoài nắm giữ đặc biệt cảnh giới tiêu chí cũng là nên chí ít thì tiết vô toán mà nói loại này chân tiên hàm nghĩa để hắn rất hài lòng pháp lực hồng hấp còn đang kéo dài cho dù hắn hiện tại đã đến chân tiên c h i cảnh vẫn không co dừng lại chỉ bất quá tăng trưởng tốc độ bắt đầu trở nên chậm đây là cảnh giới khác biệt cần thiết pháp lực bạo tăng về sau tất nhiên kết quả tiết vô toán không n ổ i cũng không có n g h ĩ qua thật thì dựa vào huyết hống pháp môn cùng kinh nghiệm tâm đắc liền ngay cả lấy tăng lên hai cái đại cảnh giới cái này với hắn mà nói không nhất định chính là công việc tốt quả thật đúng là không sai làm pháp lực hồng hấp bắt đầu yếu bớt sau cùng tiêu tán tiết vô toán trầm tâm cảm ngộ tu vi của mình t ầ n g thứ đứng tại chân tiên tri cảnh trung kỳ liền bất động đã từ hệ thống cùng huyết hống pháp môn mang tới tăng thêm đã đến đầu như vậy tiết vô toán cũng không có tâm tư tiếp tục từ từ phân biệt những kinh nghiệm kia tâm đắc để mở rộng chính mình vô đạo thể hệ hắn hiện tại cần chính là thiết thực thực lực tăng trưởng hít sâu một hơi tâm niệm nhất động lít nha lít nhít thế thân liền lấp kín toàn bộ diêm la điện số lượng quá ngàn thuần một sắc tu vi tất cả đều là chân tiên c h i cảnh trung kỳ mà tiết vô toán cần phải làm là đem những thứ này thế thân toàn bộ tiến hành bất diện hóa xử lý Một nghìn, hai nghìn, mười mươi nghìn, nghìn, ngàn, ngàn. hai hai số lượng tăng trưởng mang tới dĩ nhiên chính là t r ì n h thể thực lực tăng vọt số lượng tại đạt tới trình độ nhất định về sau chưa hẳn liền không thể gây nên biến chất đây là tiết vô toán đối cái này thứ vị diện công phạt chuẩn bị một bộ đại sát khí đương nhiên đây chỉ là một hạng hắn còn có một cái cường đại hơn sát khí cần tiến một bước ngưng luyện chính là tiết vô toán bản mệnh pháp khí địa phủ nhất lãm đồ địa phủ nhất lãm đồ cho tới nay chưa bao giờ bị tiết vô toán t r a n h thức sử dụng tới thậm chí tiết vô toán nguyên anh cũng một mực tại phía trên c h ấ n áp mấy cái mới thế giới hình chiếu bây giờ tiết vô toán cần để cho cái này nguồn gốc từ chính hắn pháp khí gặp thấy mặt trời một bên khác thiên long bát bộ thế giới phong vân thế giới hai cái này bị tiết vô toán sớm nhất thống ngự thế giới cũng tại tiết vô toán kế hoạch bên trong không nên xem thường cái này hai cấp bậc hơi thấp vị diện thế giới lục đạo luân bàn thăng cấp cấp hai phe này thế giới mang tới là sinh linh hồn thể đẳng cấp chậm chạp tăng trưởng nhưng là không nên quên đối lập vô đạo địa phủ mà nói hai phe này thế giới là có thời gian trôi qua mà nơi đó k h ó i cùng chậm đối với vô đạo địa phủ mà nói thật tuyệt không trọng yếu cho nên hiện tại vị thứ nhất trở thành thiên long thế giới ma đạo tu sĩ trung quỷ đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi mà phong vân thế giới bên trong từ phúc đã đột phá đến nhân cực cảnh sơ kỳ có thể nói hai phe này thế giới vị diện đã xuất hiện tu sĩ nảy sinh đồng thời chính đang nhanh chóng đồng bột phát triển tiết vô toán đương nhiên sẽ không khiến cái này nhân gian tu sĩ phóng tới những cái kia tiên nhất cấp cường giả làm bia l ỡ đạn mà chính là muốn bọn họ cải trang thành thổ dân tu sĩ đi làm một kiện đối với công phạt vị diện có tăng nhiều h í c h nhiệm vụ tiết vô toán an bài theo tín ngưỡng chi lực phản hồi kịp thời liền đến hai phen này vị diện tu vi đỉnh phong người trong đầu đây là thần minh mệnh lệnh không thể tránh lịch nhưng lại nương theo lấy đại lượng khen thưởng đương nhiên điều kiện tiên quyết là viên mãn hoàn thành tiết vô toán phân công sự tình mới có thể cầm tới bước vào con đường tu hành thành thế gian chi ma hai phương thế giới đỉnh cấp tu sĩ đều đã không có trực tiếp trưởng quản thủ hạ mình thế lực nói ví dụ trung quý đã từ nhiệm giáo chủ t r ư ớ c du lịch trần thế một lòng hướng ma tần sương cùng phá quân cũng giống vậy thật lâu chưa từng đi thiên hạ hội mỗi người bọn họ tìm một chỗ thanh tú chi địa tu hành thuận tiện thu đồ đệ khi lấy được thần minh mệnh lệnh về sau những thứ này đã từng quát tháo phong vân danh chấn thiên hạ hiện tại đã trở thành truyền thuyết nhân vật một lần nữa về tới thế lực của mình bên trong một tiếng triệu hoán trong thiên hạ tất cả nguyên anh phía trên tu sĩ liền bắt đầu hội tụ tới thần minh ý chí các ngươi đều đã tiếp thụ lấy bây giờ liền ở chung quanh đóng quân chờ thần minh điều động đi tuân tiền bối lệnh đây chính là thống nhất hệ thống tu luyện mà lại đồng xuất một mạch chỗ tốt ra lệnh một tiếng rất dễ dàng liền có thể bệnh thành một sợi dây thừng mà những tu sĩ này không biết là liền tại bọn hắn tụ tập đồng thời bọn họ chỗ vị diện thế giới đã bắt đầu bị từng cây nhỏ bé lực lượng dây dưa những lực lượng này liền là tới từ tiết vô toán ngay tại ngưng luyện địa phủ nhất lãm đồ hắn cần đem mấy cái mới chính mình trước mắt thống ngự thế giới cùng chính mình bản mệnh pháp khí liên hệ càng chặt chẽ hơn đây là tăng cường địa phủ nhất lãm đồ trực tiếp nhất biện pháp hết thể đều tại khua chuông g õ mỏ mà thân tại mục tiêu vị diện đang muốn n ê n đón công phạt bạch xà chuyện vị diện thế giới lúc này biết chuyện này chỉ có thâm viên chúa tể huyết hống biết được mà lại trước mắt xem ra huyết hống cũng không có đem tin tức này lan truyền cấp hai vị khác đại năng ý tứ n à y thái độ vẫn như cũ mập mờ thân ở lôi phong tháp cơ sở những cái kia lũ tù phạm cũng không biết vị kia thần bí tồn tại đến cùng cần bọn họ đi hoàn thành là chuyện gì bất quá một số tâm tư cẩn thận đồng thời cùng vị kia thần bí tồn tại gặp mặt qua người nói thí dụ như hắc quan g hòa thượng lại là có thể đoán được một số phổ nói thí dụ như vị kia thần bí tồn tại như thế dày vò trực tiếp nhất kết quả chính là này phương chỗ chết hội bị phá trừ rơi mà tây thiên chắc chắn bị phản công có lẽ đây chính là vị kia thần bí tồn tại mục đích cùng t â y thiên khai chiến hắc quang tâm lý rất chờ mong sẽ có hắn đoán một ngày như vậy đến hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái kia đã từng lật l ọ n g a di đà phật đến lúc đó nhìn đến hắn tái hiện nhân gian đồng thời thực lực tăng vọt sau là bực nào biểu lộ nhất định rất có ý tứ hắc quang là có p h â n khích mà lại là càng ngày càng có p h â n khích cái này toàn là bởi vì hắn đối hiện nay chính mình tu hành thể hệ hiểu rõ cùng phán đoán lúc này mới bao lâu một năm vẫn là hai năm đã trải qua vô số năm tháng hắc quang dù sao giống như chỉ mới qua trong một giây lát tu vi của hắn liền đã khôi phục tiếp cận ba phần mà lại hắn còn phát hiện mình hoàn toàn có thể không theo những cái kia hải đang đi có thể tự mình mở ra đi ra một đầu con đường m ớ i tuyến thậm chí nhờ vào đó hắn chả cực có hy vọng có thể đột phá trước đó đỉnh phong trạng thái lúc cảnh giới thành làm một cái có thể cùng đại năng giả sánh vai thậm chí đem siêu việt tồn tại cùng h á c quang có cùng loại ý nghĩ chính là những cái kia đồng dạng bị giam ở chỗ này hơn một trăm ngàn năm viễn cổ tu sĩ bọn họ bị h á c quang tìm tới đồng thời du thuyết về sau liền ả o ả o gia nhập vô đạo tu hành hệ thống có một ít thậm chí tại toàn thịnh thời kỳ tu vi cao hơn tại h á c quang tồn tại thời gian cũng muốn so h á c quang càng xa xưa những thứ này đã từng cường đại tu sĩ đều đang nhanh chóng khôi phục thực lực mà lại không hẹn mà cùng đều lựa chọn mình tại đầu kia rộng lớn vô đạo hệ thống bên trong khai mở đạo thuộc về mình đường bọn họ minh bạch dùng con đường của người khác phía trước đi tựa hồ hội khoái rất nhiều nhưng lại không nhất định thích hợp bản thân muốn trèo lên cực hạn nhất định phải có thứ thuộc về chính mình cái này một hàng tại chỗ chết bên trong truyền bá không đạo hạt giống ma tu bên trong tâm lý lớn nhất bề bộn có lẽ phải kể là đầu kia thanh x à hiện tại nàng cũng không có tìm được tỉ tỉ của mình ngược lại là một mực tại giúp vô đạo làm việc chẳng lẽ lại tỉ tỉ nàng cũng không có tại này phương chỗ chết bên trong chương năm trăm sáu mươi bốn không giống nhau tuổi thơ huyện tiên đường lý phủ đã mất đi cha mẹ hứa sĩ lâm lại tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong dần dần lớn lên đã tám tuổi hứa sĩ lâm cũng không biết mình tự mình cha mẹ cũng không phải là hắn hiện tại nhận biết hai vị này cũng không biết hắn chỗ lấy họ hứa mà không phải họ lý cũng không phải là bởi vì theo nương tính mà là bởi vì hắn thân sinh lão tử là hắn hiện tại coi là nương thân đệ đệ đều là đang lừa hắn hứa tiên cùng bạch tố trinh hai cái danh tự này đối với hứa sĩ lâm tới nói còn vô cùng lạ lẫm mà lý công phổ cặp vợ chồng trước mắt mà nói còn không có đem hứa sĩ lâm thân thế chi tiết cáo chi dự định đoán chừng là tính toán các loại hài tử lớn hơn một chút tâm trí lại thành thục một số thời điểm lại nói mà hứa sĩ lâm tuổi thơ cũng không phải là bình thường hài đồng tuổi thơ n à y thông minh tài trí quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung mà lại theo tuổi tắc tăng t r ư ở n g càng là biểu hiện được nổi bật nửa tuổi có thể nói một tuổi liền nhưng giao lưu không trở ngại ba tuổi thì liền bắt đầu chính mình cho mình nhập môn năm tuổi đã có thể học thuộc trên trăm bài thi tử sáu tuổi tiến vào thư viện cho tới bây giờ đều là học sinh ba tốt việc học ưu tú đến nỗi ngay cả lão sư đều cảm thấy khó có thể tin thường xuyên cảm thắng có lẽ đây chính là một cái trạng nguyên lang hẳn giống đây chính là hứa sĩ lâm hồn phách cường đại mà mang tới biểu tượng hứa sĩ lâm hồn phách là chuyển thế tử vi đại đế đó là thiên đình bên trong tu vi gần với đại năng giả cường đại tồn tại hiện tại chuyển thế nhân gian kỳ hồn phách chính đang từ từ thức tỉnh theo hứa sĩ lâm nghiên kỷ tăng trưởng nhục thân sức chịu đựng tăng cường cùng hồn phách dần dần vững chắc tử vi đại đế liền sẽ thức tỉnh đến càng lúc càng nhanh mà hứa sĩ lâm cũng cuối cùng hội cái lên mình rốt cuộc là ai thiên tài như thế nhi đồng ngay tại chỗ cũng là rất co danh tiếng liền xem như các đại đại hội nhân d gia thậm chí là huệ lệnh cũng thỉnh thoảng đến xem đứa bé này không vì cái gì khác thì vì không hoa tiền chỉ tốn chút tâm tư vì kết như vậy một phần thiện duyên như thế thông tuệ vô cùng hài tử về sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thi đậu công danh thì cùng chơi một dạng nói không chừng tầm mười hai mươi năm sau đây chính là một vị địa phương đại q u a n đâu bây giờ đang ở đối phương không quan trọng thời điểm biểu đạt thiện ý lưu c h ú t giao tình về sau cũng có thể mượn nhân cơ hội không phải sao kể từ đó làm cho lý công p h ủ cũng được không ít tiện nghi đi đến chỗ nào đều có người cho hắn thuận tiện bất quá đối với hứa sĩ lâm thân thế trong huyện thành không ít người đều là rõ ràng dù sao lúc đó hứa tiên mất tích bạch tố trinh bị truyền là xả yêu loại chuyện này thật sự là hành o động ở bên ngoài tự nhiên là không ai nói này nói kia người ta lý công phổ cũng coi là trong huyện n h à thai to mặt lớn làm người cũng không tệ n g h ề tình cũng sẽ không nói lung tung v à lại năm đó hứa tiên phu phụ cũng là người hiền lành qua được trợ giúp không ít người cũng sẽ không xảy ra đến b à n lộng thị phi có thể trong nhà thì thỉnh thoảng hội làm thành đề tài nói chuyện nói lên nói cái kia hứa sĩ lâm thiên phú dị bẩm bình tĩnh là bởi vì là nhân cùng yêu hải tử mới sẽ như thế có lúc sẽ còn nghiên cứu thảo luận một chút hứa sĩ lâm đến cùng là người đâu vẫn là yêu lại hoặc là nửa người nửa yêu những lời này thì một cách tự nhiên rơi xuống hải tử nhà mình trong lỗ thai lớn hơn một chút còn tốt hiểu không xuất ra đi nói tuổi con nhỏ chút mục đích chính là hứa sĩ lâm học hữu hải tử thì bắt lấy cớ mẹ ngươi là xà yêu ngươi là xà yêu hải tử đi đi đi hắn việc học tốt như vậy nhất định chính là yêu pháp gian lận không cùng cái này gian lận người chơi hai tử đều có lòng đố kỵ nghĩ n g ư ờ i việc học tốt người lại lớn lên x o á i đánh nhau còn lợi hại hơn cái này còn thế nào kết giao bằng hữu nghe người lớn trong nhà nói chuyện những hài tử này liền hiểu nha nguyên lai、like、ngươi là xà yêu nhi tử khó trách so với chúng ta lợi hại đâu sau đó hoa giới hạn cô lập chi hứa sĩ lâm thông minh về thông minh có thể thật sự là hắn còn nhỏ làm sao biết người khác nói mẹ ngươi là xà yêu cũng không phải là nói hắn tự cho là đúng cái kia mẫu thân mà chính là đã bị đặt ở lôi phong tháp phía dưới tám năm bạch tố t r ì n h cái này cũng có chút đâm tâm làm hứa sĩ lâm bởi vì đánh nhau về đến nhà bị rút tay tấm thời điểm lớn tiếng hô lên ta không có sai là bọn họ trước chửi mẹ thân là xà yêu lần này liền đem hứa tiên t ỷ t ỷ làm cho tâm thần thất thủ gào khóc trái lại đem hứa sĩ lâm làm cho chân tay luôn cuống cuộc sống ngày ngày qua hứa sĩ lâm cũng mỗi một ngày lớn lên rất tự nhiên tổng hợp phụ mẫu hình dạng phía trên ưu điểm đẹp trai anh tuấn lại có một loại rất kỳ lạ linh động khí chất nói là một cái siêu cấp đại soái ca một chút không quá phận mà lại cái này đại soái ca chẳng những việc học tốt thân thủ tốt mà lại tâm địa thiện lương làm người khôi hải hấp dẫn nữ tử dựa vào cũng đến thì thuận lý thành trương nhưng có lẽ là trước đó bạch tố trinh cùng hứa tiên nghiệt duyên còn chưa hao hết thiên đạo kiếp nạn bây giờ báo ứng tại hứa sĩ lâm trên thân cái này báo ứng cũng là hứa sĩ lâm không những đối với nữ nhân rất có sức hấp dẫn thì liền nữ yêu cũng bị bề ngoài của hắn sở mê cái thần hồn điên đảo đương nhiên trong này cũng không phải là đơn thuần vượt qua chủng tộc yêu thích cùng cha mẹ của hắn một dạng trong lúc đó cũng là bị đại pháp lực người k h ô n g chế khác nhau ở chỗ bị k h ô n g chế chỉ là cái kia nữ yêu mà hứa sĩ lâm thì là đơn thuần bị sắc đẹp sở mê cái kia bị k h ô n g chế nữ yêu là một cái thỏ yêu nơi ở cách huyện tiền đường cũng không xa năm trăm năm tu hành vừa mới hóa ra hình người tỉnh tỉnh mê mê nhất là còn k h ô n g chế mà k h ô n g chế thỏ yêu chính là một con nô công tinh tự xưng kim bản pháp vương nói lên cái này kim bản pháp vương cùng hứa sĩ lâm nhất ra có thể còn có không ít ngọn nguồn kim bản pháp vương một mình một chỉ thích hút bé gái tinh huyết nô công tinh tại mấy năm trước chạy đến huyện tiền đường làm loạn bị lý công phổ phát hiện sau đó bạch tố trinh xuất thủ đem một kiếm đâm chết đây cũng là kết xuống thâm cựu đại hận nô công tinh đối xa tinh cái này hai độc vật lại là trời sinh quan hệ thủ địch n ô công tinh sau khi tu luyện thành thiên phú phía trên đối xả yêu có cực mạnh áp chế tác dụng nhưng ai để bạch tố trinh là một cái vượt qua lôi kiếp đại yêu đâu kim b ạ n pháp vương đau chết thương con về sau cũng không dám lên tiếng sợ mình lộ diện cũng bị bạch tố trinh một kiếm cấp dang d ắ c cho nên một mực chịu đựng các loại bạch tố trinh tiến vào lôi phong tháp trọn vẹn tầm mười năm sau mới xác định không có nguy hiểm nhảy ra muốn giết chết bạch tố trinh nhi tử kim bản pháp vương cũng là đại pháp lực người mặc dù không có vượt qua lôi kiếp nhưng cũng nhìn đến ra hứa sĩ lâm không tầm thường theo một đo lường tính toán minh bạch tiểu tử này lại là trên trời văn khúc tinh hạ phàm hắn cũng không biết cái gọi là văn khúc tinh chỉ là thiên đình dùng để giúp hứa sĩ lâm ẩn tàng trên thân phẩm chất riêng chướng nhan pháp tình huống thật là hứa sĩ lâm chính là tử vi đại đế truyền thế nho nhỏ kim bản pháp vương cũng có thể làm cho chết kim bản pháp vương không biết à, hắn tưởng rằng văn khúc tinh nghĩ đến nếu để cho chưa khai linh trí văn khúc tinh theo yêu vật tẳng t i ể u với nhau cái kia chính là phạm vào luật trời đến lúc đó chính mình lại ra tay báo thủ chẳng phải vạn sự thuận lợi sao mà t r u n g hợp chính là thỏ yêu hóa thành hình người sau hình dạng xấu xí lần thứ nhất gặp mặt còn dọa hứa sĩ lâm nhảy một cái sau đó kim b ạ t pháp vương vừa nghĩ như thế quên tướng mạo vấn đề sau đó trái lo phải nghĩ thuận tay liền đem lý công phổ ra tấm kia hứa tiên vẽ bạch tố trinh bức họa cầm cho đủ số thi pháp đem thỏ yêu bộ dáng biến thành bạch tố trinh dáng vẻ cái này nhưng là khó lường vừa thấy mặt hứa sĩ lâm thì cùng hắn cha hứa tiên một dạng nhất thời liền bị mê đến tìm không thấy nam bắc mà nhìn lấy đây hết thể lại là tận mấy đôi ánh mắt nói thí dụ như năm đó tiểu thanh an bài xuống bảo hộ hứa sĩ lâm ngũ quỷ cùng bạch tố trinh đã từng phó thác qua huyền mộng ngược lại là cái cơ hội tốt cũng không biết ta như thế tham gia có thể hay không hỏng diêm quân kế hoạch h u y ề n mộng nhìn lấy quan hệ mật thiết hứa sĩ lâm cùng thỏ yêu tâm lý thầm nghĩ chương năm trăm sáu mươi lăm tham thỏ yêu h u y ề n mộng thân là phương thế giới này âm dương nhai trấn hồn tướng mà lại là bị tiết vô toán b u n g ra tin tức câu thông trần gian người phát ngôn đối với hiện thế cục hôm nay vẫn hơi hiểu biết tên đã trên dây cảm giác đã để trong nội tâm nàng rất là bất an h u y ề n mộng không biết diêm quân ngoại trừ tại trương diệp cùng bạch tố trinh hai bên có sắp xếp bên ngoài có phải hay không tại địa phương khác còn có ám thủ riêng là trương diệp bên kia liền để huyền mộng cảm thấy có chút l u l ư ơ i không thôi đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất chẳng biết tại sao âm dương nhai bên trong đối với đệ nhị chiến giáp các loại giống nhau đại số chế thức trang bị vung ra hạn chế đồng thời còn cho phép trương diệp chỉ cần hoa không nhiều tiền liền có thể lấy cũ thay mới biến hướng giúp trương diệp đổi mới tinh nhuệ trang bị không chỉ như thế trước kia đối với loại này đại thể lượng trang bị mua sắm là có hạn chế số lượng nhưng bây giờ lại là mở rộng cung ứng đồng thời còn làm một cái khách quý khách hàng giảm còn tám mươi ưu đãi tiêu thụ hoạt động để vui mừng quá đ ộ i trương diệp móc rông vô liếng vũ trang lên trọn vẹn một trăm l i n quỷ tướng cảnh giới quỷ tốt quân đội rất rõ ràng đây là diêm quân tại mở rộng trương diệp thực lực cũng không biết trương diệp chi quân đội này về sau sẽ cùng cái nào đường thế lực đối lên h u y ê n mộng không dám đi tham gia trương diệp phương diện sự t ì n h bởi vì trương diệp hiện tại đã bắt đầu cùng thâm viên mọi phương diện hợp tác tựa hồ nằm vùng làm đến rất quen thuộc h u y ề n mộng lo lắng cho mình tham gia sẽ khiến thâm viên chú ý nàng cũng không biết thâm viên chúa tể kỳ thật biết đến so với nàng còn nhiều hứa sĩ lâm bên này thì không đồng dạng vị này chính là tử vi đại đế truyền thế mà lại diêm quân đã từng nói tử vi đại đế hiện tại đã không đồng dạng bạch tố trinh bị đặt ở dưới tháp trước đó đã hoàn thành sứ mạng của nàng cho nên diêm quân cũng từng nói qua lúc cần thiết muốn bảo trụ hứa sĩ lâm tâm lý đối với tây thiên cùng thiên đình cựu hận nếu có biến có thể tại thích hợp thời điểm cho hứa sĩ lâm một số nhắc nhở huyên mộng vẫn luôn trong bóng tối chú ý hứa sĩ lâm thậm chí nàng còn tại hứa sĩ lâm trên thân gieo một cái khí tức hạt giống để mình có thể tùy tiện tìm tới hắn tuổi nhỏ hứa sĩ lâm thuận b u ồ m xuôi gió xuôi dòng không có nửa điểm khó khăn chắc trở có thể thành năm vấn đề thì tiếp lấy tới cấp thiết nhất một chút chính là hứa sĩ lâm cùng cái kia thỏ yêu ở giữa cảm tình huyên mộng không có yêu người nào nàng không biết ái tình đến cùng là tư vị gì đương nhiên nàng cũng không muốn biết nhưng có một chút nàng dám khẳng định dưới tình huống bình thường một cái yêu là không thể nào yêu mến một người loại thật giống như một người tuyệt sẽ không yêu mến một cái như heo đây là chủng tộc khoảng cách quyết định bạch tố trinh cùng hứa tiên là ngoại lệ bởi vì phía trên có hai vị đại năng người tại đánh cược sinh ra dạng gì quỷ dị kết quả đều có thể tiếp nhận mà hứa sĩ lâm rõ ràng vẫn chưa tới song phương đánh cược tranh đoạt thời điểm cái này tiểu thanh niên mới mười tám mười chín tuổi chỗ nào chịu được d à y v ò vạn nhất xuất hiện chút điểm chỗ sơ xuất tổn thương hứa sĩ lâm cũng chính là t ử vi đại đế h ồ n phách vậy coi như ra đại sự cho nên cái kia thỏ yêu tiếp cận hứa sĩ lâm đồng thời yêu mến hứa sĩ lâm đây tuyệt đối là thụ một phương khác thế lực k h ô n g chế là thâm viên sao huyên mộng lắc đầu chính mình thì cấp phủ định thâm viên nàng tuy nhiên không có đi qua nhưng cũng có nghe nói đều là đằng đằng sát khí ra hỏa căn bản khinh thường tại chơi loại này không coi là gì tró xiếp không phải tam đại thế lực cái kia thì là ai đâu lại dám đi đánh hứa sĩ lâm chủ ý huyền mộng quyết định chính mình đi trước thăm dò rõ ràng tình huống sau đó giống như diêm quân báo cáo sau đó theo đuôi cái kia thỏ yêu đến cách huyện tiền đường sáu bảy mươi dặm bên ngoài một tòa thâm sơn bên trong rất cấp thấp một chỗ sơn động thiên địa nguyên khí so với nhân khẩu dày đặc thành chấn tới nói cũng không có cao đi nơi nào bất quá lại là địa phương an toàn dù sao thiên địa nguyên khí càng dày đặc tranh đoạt cũng liền càng lợi hại nếu thật là ở tại cái gì phúc điệu động t i ê n đối với cái này chỉ tu hành mới năm trăm năm thỏ con yêu đến nói không chắc là chuyện gì tốt sơn động rất đơn sơ trừ một chút thông thường dụng cụ bên ngoài duy nhất trói sáng một số chính là treo ở trên vách núi đá một bộ bóng người họa kỹ xảo hội họa rất không tệ giống như lúc không gọi được tinh phẩm nhưng cũng khó được mà lại trong bức họa kia người huyền mộng nhận biết chính là mười mấy năm trước liền bị nhốt vào lôi phong tháp cơ sở bạch tố trinh đột nhiên huyền mộng cười cười trong nhận thức đang có một đoàn hồn phách khí tức hướng chỗ này sơn động tới người là ai tại sao tới nhà chúng ta một cái cô gái nông thôn bộ dáng nữ tử dẫn theo một rổ hoa quả rau dại trở lại sơn động vừa nhấc mắt liền bị trong động huyền n g ộ n g giật này mình theo bản năng thì chất hỏi một câu tiếp lấy cũng cảm giác không được bình thường trên người đối phương khí thế thật là mạnh mà lại cũng là yêu khí đây là một cái đại yêu tâm lý tâm thần bất định nữ tử này vội vàng quỳ xuống hành lễ miệng nói tiền bối vạn an đừng tưởng rằng thân phận này đều không hỏi rõ ràng liền quỳ xuống có chút tự tiện cái này vốn là yêu tu thường ngày sâm nghiêm tu vi đẳng cấp phía dưới chính là khắc nghiệt lễ tiết bởi vì yêu tu phần lớn tính khí thích giết chóc một cái ý niệm trong đầu không thông chính là máu phun ra năm bước tu vi yếu cái nhỏ chỉ có khung n ú m mới có thể sống đến lâu dài đương nhiên ngươi trời sinh yêu nghiệt mà nói tự nhiên coi là chuyện khác mà cái này dẫn theo r ỗ nữ tử cũng là một cái thỏ yêu cung huyền mộng muốn tìm một con kia thỏ yêu mấy trăm năm qua đều là cùng ăn cùng ở cảm tình rất tốt tình như tìm vội ngươi gọi thả i nhân đúng không ta gọi huyền mộng đến hỏi ngươi một ít chuyện nhưng có hư không huyền mộng bộ dáng cười mị mị tận khả năng biểu hiện thân hòa nàng không muốn hủ đến một cái mới vừa vặn bức vào tàn khốc giới tu hành tiểu yêu tiểu yêu chính là thả i nhân không biết tiền bồi có chuyện gì muốn hỏi thả i nhân ổn thỏa biết gì nói nấy tuyệt không giấu giếm mảy may thả i nhân tâm đều muốn nhảy cổ họng bên ngoài đi đại yêu a loại này tồn tại làm sao lại biết mình tên hơn nữa còn tìm tới cửa tới đến cùng là phúc là h ò a n h a cái kia tốt ta muốn hỏi một chút hơn một năm nay đến nay ngươi còn có ngươi vị kia đồng bạn ân gọi mị nương đúng không các ngươi có chưa bao giờ gặp cái gì ly kỳ sự t ì n h hoặc là gặp qua cái gì ly kỳ tu sĩ hơn một năm đến nay thả i nhân tâm lý nhanh quay ngược trở lại đột nhiên nghĩ tới điều gì mà lại đây cũng là nàng một mực lo lắng sự t ì n h cũng không biết con n ê n hay không cấp vị này không rõ lai lịch mục đích không biết đại yêu tiền bối nói nhìn nét mặt của ngươi hẳn là có nói một chút nói hay lắm viên này cố nguyên đan thì đưa ngươi lần thứ nhất phục dụng mà nói có thể gia tăng ngươi mười năm đạo hạnh h u y ê n ngộng cầm nhất mai đan dược đi ra đặt ở t h ả i nhân trước mặt cái này cố nguyên đan là chính nàng nhàn hạ thời điểm l u y ệ n chế tại âm dương n g a y bên trong tính không được đ ồ tốt nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra khích lệ một cái không có thấy qua việc đời tiểu yêu vẫn là đã đủ Cái nhưng à y t á i nhân nhìn lên t r ớ c mặt đ a dược nuốt n ụ m miếng. năm tầm nước Đan dược à, thứ này chỉ là nghe nói qua, lại còn là lần đầu tiên đạo. Có thể gia tăng hạnh không thường Nhưng dược chỉ Có lại gia bối. gặp. đầu đạo qua, à, là là là là thứ thể thật bảo bối. Nhưng việc quan hệ tỷ m ộ i tốt của mình t h á i nhân vẫn còn có chút do dự không cần sợ ta có thể thề với trời ta đối với ngươi còn có ngươi cái vị kia tỷ m ộ i cũng không có ác ý chỉ là có chuyện nhất định phải tra rõ ràng như thế nào không nói nữa có thể cũng chỉ có phạt rượu uống thải nhân toàn thân run lên minh bạch đối phương đã coi như là nhu hòa đổi thành khác đại yêu đoán chừng tới cũng là rút hồn thủ đoạn chỗ nào sẽ còn theo n g ư ờ i nói nhảm hồi tiên bối đại khái một năm rưỡi trước một ngày ban đêm chị em tốt của ta mị nương đột nhiên trong sơn động phát hiện một bộ không biết là ai lưu lại bức họa cũng là treo trên tường cái kia một bộ sau đó mị nương lại đột nhiên biến thành người trong bức họa kia bộ dáng đến hiện tại chúng ta cũng không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì chương năm trăm sáu mươi sáu họa bên trong kỳ quặc một cái mới biến hóa tiểu yêu hơn nữa còn là không có đỉnh núi ra yêu thủ đoạn có thể nghĩ biến hóa chính là bản năng chiếu giỏi nói cách khác hóa thành hình người thuận tiện tu hành cùng hành tẩu thế gian đồng thời cũng không thể lựa chọn chính mình hình dạng trừ phi có tương quan thủ đoạn có thể đủ để che lấp nếu không làm ý là xấu đều phải xem thiên ý đương nhiên yêu tu nói như vậy là không quá để ý nhân thân của chính mình bộ dáng không có ý nghĩa nha trừ phi là loại kia đánh lấy muốn đi nhân gian làm bậy mê hoặc người chủ ý gọi là m ỹ nương thọ yêu tu vi cùng thả i nhân đồng dạng bộ dáng hội thủ đoạn cũng tận đều hạ cấp làm sao biết làm sao để nhân thân của chính mình biến m ỹ a có thể mạc danh kỳ diệu thích hứa sĩ lâm m ỹ nương lại ước gì chính mình biến đến đẹp mắt một số chủ yếu là che rơi trên mặt nàng một khối lớn vết sẹo trong sơn động nhặt được một bức tranh sau đó chính mình cũng biến thành người trong bức họa bộ dáng đẹp đến mức không có thiên lý một cách tự nhiên liền đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân mê đến thần hồn điên đảo bản thân cũng là lòng tràn đầy hoan h ỷ lại quên cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong này sẽ có hay không có cái gì bấy dập thân là người ngoài cuộc thả i nhân lại là tâm lý tâm thần bất định suy đoán tỉ mọi tốt của mình hẳn là bị cái kia lợi hại tồn tại cấp lợi dùng tới nàng cũng khuyên qua nhưng vô dụng mỹ nương thì cùng bị hóa điên đồng dạng hoàn toàn không nghe khuyên cáo hiện tại một lòng một dạ thì dựa vào chính mình mới được dung nhan cùng một số không gia gì yêu thuật thế mà chạy đến trong nhân thế đi l a n lộn trang thành một cái thêu trang lao bản mượn cơ hội tiếp tục cùng cái kia hứa sĩ lâm pha chế rượu trước mắt vị này gọi huyền mộng thần bí đại yêu xuất hiện càng làm cho thả i nhân tâm thần bất định nàng biết tỉ m ộ i tốt của mình đoán chừng là bày ra đại sự t i ê n bối m ị nương bản tính thuần lương nhất tâm hướng đạo chưa bao giờ hại qua một cái mạng bây giờ lại cùng chúng t a đồng dạng biến đến điên cuồng ngài có thể hay không mau cứu nàng thả i nhân cũng không biết mình tại sao lại nói ra như thế một phen tới có lẽ là trước mắt vị này đã yêu cấp cảm giác của nàng so sánh ôn hòa mà lại nàng cũng không có người nào có thể tìm kiếm giúp đỡ a ngươi lo lắng nàng sẽ ra chuyện đúng vậy tiền bối không có vô duyên vô cớ chỗ tốt nếu có đó nhất định là thợ săn bấy d ậ p đạo lý này đã từng đã cứu chúng ta vô số lần tánh mạng nhưng là bây giờ mị nương tựa hồ quên đi đầu này bảo mệnh luật thép mà lại ta đến bây giờ cũng không có minh bạch nàng làm sao lại yêu mến một người loại huyên mộng cười híp mắt hồi đáp ngươi rất thông minh cũng rất đầy nghĩa khí bất quá ngươi cứu không được ngươi hảo tỉ mội c ầ u tiên bối từ bi t h á i nhân lần nữa dập đầu cầu đạo cũng biết cái này có lẽ chính là mình hảo tỉ mội duy nhất có khả năng thoát ly cái này không biết nguyên do bấy dập cơ hội một khi bỏ lỡ vậy liền thật không có thì huyên mộng nhìn lấy quỵ ở trước mặt mình dập đầu không thôi t h á i nhân tâm lý không khỏi có chút thương hại nàng năm đó cũng là cùng đường mạt lộ kém chút bị trương diệp giết chết muốn không phải gặp gỡ diêm quân đoán chừng nàng đã tiến luân hồi thở dài cảm thấy trước mắt cái này thả i nhân cùng chính mình năm đó sao mà tương tự duy nhất khác nhau ở chỗ nàng năm đó là cầu tự vệ mà thả i nhân là tại vì bằng hữu của mình cầu tình c h ầ m tư một lát huyền mộng đột nhiên hỏi chung quanh đây lớn nhất yêu vương là ai cái gì sau đó tu vi hồi tiên bối cái này trong vòng nghìn dặm dãy núi đều là kim bản pháp vương địa bàn hắn là nơi này duy nhất yêu vương ngay cả chúng ta chỗ này sơn động cũng là hàng năm đều muốn hướng hắn dâng lễ còn tu vi thiếu yêu không biết kim b ạ t pháp vương các ngươi cùng hắn có khúc mắc làm sao lại tiền bối minh d á m ta cùng Mỹ nương chỉ là bất nhập lưu yêu tu chỗ nào có thể cùng yêu vương có khúc mắc thậm chí ngay cả yêu vương mặt chúng ta đều chưa từng nhìn thấy huyên n g ọ n g không nói nữa mà chính là bắt đầu ở chỗ này trong sơn động bốn phía đi lại không lớn sơn động tựa hồ có cái gì kỳ quặc vừa mới không có chú ý hiện tại ở chỗ này đợi đến lâu để huyền mộng có loại bị người nào nhìn lén cảm giác khó chịu thải nhân không rõ ràng cho lắm chỉ là quỳ phát hiện vị này đ ã yêu trên người yêu khí bắt đầu càng lúc càng nồng nặc rất nhanh huyền mộng nụ cười trên mặt thì càng đậm nàng phát hiện để cho nàng cảm thấy không thoải mái thế mà liền đến từ cái này bộ treo trên tường bạch tố trinh bức họa h ọ a bản thân không có vấn đề có vấn đề là bức họa này bị tăng thêm một loại cực kỳ ẩn nấp pháp lực thủ đoạn là một cái dấu trong bức họa trận pháp chẳng những có thể lấy thu âm còn có thể nhìn lén bên trong hang núi này động tĩnh đương nhiên huyền ngộng đến cũng hẳn là bị trong bóng tối r ở cho tồn tại phát hiện đồng thời chú ý tới huyền ngộng tâm đạo cái này pháp lực thủ đoạn cũng không tệ kém một chút liền đem ta cấp lửa gạt ân phía trên có hai cỗ nhàn nhạt yêu khí một cỗ mỏng manh lại không có chút nào che giấu hẳn là cái kia mị nương lưu lại một cỗ khác tận lực che lấp mà lại ngưng thực chật chật tu vi không tham a những lời này huyền mộng tự nhiên sẽ không nói ra nàng bây giờ nghĩ chính là hiểu rõ là ai trong bóng tối dở trò thử lại lần nữa nhìn có thể hay không lợi dụng một chút đúng rồi người cái kia hảo tỉ m ộ i mị nương cái gì thời điểm trở về hồi tiên bối tiểu yêu không biết nàng hiện tại đã tại huyện tiền đường dừng chân mở nhất ra theo trang đoán chừng một lát là sẽ không trở về dạng này a nghe vào nàng là muốn cùng cái kia hứa sĩ lâm hợp thành bách niên hào hợp đoán chừng là có thể đây là làm trái luật trời nha cho nên nha tính kế mị nương tồn tại thì không chuẩn bị để cho nàng còn sống thải nhân hoảng hốt quả nhiên là có bấy dập lại muốn dập đầu cầu cứu lại phát hiện mình không động được dập đầu vô dụng ta không giúp được ngươi ta cũng là trong lúc vô tình thấy được cái kia mị nương cùng nàng vừa ý nam tử vốn là hiếu kỳ một cái yêu tu làm sao dám đi trêu chọc đường đường văn khúc tinh truyền thế cố ý tới cha một chút không nghĩ tới lại là có bài văn loại này dám tính kế văn khúc tinh tồn tại ta cũng không thể chê vào cho nên người tốt nhất cũng sớm một chút rời đi cái kia mị n ư ơ n g không phải vậy bị liên lụy sợ là thì chạy không thoát h u y ê n mộng nói xong cũng lách mình rời đi đợi đến trước mắt không có ảnh nhi thả i nhân mới khôi phục hành động lực có thể lại không có đứng dậy vẫn như cũ quỳ biểu lộ bi thương nàng nghe được cái gì cái kia hứa sĩ lâm lại là văn khúc tinh hạ phàm đây chính là thiên đình thiên quan hiện tại lại có lưu giữ đang lợi dụng m ị nương đi ám toán văn khúc tinh trong này nước không dùng dò xét cũng biết sâu đậm giống nhau vị tiền bối kia nói loại này vũng nước đục ai nguyện ý chuyến chẳng lẽ c ư như vậy nhìn lấy chính mình nằm trăm năm hảo hưu c ư như vậy tỉnh tỉnh mê mê đâm chết tại văn khúc tinh trên thân sao thả nhân tâm tư bệ bộn ở giữa cũng không biết được tình cảnh này một chút không rơi đã bị treo trên tường họa bên trong trận pháp toàn bộ truyền đến cái kia hậu trường hắc thủ trong đầu thả nhân cũng càng không biết vị kia sợ hai t r a n h vào vũng nước đục thoát ra rời đi huyền mộng tiền bối kỳ thật cũng không có thật liền chạy rơi mà chính là ra ngoài lượn quanh một vòng lớn về sau có chạy trở về thì ẩn nấp tại thả nhân ở lại hang núi này cách đó không xa huyền mộng sẽ sợ một cái yêu tu quả thực cũng là chê cười nàng hiện tại tu vi của mình cũng đã gần muốn đạt tới cơ cảnh bình thường yêu vương đều không phải là đối thủ của nàng húng chi nàng thế nhưng là âm dương nhai c h ấ n hồn đường phố làm phát bực triệu hoán một vị âm thần hàng lâm còn không đem đối phương mảnh xương vụn cặn bã đều cấp nện không có trốn đi chính là muốn chờ lấy hậu trường hắc thủ hiện thân nàng liệu định mình xuất hiện nhất định sẽ làm cho đối phương cảnh giác tất nhiên sẽ buông xuống nơi đây trực tiếp ngả bài hoặc là có khác động tác đến lúc đó có thể chẳng phải sẽ biết thân phận của đối phương sao hội không phải là cái kia kim b ạ t pháp vương đâu dù sao nơi này là địa bàn của hắn căn cứ bức họa kia bên trong thủ đoạn t ầ n g thứ huyền ngộng cảm giác đối phương ít nhất là cái yêu vương tu vi cái kia kim bạt pháp vương tựa hồ rất thích hợp a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy câu thông huyền ngộng đoán tình huống đã trên cơ bản tiếp cận với sự thật thậm chí nàng có thể xác định như vậy hậu trường muốn hại hứa sĩ lâm yêu tu tuyệt đối không biết hứa sĩ lâm thân phận chân thật bất quá nói lại nói đi cũng phải nói lại giam tính kế một cái đồng hồ mặt là văn khúc tinh gia hỏa đã coi như là tò gan lớn mật trong này không có có thâm cựu đại hận gì huyền n g ộ n tuyệt đối không tin liên tiếp đợi ba ngày huyền ngộng trong nhận thức đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ ba đ ộ n là yêu tu khí tức mà lại tu vi tuyệt đối cùng huyền ngộng không kém là bao nhiêu nói cách khác người đến trí ít cũng là một cái đại yêu huyền ngộng tu vi cùng thủ đoạn đều là theo âm dương nhai bên trong truyền đi ra nói là khác hẳn với thường nhân một chút không đủ có được lớn như thế tư nguyên làm sao có thể không có điểm chỗ đặc biệt nói ví dụ huyền ngộng cho tới bây giờ đều không có đem cùng cảnh giới yêu tu để vào mắt qua Riêng là cái kia là trong h h a n l đủ để cho đại cho chỗ. Chớ chi càng hận hệ thủ bình thường không thể tại đoạn, nói liên tới yêu nuốt quan dàng ẩn nấp một liệt là sân động giống nhau huyền n g ộ n g chỗ suy đoán một dạng vị này buông xuống yêu tu chính là một tôn đại yêu mà lại chính là này phương trong vòng vạn giảm duy nhất yêu vương kim b ạ n pháp vương chính là cái này kim b ạ n pháp vương chủ đạo lúc này đây hết thảy mà lại cũng để cho nghe lén huyền mộng minh bạch tất cả nguyên do nguyên lai、like、cái này kim b ạ n pháp vương cùng hứa sĩ lâm cả nhà thế nhưng là có mất con mối thủ không đội trời chung mà lại đối với hứa sĩ lâm thân phận vị này kim b ạ n pháp vương cũng xác thực chỉ biết mặt ngoài coi là cũng là văn khúc tinh hạ phàm mà thôi căn bản cũng không có nghĩ tới cái khác trước đó huyền mộng xuất hiện để kim b ạ t pháp vương phát hiện kế hoạch của mình tựa hồ cũng không phải rất ổn thỏa văn khúc tinh thân phận đã rất chắc nhãn bên cạnh lại theo một cái thỏ yêu đây không phải minh bạch nói cho tất cả có đạo hạnh tu đạo người trong này có bài văn sao cho nên kim b ạ t pháp vương xem ra kế hoạch của mình nhất định phải tăng tốc c h í n h tự không phải vậy làm không cẩn thận thật gặp phải một cái đã có đạo hạnh lại có tinh thần chính nghĩa tu sĩ đem chuyện này chọc ra nhưng là biến số quá lớn một cái không tốt chính hắn đều có thai hỏa ngập đầu cho nên kim b ạ t pháp vương tìm tới thả i nhân nói rõ nếu muốn mạng sống vậy liền nói cho cái kia m ị nương mau chóng đem hứa sĩ lâm hống lên giường một khi luật trời một phạm tội chính là s á t chuyện ván đã đóng thuyền tuyệt đối không có chạy thậm chí tuyên bố chỉ cần thả i nhân thúc đẩy việc này về sau hắn kim b ạ t pháp vương thì che chở nàng còn m ị nương đó là nhất định phải hy sinh người nào tới cũng không cải biến được đồng thời kim b ạ t pháp vương còn uy hiếp thả i nhân nếu là không dựa theo hắn nói làm chẳng những nàng và m ị nương đều phải chết mà lại sau khi chết còn muốn bị tế luyện sinh hồn khổ không thể tả thả i nhân cũng s á c thực bị hù dọa đường đường yêu vương cũng sẽ không nói với nàng lấy chơi không nghe lời cái kia xuống chàng tuyệt đối sẽ g ô n g nói tới một dạng thê thảm vô cùng thật là muốn đi thai họa tỉ mội của mình thả i nhân không xuống tay được có thể ngoài mặt vẫn là chỉ có thể đáp ứng tự cho là quyết định bản tính kim bản pháp vương hài lòng rời đi sân động chuẩn bị xem kịch vui cũng chuẩn bị có thể thân thủ giúp con của mình báo thù Tối thiểu nửa h cho Bạch Trinh h ấ t Tố t cũng nếm để đ u mất thương con là cái tư vị gì. Nhưng làm Kim thương tư Nhưng Pháp Vương con gì. cái là rời vị Bạt đường i nhiên liền bị một đạo về、so、đổi sơn so sáng động không ánh ngăn cản đột đạo đ một kịp lâu, về bị đi. Tập trung nhìn vào, cấp ũ n trên người hồ、so、với chính mình mạnh. Nửa đường g là lại mà một tu, thế tựa cái c với yêu đều khí hồ so đường cái này cho tới bây giờ thì không có chuyện tốt lành gì qua chỉ bất quá kim bản pháp vương trở thành yêu vương đã nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải mà lại hắn cũng tự kiềm chế tu vi không tệ c ă người bản nhất n h điểm k ô hoàng hốt. Kim Bạt pháp Kim bản v ơ n như g gì đi vội vã như vậy h làm gì có t gian chúng ta tâm sự? Huyền mộng cười hiếp ta huyền nhìn tâm mắt sự là ấ y kim Bạt pháp vương nói ra. Lại không nói Lại biết bản vương pháp ra. n phương trong mắt lại là gương mặt âm hiểm cười. Điểm này, huyền mộng g tại mắt mặt tại t lại đối hiểm cười. Điểm h âm là vô ai n hướng h vô về tức t ế t toán trói tới vô quen gần. Ngươi ai là bản vương theo ngươi có gì có thể nói chuyện nói cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng ta gọi huyền ngộng chúng ta gặp qua ân ngay tại ba ngày trước đi đi tìm thải nhân chính là ta ngươi hẳn còn nhớ kim b ạ t pháp vương tâm lý máy động hắn đương nhiên nhớ đến ba ngày trước một màn kia tiếp lấy tâm lý lập tức liền nghĩ đến đối phương đây là tại đùa nghịch chính mình t o à n tính xem ra cũng là liệu định chính mình hội hiện thân giả ý rời đi kỳ thực tại chăn chính mình mà hắn lại trước đó căn bản không có nghĩ tới chỗ này hừ i ấ u đầu lộ đôi đồ vật theo ngươi không có gì đáng nói nhanh lên lăn đi kim b ạ t pháp vương lớn tiếng hô quát nói trên thân cũng nhảy lên khí thế muốn chấn nhiếp đối phương làm cho đối phương biết khó mà lui còn đối phương muốn tìm hắn làm gì hắn bản năng ý thức được không đúng căn bản cũng không muốn nghe n ữ a chữ huyên mộng đến đều tới mà lại tâm lý lại suy nghĩ làm sao lại cứ như vậy thối lui mà lại nàng cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ yêu vương liền có thể uy hiếp được bây giờ chính mình có lẽ là theo chân tiết vô toán thời gian dài hoặc là thân là âm dương nhai c h ấ n hồn tướng mang tới cường đại tự tin và xem thường huyên mộng hư lệnh một tiếng lại không có trả lời giơ tay cũng là một mảng lớn pháp lực lồng giam gắn ra ngoài đây là vô đạo thủ đoạn dùng cũng là lục sắc năng lượng làm làm khu động cũng là nàng lần thứ nhất tại chính thức giao đấu bên trong bảy gia loại này thuộc về ma thủ đoạn bởi vì nàng được cho biết hiện tại vô đạo đã tại phương thế giới này cắm d ễ xuống không lại cần che giấu gặp công kích vừa đến kim bản pháp vương cũng không k h á c h khí đưa tay ở giữa liền làm ộ t đôi kim bản pháp khí tế ra kiếng ken két vang một đạo đạo kim sắc gầm ba thì nhộn nhạo lên tựa hồ muốn đụng nát huyền mộng vây nhốt thủ đoạn hai cái yêu vương đấu pháp so với lúc trước bạch tố trinh cùng pháp hải tại kim sơn tự đấu pháp phải kém không ít cấp bậc chí ít uy năng còn kém rất nhiều người tới ta đi sau cùng không địch nổi tự nhiên chính là kim bản pháp vương đến một lần tu vi của hắn so với tu ma huyền mộng phải kém một chút hai đến thiên địa nguyên khí cường độ so với lục sắc năng lượng cũng đến phải kém hơn không ít nhìn lấy bị chính mình bắt nắm chặt đến trước mặt kim bản pháp vương huyền mộng trong lòng rất sung sướng khoái Từng có lời gì ngươi nói thẳng hôm nay ta nhận thua chỉ cần tha ta mạng mọi chuyện đều tốt làm thân là yêu vương nhưng cũng chỉ là yêu hướng đồng loại chịu thua kim k bạt pháp h vương n ô ngươi, ngươi làm làm ừ cha y h nợ s hai con h trả thiên kinh địa nghĩa bạch tố trinh giết nhi từ ta ta không thể giết đến con của nàng các hạ thực lực siêu tuyệt không cần quanh co lòng vòng huyền ngộng đĩu ngôi cười nói vậy thì tốt ta liền nói thẳng bất quá ngươi nhưng muốn chịu đựng không nên bị hù đến xin các hạ nói hứa sĩ lâm thân phận cũng không phải là văn khúc tinh hạ phàm mà chính là thiên đình đệ nhất tay chân tử vi đại đế truyền thế chương năm trăm sáu mươi tám cố lên nha kim b ạ t pháp vương bị huyền ngộng dọa đến có chút không biết làm sao cũng có chút không thể tin được tử vi đại đế cùng văn khúc tinh tuy nhiên đều là thiên đình tiên quan Cũng không luận là đẳng cấp vẫn là thực lực lại hoặc chuyện khác khác nước, lắc tục, cái cũng cái trước chết cũng chính chết không luận đẳng vẫn tồn tại ý nghĩa hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau, trời và đất đồng dạng khác biệt. Người không tin. Kim bạt pháp vương nuốt ngụm liên tủ, lại là sẽ không ngôn ngữ. Vạn nhất truyền hắn trước đó tính toán giết chết đối phương hoàn toàn cũng là tại chính mình muốn giết Kim kia kia thì hai pháp hứa thật thế, là là lại là là lại là lâm là là đầu và đất đại đế đó đối vi tại trời biệt. bạt tử tại ý sĩ ta. sẽ nghĩ cũng biết tử vi đại đế loại này thiên đình nhân vật trọng yếu làm sao có thể không bị thời khắc chú ý không có kiếp nạn hạ xuống cũng chỉ là bởi vì hắn còn không có làm ra thực chất tính nguy hại chỉ cần dám thật động đến hứa sĩ lâm trên đầu cái kêu nhất định cũng là thiên lôi quần quận từng đạo lôi đình liền sẽ bổ đến hắn vạn kiếp bất p h ụ kim b ạ n pháp vương hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng mình thế mà tại làm như thế ngớ ngẩn sự tình không tin cũng không có gì ngươi coi như ta đang nói dỡn bất quá có một việc ta nhất định phải cùng ngươi thật tốt tâm sự mới được huyền n g ọ c nói xong nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn không có thong thả lại sức kim b ạ n pháp vương tiếp lấy cười nói hứa sĩ lâm thân thế ngươi không cảm thấy cần phải để hắn có chút hiểu rõ không kim b ạ n pháp vương xứng sờ nhìn lấy huyền ngộng không hiểu vị này thần bí lại chưa từng nghe nói qua đại yêu đến cùng có ý tứ gì hứa sĩ lâm nếu là tử vi đại đế truyền thế cái k i a ai còn dám đi gây làm sao sợ muốn là sợ ngươi cho rằng ngươi trước sở tác sở vi liền có thể tính như vậy nhân quả đã kết xuống còn có thể nói kết thì chấm dứt không thành ngươi đây là ý gì không có ý gì chỉ là chỉ điểm ngươi một con đường sáng nói ví dụ lấy công c h u tội giúp một cái cái kia hứa sĩ lâm hoặc là nói tử vi đại đế để hắn sớm ngày giành lấy linh trí của mình cùng ký ức kim b ạ n pháp vương mi đầu sâu nhăn trầm giọng nói ta không biết lai lịch của ngươi cũng không muốn biết ngươi có chủ ý gì đã ngươi nói cái kia hứa sĩ lâm chính là tử vi đại đế truyền thế vậy ta cho dù cùng bạch tố trinh có thủ cũng không dám lại ra tay với hắn cùng lắm thì như vậy coi như thôi muốn ta trái lại đi giúp bạch tố trinh nhi tử hử cửa nhỏ đều không có huyền mộng cảm thấy buồn cười cái này kim b ạ t pháp vương liếc một chút thì biết không phải là cái cứng rắn hàng mới vừa rồi còn xin tha mạng tới hiện tại nhớ tới chính mình mất con thống khổ bất quá huyền mộng không có đùa cợn nàng cần đem cái này kim b ạ t pháp vương hướng chỗ nàng hy vọng trên đường bước đây là huyền mộng lâm thời này lòng tham cảm thấy hẳn là có thể tại nhỏ nhất ảnh hưởng phạm vi bên trong làm lớn sử dụng tốt nhất hiệu quả hứa sĩ lâm là bạch tố trinh nhi tử có thể tử vi đại đế không phải a người ta chính là thiên đình đại quan chuyển thế cũng là chuyện thường xảy ra đây chẳng phải là mỗi lần chuyển thế lao tử nương đều phải cung cấp nói tráng ra là bạch tố trinh chỉ là một cái công cụ tử vi đại đế chuyển thế công cụ mà thôi cho nên ngươi không nên cảm thấy đó là bạch tố trinh nhi tử thì mang trong lòng mâu thuẫn ngươi phải hiểu được ngươi giúp chính là tử vi đại đế nhân tình này luôn có thể triệt tiêu mất ngươi trước làm chuyện xấu đi h u y ê n ngộng tiểu nói này tựa hồ có nhiều như vậy đạo lý để kim b ạ t pháp vương rơi vào trầm tư dù sao muốn là hứa sĩ lâm thật là tử vi đại đế truyền thế cái kia hắn trước đó làm đã có thể tính làm hư hại đại đế thiên đình mặc kệ là còn không có t r á n h thức uy hiếp được mà những thứ này uy hiếp các loại tử vi đại đế một lần nữa trở lại thiên đình tự sẽ có thanh tẩy hắn kim bản pháp vương không có khả năng chạy trốn được cái kia giúp một cái còn chưa khôi phục linh trí tử vi đại đế đâu đây coi như là giúp đỡ đi có phải hay không có thể lấy nhưng hết thệ tiền đề cũng là hứa sĩ lâm thật cũng là tử vi đại đế truyền thế điểm này kim bản pháp vương cảm thấy mình nhất định phải suy nghĩ lại một chút kỳ thật rất tốt phân chia huyền mộng nói có phải thật vậy hay không nói thí dụ như kim bản pháp vương chỉ cần ngay trước hứa sĩ lâm mặt lại đo lường tính toán một lần thì có thể biết dù sao che giấu thủy t r u n g che giấu chỉ cần tỉ mỉ ôm lấy thẩm tra bị lậu tâm tư luôn có thể tại hứa sĩ lâm trên thân phát hiện kỳ quặc ngươi xác định đ ú n g tay tử vi đại đế linh trí khôi phục đối đại đế tới nói thì là một loại trợ giúp kim bản pháp vương truy hỏi một câu đương nhiên có điều đến có chút sách lược nói thí dụ như ngươi không thể trực tiếp hiện thân dạng này sẽ để cho linh trí chưa hồi phục hứa sĩ lâm cảm thấy đường đột cùng hoảng sợ đồng thời giảng sự tình cũng muốn giảng được tận khả năng kỹ càng không nghiêng không lệch cha mẹ của hắn tao nộ cùng nguyên do trong đó ta cảm thấy cần phải đều bị hắn biết được h u y ê n mộng nói đến đây thanh âm đã bắt đầu có chút p h i ê u hốt nghe được kim b ạ t pháp vương có chút run rẩy hắn rõ ràng cảm giác được vị này thần bí yêu vương đánh tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý không giống nhau kim bản pháp vương nói chuyện huyền mộng lần nữa mở miệng nói đương nhiên ngươi có lẽ đối hứa sĩ lâm phụ mẫu tao nộ không hiểu rõ lắm vừa vặn ta chỗ này có một ít kỹ càng đồ vật có thể tặng cho ngươi ngươi cầm lấy đi lấy chính là không cần cám ơn ta nhìn lấy trôi này huyết quang nhấp nháy đoạn nhận tại trên cổ của mình lắc lư kim bản pháp vương minh bạch mình tuyệt đối không có lựa chọn quyền lực thế này sao lại là đang giúp đỡ a đây là tại bức bách làm sao ngươi chẳng lẽ không muốn đi giúp người ta tử vi đại đế sao cái này có thể cơ hội ngàn năm một t h ợ ngươi không bắt được ngày sau nhất định bị truy trách cũng là khó thoát khỏi cái chết đoán chừng bị chết khổ không thể tả chẳng bằng ta hiện tại thì giết chết ngươi yên tâm trên đau ngâm độc tuyệt đối một đau mất mạng cam đoan hồn phi phách tán coi như về sau tử vi đại đế muốn câu ngươi hồn phách đến báo thù cũng không có cách nào như thế nào ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây hắc u lặng yên cũng là huyền mộng theo diêm quân trên thân học được nàng cảm thấy dạng này chơi rất vui cũng tựa hồ rất có khí thế có thể đem đối thủ hù đến s ừ n g sốt một chút tựa như bây giờ kim bạn pháp vương chính là như vậy khuôn mặt đều nhanh khổ đến khóc lên ta ta ứng là được kim bạn pháp vương úng thanh đúng khí nói ra tâm lý như thế nào làm muốn lại là một chuyện khác một bên nói một bên theo huyền mộng trong tay tiếp nhận một cái trí nhớ hạt châu hạt châu này thủ pháp là huyền mộng theo âm dương nhai bên trong đổi lấy phía trên làm đặc thù xử lý chỉ có thể bị hứa sĩ lâm hấp thu người khác trừ phi tu vi mạnh hơn nàng một đến hai lần nếu không làm ở không ra ừ n vì ngươi có thể thật không buông bỏ chính mình mạnh mẽ đi chợ giúp tử vi đại đế lấy ta cảm thấy còn muốn cho ngươi một số thúc d ụ nói thí dụ như cái này huyền ngộng vừa dứt lời từng để cho nàng sống không bằng chết cải tiến bản sinh tử phù liền đánh vào kim bản pháp vương toàn thân h u y ệ t quan trọng đây là huyền ngộng lần thứ nhất dùng cái này cửa thủ đoạn cảm giác rất tốt trước đó nàng ăn rồi thủ đoạn này vị đắng minh bạch trong đó lợi hại có tiền trước tiên thì đổi cái này nhìn xem tại trên mặt đất kêu rên lăn lộn kim bản pháp vương huyền mộng tâm lý lại là trong bụng nở hoa như thế nào thủ đoạn này gọi sinh tử p h ụ n ă m đó đại nhân nhà ta cũng là dùng loại thủ đoạn này trừng phạt qua ta ta biết tư vị nếu là không muốn như thế sinh sinh đau chết ngứa chết cái kia liền lấy ra điểm nhiệt tình đến thật tốt đi giúp tử vi đại đế một thanh hiểu chưa kim b ạ t pháp vương lúc này nơi nào còn có tâm tư khác chỉ c ầ u làm cho huyền mộng giải trên người mình giam cầm thật sự là quá thống khổ quá kinh khủng hiện tại cho ngươi giải cái này mai pháp lực giải dược có thể cho ngươi bảo trì nửa vầng trăng mạnh khỏe mỗi nửa tháng ta sẽ đi thải nhân các nàng sơn động một chuyến ngươi ghi lấy đến lĩnh dược là được bốn chờ ngươi hoàn thành ngươi lấy về sau ta sẽ giúp ngươi triệt để giải hết cấm chế này cố lên nha kim b ạ t pháp vương đại nhân chương năm trăm sáu mươi chín hành động bất đắc dĩ tiết vô toán đối với huyền mộng tại hứa sĩ lâm trên người bố trí có cảm ứng nhưng không có can thiệp hắn hiện tại không tâm tư đi quản mà lại cũng cảm thấy huyền mộng ý nghĩ cũng không tính sai cho dù tồn tại một số bị phát hiện manh mối khả năng cũng đã dâu d ị a tên đã trên dây việc nhỏ không đáng kể không lại dùng để ý hiện tại cũng xác thực cần phải nhanh một chút cấp hứa sĩ lâm minh bạch cha mẹ mình tao nộ cùng những cựu hận kia kỳ thật tại nguyên lai kịch bản bên trong tiết vô toán nhớ đến lúc ấy kim bản pháp vương cũng là bị lợi dụng qua sử dụng kim bản pháp vương chính là tây thiên đại năng tây thiên sử dụng kim bản pháp vương đi nguy cấp hứa sĩ lâm đánh mạng sau đó tạm thời thả ra bạch tố trinh cứu hứa sĩ lâm làm đền đáp dùng phương thức như vậy để bạch tố trinh nhất ra đối tây thiên hận ý đại giảm nói quan bạch tố trinh một là nước tràn kim sơn tạo đại sắc nhiệt hai là nhân cùng yêu kết hợp lật trời điều cho nên phải thêm lấy c h ứ n g trị không phải phật bất dung tình mà chính là luật trời không cho có thể cũng không nghĩ một chút luật trời là người ta thiên đình quyết định coi như phải phạt theo ngươi những thứ này hòa thượng có dám quan hệ cũng chính là cầm để lừa gạt hoàn toàn không có đạt được t ử vi đại đế linh trí hứa sĩ lâm m à thôi cùng ban đầu kịch bản bên trong cũng không biết mình là một con cờ bạch tố trinh thôi hiện tại không đồng dạng bạch tố trinh chẳng những thật sớm liền biết thân phận của mình hơn nữa còn phát khởi phản kháng đồng thời còn đối tây thiên cùng thiên đình sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn thậm chí đồng ý tiết vô toán đề nghị đem một cái vô đạo hạt giống lặng yên không tiếng động dung nhập hứa sĩ lâm mệnh hồn bên trong cũng chính là tử vi đại đế hồn phách bên trong đây hết thể đều là tiết vô toán tính kế nhưng đều là tại thâm viên chúa tể huyết hống tham dự trong đó trước đó tính kế hiện tại lên biên số không thể không tăng tốc tiến độ mà tại huyền mộng đối kim b ạ t pháp vương tiến hành hữu hảo khuyến cáo về sau trở lại động phủ mình kim b ạ t pháp vương một trận t i n h khí đại phát về sau liền bắt đầu tìm kiếm đối sách đầu tiên là thử một chút mình rốt cuộc có thể hay không giải khai trên người giam cẩm phát hiện giải không được lại liên hệ mấy cái hảo hữu của mình trong đó có hai vị tu v ị còn ở phía trên hắn thế nhưng là vẫn không có tìm tới phá giải chi pháp đồng thời nói cho hắn biết bọn họ căn bản cũng không có phát hiện trong cơ thể hắn có gì không thỏa đáng địa phương nếu quả thật có cấm chế cái này môn thủ pháp lại là coi là thật khó có thể tưởng tượng còn nói thật muốn cầu giải pháp đoán chừng kim bản pháp vương phải đi tìm một vị tiên cấp cường giả tu sĩ mới có thể tiên cấp cường giả kim bản pháp vương có thể không biết loại này n g u nhân coi như nhận biết tiên cấp cường giả cũng sẽ không ngưng lại ở nhân gian một lát chỗ nào tìm được không có có biện pháp kim bản pháp vương chỉ có thể trước đem trên người mình cấm chế thả một chút đi trước tìm cái kia hứa sĩ lâm xác nhận đối phương đến cùng phải hay không tử vi đại đế truyền thế làm kim bản pháp vương biến thành người bình thường hình một cái giang hồ hào khách bộ dáng t i ế n huyện tiền đường vào thời i đ ể m hứa sĩ lâm đã thành hoa trai. sĩ si lâm một mê đã để đề triệt triệt cái、si、gái, bản ì n thường thật thông minh một cái tiểu thanh niên, lúc này đẩn.、Si、nên mọi người thường nói ôn nhu hương mộ anh hùng, đây không h thật thời chút Cho h một tiểu điểm mọi mộ cái si lúc có đây đã p i k h ô g có đạo bạt lý. Kim bạt pháp vương cũng đối chính mình thủ đoạn rất hài lòng nhìn một cái đi một cái thỏ yêu chỉ là bề ngoài biến hóa liền đem hứa sĩ lâm cấp mê đến thần hồn điên đ ả o chỉ cần hứa sĩ lâm không phải kia cái gì t ử vi đại đế hắn hoàn toàn có lòng tin có thể để cho phạm vào luật trời về sau một đao chặt vì chính mình nhi tử báo thủ thu chút lợi tước cảm ứng một chút phát hiện hứa sĩ lâm khí tức lúc này ngay tại cái kia thỏ yêu mị nương đưa ra t h e o trong trang hắn liền làm bộ đi mua đồ đi vào một cái giang hồ hào khách đến t h e o trang mua đồ loại tình huống này rất ít nhưng đồng dạng loại này người xuất thủ đều rất xa hoa cũng là khách hàng lớn có thể cái kia mị nương đâu đối với tay nghề tại nàng yêu thuật trợ giúp phía dưới ngược lại là rất không tệ có thể cái này thọ yêu ở đâu là tại mở tiệm a cũng là tìm hợp lý tồn tại hảo cảm cùng hứa sĩ lâm anh anh em em chỉ cần hứa sĩ lâm tại m ỹ nương thì đối khách nhân xa cách không để ý kim b ạ t pháp vương kim b ạ t pháp vương còn vui vẻ tự tại vừa v ậ n sử dụng cơ hội này thật tốt lại đo lường tính toán một lần hứa sĩ lâm mệnh cách vừa mới bắt đầu hết thể đều cùng lần trước đo lường tính toán là giống nhau hứa sĩ lâm cũng là một cái tiêu chuẩn văn khúc tinh hạ phàm có thể nghĩ muốn càng thâm nhập đo lường tính toán lại phát hiện căn bản không thích hợp ngược lại không phải là nói trực tiếp tính ra tới này cái văn khúc tinh là giả mà là căn bản coi không ra cái này rất không bình thường phải biết văn khúc tinh tuy nhiên cũng là thiên đình thiên quan thế nhưng là thân phận tại thiên đình không đáng kể chút nào lao đại sau lưng mệnh lý theo lý thuyết cũng là có thể nhìn lén đến một chút bây giờ lại hoàn toàn mơ hồ cấp kim b ạ t pháp vương cảm giác cũng là một cái phổ phổ thông thông môn mở ra sau khi phát hiện đằng sau thế mà dán vào chính là một bức t ư ợ n g có đại pháp lực người tại giúp cái này hứa sĩ lâm che l ớ p mệnh lý cái này phán đoán rất tự nhiên cũng rất lợi hại chuẩn xác là duy nhất có thể giải thích hứa sĩ lâm mệnh lý hoàn toàn mơ hồ nguyên nhân cũng để cho kim b ạ t pháp vương minh bạch trước đó huyền mộng nói tới cực khả năng thì là thật thử vi đại đế a nhất thời kim b ạ t pháp vương tâm thái đều có chút sập có chút sợ có thể không sợ sao vị này không cần mấy chục năm liền sẽ khôi phục linh trí chí. đây chính là thiên đ ỉ n h số một tay chân đoán c h ừ n g c h ừ n g mắt liền có thể trực tiếp trừng t ử hắn dạng này cái gọi là yêu vương bất quá bây giờ kim b ạ t pháp vương lần này đến cũng không phải là phải làm quái hắn hiện tại cũng có chút muốn phải làm những gì đến hóa giải mất trước đó những cái kia dơ bẩn thủ đoạn đồng thời thụ trên thân giam cầm dùng thế lực bắt ép hắn còn cần dựa theo huyền mộng nói để hứa sĩ lâm minh bạch cha mẹ mình tất cả tao nộ có thể cái này mai trí nhớ pháp lực trong hạt châu đến cùng cất thứ gì kim bản pháp vương lại mở không ra không cũng biết không thể thì trực tiếp như vậy đi lên đem đồ vật giao cho hứa sĩ lâm đến quanh co không phải vậy rất có thể sự tình hội đúng đến kỳ phản nghĩ đến đây kim bản pháp vương liền tùy tiện mua một phen theo khăn quay người rời đi theo trang sau đó thẳng đến thả i nhân ở chỗ hang núi kia thả i nhân những ngày này tâm lý một mực xoắn suýt vô cùng đến cùng là chạy đâu vẫn là nghe kim b ạ n pháp vương mà nói bán bạn cầu vinh lại hoặc là lấy cái chết làm do ý chí thành toàn mình cao thượng không nghĩ tới thì vài ngày như vậy do dự kim b ạ n pháp vương lại đã tìm tới cửa t h á i nhân phản ứng đầu tiên cũng là vị này là theo đuổi hỏi tiến độ muốn nhìn chính mình có phải hay không giống hắn nói như vậy làm nhưng làm kim b ạ n pháp vương vừa mở miệng t h á i nhân lại mơ hồ tâm đạo n à y làm sao vì sao đột nhiên phong cách thì thay đổi không phải nói muốn giết chết hứa sĩ lâm báo thù sao không phải nói muốn liền mị nương cũng hy sinh hết sao làm sao tất cả đều trái ngược trước đó ta là đang thử thăm dò ngươi nhìn ngươi có nặng hay không tình nghĩa mấy ngày nay ta rất hài lòng biểu hiện của ngươi trước đó ta nói với ngươi lời nói ngươi đều quên đi từ hôm nay trở đi ngươi mau chóng đuổi tới huyện tiền đường đi tìm đến mị nương nhất định muốn nói cho nàng không thể cùng hứa sĩ lâm lên giường nhớ kỹ tu vi của nàng quá nhỏ bé ép không được trong thân thể yêu khí một khi cùng hứa sĩ lâm ân ái thế tất đối hứa sĩ lâm tạo thành cực lớn thân thể tổn thương mặt khác ngươi cần đem cái này mai đ ổ vật giao cho hứa sĩ lâm trong tay không qua ngàn vạn không thể để hắn phát hiện tốt nhất là tại hắn trong ngộng thời điểm đặt ở bên gối hiểu chưa chỗ lấy không tự mình đi trong bóng tối đem hạt châu giao cho hứa sĩ lâm là bởi vì kim bản pháp vương cất một tay cũng cất một tia may mắn sợ trong hạt châu đồ vật không phải huyền mộng nói tới phụ mẫu tao nộ mà chính là những vật khác hắn cũng có thể có chút quay lại chỗ trống nghe kim b ạ t pháp vương lại tiếp nhận kim b ạ t pháp vương đưa tới đồ vật thả nhân tâm tình có chút phức tạp nàng không biết kim b ạ t pháp vương trước khi nói là đang thử thăm dò nàng có phải thật vậy hay không nhưng ít ra hiện tại nàng không cần đi xoắn suýt đến cùng như thế nào m ặ t đối với mình tốt bạn mị nương tiểu yêu cả gan muốn hỏi một câu không biết pháp vương vì sao muốn làm như thế ra mặt dù dày kim bản pháp vương hiện tại cũng có chút không thể chịu được sức lực chỉ có thể n g h i ê n g mặt cứ thế mà biệt xuất đến một câu bản vương cùng cái kia văn khúc tinh hữu duyên muốn giúp hắn một chút t ố t nhiều lời vô ích ngươi lại lập tức khởi hành bản vương đi nói xong lách mình liền rời đi sơn đ ậ u g chương năm trăm bảy mươi hứa sĩ lâm ngộng thả nhân đến cùng mang tới tin tức lại làm cho lâm vào bể tình mị nương một trận p h i ề n não nàng không quan tâm chính mình yêu mến hứa sĩ lâm là không là bởi vì cái gì kim bạn pháp vương đang can thiệp nàng cảm thấy mình qua được rất thỏa mãn là đủ rồi thậm chí nàng còn rất cảm tạ kim bạn pháp vương nếu không nàng nơi nào có cơ hội nếm thử trong nhân thế thuần túy tình yêu để Mỹ nương xoắn suýt là hứa sĩ lâm thân phận ban đầu đến người yêu của mình là văn khúc tinh hạ phàm là thiên quan vài chục năm hoặc là mấy chục năm sau liền sẽ trở lại thiên đình mà tình cảm của bọn hắn cũng thế tất vào lúc đó chung kết cái này rất đâm tâm m ỹ nương trong lòng cũng rất khó chịu mặt khác không thể cùng hứa sĩ lâm ân ái sự tình mặc dù có chút xấu hổ nhưng lại cũng để cho m ỹ nương có chút bất đắc dĩ cái này cũng đã nói lên một sự thật nàng chẳng những không thể chiếm hữu hứa sĩ lâm một đời thậm chí ngay cả một cái tình yêu kết tinh cũng không có khả năng có cũng là thương cảm sau cùng thả i nhân còn nói một số theo kim bản pháp vương châu đó nghe được liên quan tới hứa sĩ lâm chân thực thân thế sự tình để mỹ nương giật này cả mình không nghĩ tới hình dạng của mình thế mà lại là hứa sĩ lâm mẫu thân dáng vẻ ta nói hứa sĩ lâm làm sao dài đến như thế anh tuấn nguyên lai、like、mẫu thân hắn cũng l à như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ bất quá cái này kỳ thật cũng thẳng lúng túng một việc đặc biệt là các loại hứa sĩ lâm biết mình thân thế về sau liên tiếp mười ngày qua thả i nhân xuất hiện liền bị hứa sĩ lâm cấp tiếp nhận đồng thời bởi vì yêu ai yêu cả đường đi quan hệ đối thả i nhân cũng thật là tốt không có thật sự đem thả i nhân làm cái gì nha hoàn tìm một cái thích hợp thời cơ thả i nhân mang tâm tình thấp t h ỏ g tiềm nhập lý phủ đem kim bản pháp vương giao cho nàng cái viên hữu kia trí nhớ pháp lực châu lặng lẽ đặt ở hứa sĩ lâm gối đầu một bên mà liền tại thả i nhân đem hạt châu để xuống trong n g á y mắt nàng liền thấy hạt châu kia hóa thành một đạo lưu quang dung nhập hứa sĩ lâm trong đầu người từ lúc nào dễ dàng nhất tiếp nhận cực đoan kích thích tâm tình xung đột cùng nhìn như không thể nói lý quái sự đáp án dĩ nhiên chính là ở trong mơ bởi vì ở trong mơ cho nên tiềm thức thì sẽ cảm thấy đây là hư giả sẽ có một tầng tự thân bảo hộ bình t h ư ớ n g mà bây giờ huyền n g ộ n g ngưng tụ nàng theo diêm quân trong miệng cùng chính mình tiếp xúc làm bên trong hiểu được đến liên quan tới bạch tố chính cùng hứa tiên cô sự ngay tại hứa sĩ lâm trong n g ộ n g cảnh một vừa bày ra không thể duy nhất một lần ở trong mơ xuất hiện quá nhiều đồ vật nhất định phải chầm chầm mưu toan để hứa sĩ lâm tại n g ộ n g tỉnh về sau lưu lại lo lắng hoặc là nghi hoặc sau đó muốn chính hắn đi cầu chứng thật giả dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả quả thật đúng là không sai ngày đầu tiên buổi tối hứa sĩ lâm mơ tới hứa tiên vẫn là mục đồng cái kia kiếp trước cùng mới vừa vặn b ư ớ c vào tu hành tiểu bạch xà bạch tố trinh sau đó hình ảnh chuyển một cái chính là hơn nghìn năm sau cầu gây gặp gỡ cái này tại hứa sĩ lâm xem ra cũng là một cái tình yêu hoàn mỹ cố sự nhân cùng yêu ở giữa ân tình cùng ái tình thế mà cũng có thể mỹ lệ như vậy sau khi tỉnh lại hứa sĩ lâm tự nhiên là cần muốn tìm người đến thổ lỗ hết mà hắn thổ lộ hết đối tượng dĩ nhiên chính là mỹ nương người nói vô tâm người nghe hữu ý mỹ nương lúc trước đã nghe qua thả i nhân miêu tả về sau một cách tự nhiên liền liền tưởng đến hứa sĩ lâm cha đẻ mẫu trên người bất quá mỹ nương lại không nói cũng không biết đây thật ra là thả i nhân tại quậy phá còn tưởng rằng đây là hứa sĩ lâm vị kia mạnh mẽ lôi k i ế p yêu đan mẫu thân đang cho hắn báo ngộ huyền n g ộ n nói thật rất hâm mộ hứa sĩ lâm mẫu thân bạch tố trinh cùng vì yêu tộc tuy nhiên bạch tố trinh xuống tràng mục đích trước thoạt nhìn có chút bi thương nhưng là nàng c h ỉ ít nắm giữ một cái hoàn chỉnh trợ phu còn có một đứa con trai thế nhưng là nàng lại không có khả năng nắm giữ những vật này ngày thứ hai lại là kia đôi nhân cùng yêu mến nhau người yêu cố sự lớn gan hứa sĩ lâm còn cảm thấy thật có ý tứ có thể bất chi bất giác lại phát hiện vị kia gọi là bạch tố trinh bạch xà yêu thế mà cùng hắn đã từng khi còn bé trong nhà thấy qua di nương bức họa cơ hồ giống như n ú c sau khi tỉnh lại hứa sĩ lâm thì trong nhà tìm kiếm bị hỏi liên nói lại tìm t r ư ớ c kia thấy qua bộ kia di nương bức họa nói mình ở trong mơ mơ tới một cái bạch xà yêu cùng di nương giống nhau như đúc cái này nhưng là khó lường để một mực làm hứa sĩ lâm phụ mẫu hứa tiên tỷ tỷ tỷ phu có chút tâm thần bất định đồng thời cũng cùng m ị nương suy đoán đồng dạng coi là đây là bạch tố trinh tại cho hải tử nhà mình báo ngộng kỹ càng hỏi hứa sĩ lâm mơ tới cái gì về sau lý công phổ phu phụ thì ngậm miệng không nói trở về phòng của mình liền bắt đầu thương lượng đến cùng làm sao nói cho hứa sĩ lâm hắn thân sinh cha mẹ sự tình mà hứa sĩ lâm tuy nhiên bởi vì mê trên mỹ nữ biến đến có chút hoa si mê gái trai nhưng hắn dù sao cũng là cái tuyệt đỉnh người thông minh chính mình nói chuyện cái kia giấc mơ kỳ quái trong nhà hai vị trưởng bối thì biến đến có quắp không chịu nổi nhất định là có nội tình gì chẳng lẽ nói chính mình mộng là chân thật tồn tại qua cũng không phải là một cái hoang đường cố sự một khi có tìm kiếm chân tướng ý nghĩ hứa sĩ lâm đầu liền bắt đầu điên cuồng chuyển động hắn đầu tiên cần hiểu rõ cũng là trong n g ọ n g cái kia bạch xà yêu đến cùng phải hay không chính mình di nương luân phiên truy vấn để hứa sĩ lâm phát hiện mình người nhà đối với cái này phản ứng càng là chọc người hoài nghi luôn luôn muốn nói lại thôi mà liên tại vào lúc ban đêm giấc n g ọ n g kia tiếp lấy tiếp tục trong n g ọ n g xuất hiện tràng diện lại là để hứa sĩ lâm giật n ả y cả mình cái kia bạch xạ bạch tố trinh cùng cái kia thư sinh trẻ tuổi hứa tiên thế mà bái đường thành thân mà lại hứa tiên t ỷ t ỷ rõ ràng chính là mình nương như vậy nói cách khác nếu như trong ngộng đều là thật cái kia bạch tố trinh cùng hứa tiên hoàn toàn chính xác cũng là chính mình gần u i sau khi tỉnh lại hứa sĩ lâm một bên cấp mị nương giảng thuật chính mình suy đoán một bên tiếp tục trong nhà cùng người nhà trên thân tìm kiếm manh mối mà cái kia cơ hồ chân thực ngộng cảnh cũng tại tiếp tục thậm chí còn có một số lời buộc bạch một dạng tự thuật giảng thuật cái này cố sự sau lưng phát sinh đủ loại thần dị lại làm cho người hoảng sợ sự t ì n h tây thiên cùng thiên đình hứa tiên cùng bạch tố trinh đều là quân cờ để một cái xà yêu bởi vì ân tình thích phía trên một phạm nhân sau đó tất có một con sinh ra mỗi một ngày đi qua hứa sĩ lâm tinh thần trạng thái lại là càng ngày càng kém cái này khiến người trong nhà càng thêm không dám nói cho hắn biết tình hình thực tế mà trong ngộng từng chút từng chút tụ tập lại làm cho hứa sĩ lâm có rất nhiều cảm xúc hắn đồng tình hứa tiên cùng bạch tố、trinh. thậm chí là vì bọn họ b ê n vực kẻ yếu dựa vào cái gì hai cái yêu nhau lại muốn bởi vì trên đầu đại năng tồn tại an bài mà trở thành như tượng gỗ quân cờ thì liền sinh tử của mình tựa hồ cũng không phải do chính mình cố sự còn trong ngộng tiếp tục mười ngày qua về sau một cái khác trong ngộng nhân vật trọng yếu pháp hải hòa thượng xuất hiện đồng thời đóng vai một cái cùng làm quân cờ lại có cực đoan để hứa sĩ lâm chán ghét nhân vật sau đó chính là nước tràn kim sơn đấu pháp kia tràng diện để hứa sĩ lâm đột nhiên dâng lên một loại vô cùng mâu thuẫn tâm tình đã cảm thấy pháp lực lại có thể lợi hại như thế lại m ặ c danh kỳ diệu cảm thấy kỳ thật những thủ đoạn này đều là chê cười tính toán cao không đáng bao nhiêu c ấ p tựa h ồ tại trong ngộng hắn đối bạch tố trinh cùng pháp hải đấu pháp rất là xem thường đón lấy mấu chốt nhất cũng là để hứa sĩ lâm khó khăn nhất tin một màn xuất hiện bạch tố trinh mang thai đồng thời biết mình xuống tràng tâm lực tiểu tụy tâm tư lộn xộn các loại khó khăn chia lịa mà đ ố i kiếp nạn hoàn toàn không biết hứa tiên vẫn còn tại làm lấy bạch đầu d a i lão xuân thu đại ngộng còn tại cao hứng bừng bừng cấp con của mình muốn tên muốn là là lời của cô gái thì tê ơ là nam hải mà nói thì kêu hứa sĩ lâm nương tử người có chịu không trong ngộng hứa tiên ôm bạch tố trinh nói như vậy trong ngộng hứa sĩ lâm nhìn đến trợn mắt hốc mồm chương năm trăm bảy mươi mốt tu hành nảy sinh đã phát hiện chính mình ngộng rất có thể đều là thật cái này khiến hứa sĩ lâm có chút điên cuồng đặc biệt là tại mộng thấy hứa tiên cấp bạch tố trinh nhi tử đặt tên là hứa sĩ lâm về sau càng là như vậy các người nếu là không nói cho ta biết ta thì chính mình đi cái kia kim s ấ n tự đi xem cái kia lôi phong tháp tìm cái kia pháp hải hòa thượng hứa sĩ lâm hướng về trong nhà hai vị trưởng bối lớn tiếng nói lý công phổ nhìn thoáng qua yên lặng rơi lệ t h ê tử thở dài trong lòng biết chuyện này sợ là d ấ u giếm không nổi nữa một bên trấn an t h ê tử của mình một bên c h ậ m chậm đem hứa sĩ lâm thân thế nói đi ra đồng thời nói thẳng nói hứa sĩ lâm những ngày này làm rộng kỳ thật đều là thật đều là cha mẹ của hắn đã từng cùng một chỗ trải qua từng màn ta cha ta là hứa tiên mẹ ta là bạch tố trinh hiện tại cha ta tại kim sơn tự xuất ra vì tăng mẹ ta cũng bị đặt ở kim sơn tự lôi phong tháp phía dưới lý công phổ trầm giọng trả lời đúng thế ai sĩ lâm a những chuyện này vốn là sớm cái kia nói cho ngươi có thể ngươi những ngày này mất hồn mất vía chúng ta cũng không dám nói với ngươi ai, ngươi cái Sĩ Lâm, ngươi chạy cái gì chạy đây i ngươi. chỗ Hứa nào Sĩ l m thật nhanh h c ạ ra ra, trong lòng n duy hết ấ t tự. còn chỗ ngác ngác nghĩ liền muốn đi chỗ nào kim sơ tự. Ngơ ngơ ngác ngác sống 18 năm, lại đi kim giờ mới mới i suy sơ bây b mình thể h căn do tựa hồ cũng là bởi vì chính mình cũng chính bởi vì chính mình trên trời đại năng mới như thế dạy vào cha mẹ của mình đến tại thân phận của mình trong n g ọ n g không có nói rõ mà Lâm cảm mình cảm Lâm mình ràng. này ràng là ràng lý loáng Loại lại công cũng giác được cùng chính có giác có chút chính còn có tức căn không không Nhưng thoáng quan trong nhiều tin nhưng phổ phu phụ hứa hết thể hệ. hứa hiểu, hồ thật đều diệu, đầu đều kỳ rõ rất rõ rõ tựa sĩ sĩ đây để bây ả n nghĩ không ra. b giờ hết thể nghi vấn hóa thành nồng đậm tự trách cùng tưởng niệm cũng để cho minh bạch rất nhiều năm trước vẫn là hài đồng thời điểm nhà người ta tiểu h à i tử tại sao lại nói mẫu thân hắn là xà yêu nguyên lai người k h á c cũng không có nói lung tung hứa sĩ lâm mặc kệ cái gì yêu không yêu vậy cũng là hắn mẫu thân hiện tại hắn muốn đi kim sơn tự gặp hắn lao tử nương một đường đi nhanh cũng là hứa sĩ lâm thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân không phải vậy sao có thể một hơi chạy mấy chục dặm đuổi tới huyện thành bên ngoài kim sơn tự a mà hết thể này lại đều rơi vào bí mật quan sát lấy hết thể huyền mộng trong mắt hứa sĩ lâm thân thể tố chất trước kia hoàn toàn chính xác cũng không tệ có thể lại không có tốt đến loại trình độ này điều này nói rõ hứa sĩ lâm thể nội những cái kia thuộc về tử vi đại đế thuộc tính đã tại sớm bắt đầu đã thức tỉnh chớ xem thường huyền mộng đầu cùng nàng theo âm dương nhai bên trong làm ra thủ đoạn cái viên kia để hứa sĩ lâm từ trong n g ọ n g hiểu rõ đến chân thực trí nhớ hạt châu cũng không chỉ là vẹn vẹn lan truyền tin tức mà thôi mà chính là có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí thủ đoạn tẩm bổ hứa sĩ lâm h ồ n phách tẩm bổ h ồ n phách đối với người bình thường tới nói kỳ thật hiệu dụng không lớn bởi vì là người bình thường hôn phách vốn cũng không làm sao ngưng thực Tẩm bổ hay không không có khác biệt lớn mà lại cần tẩm bổ cường độ cũng muốn rất cao lại nhất định phải lâu dài tiếp tục mới được nhưng hứa sĩ lâm không giống nhau h ồ n phách của hắn ngưng thực độ là thuộc về phương thế giới này đều tính toán đ ỉ n h phong một chút một số tẩm bổ liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt bày ra cũng là bây giờ loại này hiện hóa tại thịt trên người tăng phúc thậm chí huyền mộng còn tại hứa sĩ lâm trên thân cảm thấy một chút cực kỳ yếu ớt sóng pháp lực đ ổ i tới kim sơn tự huyền mộng cũng không dám theo lên núi đó là tây thiên địa bàn lại càng dễ bị chú ý có điều nàng cũng có thể đoán được hứa sĩ lâm ở phía trên gặp được thứ gì muốn gặp phụ thân của mình vừa tốt chính là cùng còn nhóm kết thúc thể dục buổi sáng thời gian một đoàn hòa thượng lại lần nữa tu trong đại điện đi ra mà hứa sĩ lâm thì là trong đám người tìm kiếm hắn nhớ đến trong n g ọ n g chính mình bộ dáng của cha mà lại phụ thân là tại mang tóc tu hành tại một đám tặc ngốc bên trong hẳn là rất dễ dàng phân biệt mới đúng mà sự tình thật tình huống lại là hứa sĩ lâm đích thật là trong đám người tìm tới chính mình cha đẻ hứa tiên đồng thời giữ chặt không cho phép đi trang diện ôn nhu mà lại hiện ra bi thương cảm giác đối hứa sĩ lâm tới nói có thể sinh ra lần thứ nhất nhìn thấy cha của mình thật là hỉ theo b u ồ n đến khóc bủ lu ư bủ loa mà đối với hứa tiên tới nói có thể nhìn đến con của mình trưởng thành hoàn toàn chính xác nội tâm mừng rỡ dị thường có thể cũng đúng là như thế hắn mới sẽ không theo hứa sĩ lâm trở về bởi vì hài tử trôi qua không tệ hắn cũng yên tâm như thế hắn liền có thể càng yên tâm tại cái này kim sơn tự bên trong buổi tiếp bạch tố trinh thẳng đến phần cuối của sinh mệnh cho dù về sau vợ chồng bọn họ sẽ không gặp nhau đối mặt hứa sĩ lâm khổ sở cầu khẩn hứa tiên chỉ là l ấ p đầu không đành lòng gặp nhi tử bộ dáng như thế tim như bị đ a u cát nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt hai tay hợp thành chữ thập tuyên một tiếng niệm phật xoay người rời đi mà một câu kia a di đà phật lại làm cho hứa sĩ lâm tâm lý đột nhiên nhảy lên mánh liệt p h ẫ n hận mẹ của mình bị phật đặt ở dưới tháp cha của mình cũng bị phật làm cho mê hoặc thần trí quả nhiên là thù này không đội trời chung đương nhiên hứa sĩ lâm cũng không biết hứa tiên lưu lại cũng không phải là cái gì bị phật sở mê đây đều là suy đoán của hắn cùng phán đoán bị ngăn lại không thể theo phụ thân đi thiệt p h ò n g hứa sĩ lâm chỉ có thể giận giữ một trận mắng to chi sau đó xoay người thì hướng lôi phong tháp chạy tới tòa kia lúc đó vẫn cảm thấy rất uy phong lôi phong tháp bây giờ nhìn lại lại làm cho hứa sĩ lâm cảm giác đến cực hạn chán ghét thậm chí là k i ự u thị hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước tuổi nhỏ thời điểm lý công phổ phu phụ tổng là ưa thích mang theo hắn đến kim sơn tự nhìn lôi phong tháp nhưng xưa nay không dân hương mẫu thân h ả i nhi bất hiếu h ả i nhi tới thăm ngươi tê tâm liệt phế kêu khóc trở đến lại là hoàn toàn yên tĩnh hứa sĩ lâm không biết mình thanh nhâm có thể hay không bị dưới tháp mẫu thân nghe thấy hắn tự mình ngôn ngữ nói chính mình những năm gần đây kinh lịch cũng cảm tạ mẫu thân cho hắn báo ngộng này mới khiến hắn hiểu được mình rốt cuộc cha đẻ mẫu là ai cũng để cho hắn hiểu được nguyên lai mình trên thân còn gánh vác lấy như thế không đội trời trung thâm cựu đ ạ i hận hứa sĩ lâm quen đọc sách thánh hiển hiếu làm đầu đạo lý thâm nhập có tủy như thế nào nhìn nổi đi mẹ của mình tại dưới tháp chịu khổ mà chính mình nhưng lại đánh rắm không có ở bên ngoài khắp nơi lắc lư hứa sĩ lâm bây giờ nghĩ chính là cứu r a phụ mẫu đồng thời hắn trả n u ồ n báo thù nhưng như thế nào báo thù đâu hứa sĩ lâm cũng có qua ý nghĩ cứu nhân của hắn là cái này kim sân tự cũng là cái kia tây thiên còn có thiên đình những thế lực này lấy hắn một kẻ phạm nhân thân thể làm sao có thể chuyển đến ngược lại Chứ phi chính mình cũng thay đổi thành tu sĩ thậm chí là biến thành so cái kia pháp hải lợi hại để tây thiên cùng thiên đình đều cảm thấy e ngại tồn tại ý nghĩ này cùng một chỗ thì đã xảy ra là không thể ngăn cản lần nữa tại lôi phong tháp trước dập đầu tỏ quyết tâm về sau hứa sĩ lâm liền một mặt quyết nhiên trở về huyện tiền đường hắn cần vì chính mình sau này đường làm một chút quy hoạch mà hứa sĩ lâm tại kim sơn tự từ trên xuống dưới lâu như vậy nhưng thủy trung không thấy pháp hải hòa thượng lộ diện đây không phải hòa thượng kia không tại trong tự viện mà chính là không tiện ra mặt tâm lý lo lắng pháp hải có thể đoán được hứa sĩ lâm có thể lên núi tìm hứa tiên tìm bạch tố trinh nhất định cũng là biết không ít thứ đối với hứa sĩ lâm tới nói tự nhiên sẽ ở trong lòng đối kim sơn tự cùng cách khác biển hận đến tột đỉnh hắn lộ diện chỉ có thể là tăng lên loại này cựu hận cấp sau này quan hệ hòa hoãn mang đến c h n g n g ạ i nhưng pháp hải nhưng lại không biết hắn coi là hứa sĩ lâm hiểu rõ tình huống trên thực tế so với hắn đều muốn hơn rất nhiều chương năm trăm bảy mươi hai ta là tử vi đại đế hứa sĩ lâm trở lại huyện tiền đường về sau nhất thời thì cùng biến thành người khác một dạng trước kia sáng sủa tính cách tựa hồ bị hắn thu vào trước kia có chuyện gì không có chuyện đều lao thích hướng mị nương trong tiệm chạy hiện tại đi đến cũng thiếu tức liền đi cũng là buồn bực không làm sao nói mà lại hứa sĩ lâm còn nhiều thêm một cái h ă n g mê cái kia chính là thu thập các loại nghe nói là tu đạo người nhập môn pháp môn thủ đoạn hỏi hắn tại sao muốn thu thập những vật này hứa sĩ lâm nhưng xưa nay không trả lời hoặc là lấp liếm cho qua có chút đoán được hứa sĩ lâm ý nghĩ mị nương cảm thấy chính mình người trong lòng như thế buồn giàu rất là đau lòng cắn răng một cái đem c hứa, hứa, hứa sĩ lâm trước kia có thể chưa có tiếp xúc qua loại tu sĩ này đồ vật thế nhưng là hắn lại vô sự tự thông tựa hồ những thứ này nhập môn đồ vật hắn nguyên bản liền biết chỉ là quên đi đồng dạng thậm chí từ khi nhìn qua bộ này mị nương cho hắn tu đạo thư tịch về sau hứa sĩ lâm còn chính mình ngộ đạo cho ra rất nhiều so trên sách càng tinh thâm hơn đạo lý cùng thủ pháp vừa vào cửa này bên trong từ đó thiên địa thay mới mặt trước kia sách thánh hiển hiện tại đạo thư đối với hứa sĩ lâm tới nói khoảng cách rất lớn nhưng không thấy khó khăn dường nào dùng một đường báo táp để hình dung hắn tiến triển một chút không đủ loại biến hóa này là rất kinh người chí ít mị nương tâm lý tức vui vẻ vừa khổ c h á t chát hứa sĩ lâm đạp vào con đường tu hành tiến triển càng nhanh cũng liền mang ý nghĩa càng nhanh khôi phục trước đó linh trí cũng liền muốn trở về thiên đình ma nàng một cái nho nhỏ thỏ yêu chỉ có thể lưu ở nhân gian hết thệ đều lại biến thành một giấc ngộng thậm chí theo hứa sĩ lâm tu vi bắt đầu tăng lên không được bao lâu mị nương thỏ yêu thân phận cũng liền lại không gạt được hứa sĩ lâm hối hận cấp hứa sĩ lâm quyển kia đạo thư sao mị nương chưa từng hối hận qua biết ngọn nguồn đoán được m ỹ nương tâm tư thả i nhân cũng là nhìn đến từng đợt đau lòng hà tất phải như vậy đâu mà cũng không biết đây hết t h ể liên quan hứa sĩ lâm lại bắt đầu đắm chìm trong huyền diệu tu đạo cảm n g ộ bên trong ban đầu tới thiên địa ở giữa vốn là tràn đầy năng lượng chỉ phải hiểu được hấp thụ phương pháp thì có thể làm cho mình không ngừng biến đến cường đại sau cùng liền là trở thành tu sĩ một đường đi lên trên muốn đến cái kia mãn thiên thần phật cũng đều là như thế tới đi ý nghĩ rất chính xác mà lại hứa sĩ lâm cũng chính ở trên con đường này phi nước đại bất quá theo tu vi gia tăng hứa sĩ lâm đối với mình hồn phách tiếp xúc cũng liền càng ngày càng nhiều đây là tu sĩ phải qua đường phải hiểu cao thâm hơn huyền diệu tất nhiên liền cần t r ư ớ c đối với mình tồn tại có một thứ đại khái nhận biết nhục thân là cái gì hồn phách lại là cái gì quan hệ giữa hai cái lại là cái gì đây đều là lớn nhất thứ căn bản có thể cũng chính là loại này thứ căn bản lại làm cho hứa sĩ lâm phát hiện tân đại lục đồng dạng ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời lại nương theo lấy nghi hoặc ba hồn bảy vía ngược lại cũng dễ nói những thứ này hắn đều biết cũng minh bạch các bên trong tác dụng nhưng hắn cũng phát hiện hồn phách của mình khác hẳn với thường nhân địa phương hứa sĩ lâm phát hiện hồn phách của mình chẳng những mạnh hơn thường nhân rất nhiều mà lại mệnh hồn càng là cùng bọc một tầng vải mỏng bố đồng dạng tuyệt đại bộ phận đều bị che che lại mệnh hồn chủ linh trí cùng ký ức hứa sĩ lâm minh bạch chính mình bộ dáng như thế mệnh hồn tất nhiên sẽ thiếu thốn rất lớn một bộ phận trí nhớ có thể đây cũng là ai làm đây này hứa sĩ lâm không dám đi s ố c lên mệnh hồn của mình bởi vì mỗi lần hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm chắc chắn sẽ có một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ để hắn không rét mà run đây là tiềm thức tự thân bảo hộ tránh cho hứa sĩ lâm ngốc như vậy trực tiếp s ố c lên mệnh hồn của mình trí nhớ trong nháy mắt bị bên trong bành trướng đi ra to lớn tin tức tách ra linh trí của mình tuy nhiên không dám đi s ố c lên mệnh hồn của mình che lấp nhưng hứa sĩ lâm vẫn là có phát hiện hắn phát hiện hồn phách của mình bên trong tựa hồ còn có một cái rất huyền diệu khí tức cỗ khí tức này không cách nào tìm kiếm được ngọn nguồn lại lại tựa hồ ở khắp mọi nơi mỗi khi hứa sĩ lâm tu hành t ĩ n h t ỏ a thời điểm đều sẽ chạy ra đến đi dạo các loại hứa sĩ lâm trầm tâm tìm kiếm thời điểm nhưng lại chạy mất dấu đi cái này một loạt phát hiện đều rất quái dị tựa hồ cũng đang bày tỏ hứa sĩ lâm thân phận không tầm thường bất quá hứa sĩ lâm cũng không nóng nảy hắn cảm giác tu vi của mình càng cao mệnh hồn của mình phía trên tre lấp liền sẽ dần dần giảm bớt một số cường đại sâu sắc lý luận hội theo chính mình mệnh hồn bên trong xuất hiện mà cái kia khí tức thần bí cũng giống vậy theo tu vi đề cao càng ngày càng rõ ràng thàng đến có một ngày hứa sĩ lâm cảm giác đan điền của mình vị trí đột nhiên chấn động một chút trong đầu nhiều một cái ý niệm trong đầu hắn nhập môn không giống trước đó như thế nửa chân đạp đến t i ề n đến mà chính là triệt triệt để để tiến nhập tu giới cửa lớn tính toán thời gian theo hứa sĩ lâm theo mị nương châu cẩm tới bộ thứ nhất tu sĩ nhập môn đạo thư đến bây giờ hắn triệt để bước vào tu giới thành làm một cái tu sĩ trước sau dùng không đến hai năm mà thôi mà cái này thời gian hai năm hứa sĩ lâm thực hiện theo người bình thường đến kết đan cảnh tu sĩ cự đại chuyển biến mạnh nhiều thay đổi bao nhiêu gấp trăm lần không ngừng cũng chính là hứa sĩ lâm đạt tới kết đan cảnh giới trong nháy mắt một cái tin tức theo chính mình cái kia như cũ che lấp cực kỳ kín mệnh hồn bên trong sông r a đầu này tin tức cũng không phải là trước đó hứa sĩ lâm tiếp thu qua rất nhiều liên quan tới tu hành phương diện lý luận cùng kinh nghiệm mà chính là một đầu rất cơ bản tin tức ta chính là thiên đình tử vi đại đế hơn hai năm tu hành để hứa sĩ lâm đã đoán được thân phận của mình khẳng định không tầm thường chính mình mệnh hồn bị che giấu bộ phận hẳn là chính mình trí nhớ đầy đủ trong đó khẳng định thì có chính mình đã từng thân phận đến cùng là cái gì là một vị nào đó đại pháp lực người lại hoặc là cái nào đó thần tiên hiện tại xem ra hứa sĩ lâm vẫn là tiểu nhìn địa vị của mình đường đường thiên đình tử vi đại đế thiên đình bên trong số một tay chân ta ta là tử vi đại đế tin tức này để hứa sĩ lâm vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt thì đứng chết chân tại chỗ rất nhiều đã từng nghi ngờ địa phương lập tức rộng mở trong sáng lên nếu như mình thật cũng là hạ phàm chuyển thế đầu thai tử vi đại đế vậy liền có thể giải thích vì sao thiên đình cùng tây thiên hội triển khai tư thế bởi vì hắn mà triển khai một phen đánh cược có thể hiện tại vấn đề lại tới hứa sĩ lâm hận ý không chỉ có riêng là pháp hải hòa thượng cùng tây thiên hắn t r ả hận đồng dạng không có đem cha mẹ của hắn coi ra gì thiên đình mà bây giờ thân phận của hắn là thiên đình l ã o đại cái này l u n g túng mà lại hứa sĩ lâm dám khẳng định một khi tu vi của mình để cao đồng thời mệnh hồn phía trên tre lấp dần dần rút đi tâm tư của mình tất nhiên sẽ phát sinh to lớn trước sau biến hóa thậm chí cố này trước mắt mà nói khắc cốt minh tâm cừu hận cũng sẽ biến lạnh nhạt cái này làm sao có thể có cái này nhận biết lo lắng cho mình bởi vì khôi phục đã từng ý thức mà quên lãng rơi một thế này cựu hận hứa sĩ lâm một chút thì làm khó hắn tu hành mục đích đúng là vì báo thù a hiện tại vừa đến đoán chừng càng là tu hành hắn càng không muốn báo thù tối thiểu nhất hẳn là sẽ không đối thiên đình báo mối thù gì tâm tư bệ bụn ở giữa cái kia cố rời rạc tại hứa sĩ lâm hồn phách bên trong khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện đồng thời lần thứ nhất như thế rõ ràng đồng thời không tiếp tục trốn tránh tuy ý lòng hiếu kỳ lên hứa sĩ lâm điều tra chương á c loại năm trăm bảy mươi ba nói láo hứa sĩ lâm phát hiện mới mang cho hắn rung động thậm chí so với hắn biết thân phận chân thật của mình mãnh liệt hơn không có tu đạo trước đó hắn còn không đến mức như thế nhưng hôm nay đã trở thành một người tu đạo Tự trong Thế nhất tu Bất tu tại trong, trong nhiên minh bạch đại đạo không rời trong đó đạo lý. Thế gian duy nhất con đường tu hành chính là đạo. Bất luận người, quỷ, yêu, chỉ cần tu hành đều tại cái này đại đạo bên trong, vạn biến không bạch chỉ đại rời cái đại rời yêu, đạo đạo đạo. đạo đó đều đó. lý. là duy quỷ, nhưng bây giờ hứa sĩ lâm phát hiện cái gì hắn phát hiện một đầu hoàn toàn khác với đạo một cái khác điều con đường tu hành mà lại ở trên con đường này còn để lại tiền nhân dấu vết cái kia từng tòa loe sáng lấy quang húy hải đăng không thể nghi ngờ cũng là tiền nhân lưu lại chỉ dẫn kẻ đến sau phương hướng đi tới bảng chỉ đường cước ép đẻ xuống lòng hiếu kỵ của mình hứa sĩ lâm trực tiếp lại bắt đầu lần thứ nhất đối đầu này mới tinh con đường thăm dò thiếu kinh nghiệm hắn căn bản sẽ không nghĩ đến hắn một cước này đặt lên về sau lại muốn quay đầu trở lại đạo bên trong đã không có thể nữa tỉnh tỉnh mê mê hứa sĩ lâm tại còn không có khôi phục tử vi đại đế linh trí tình huống dưới làm càn làm bậy đồng dạng thì xâm nhập đầu này vô đạo tu hành hệ thống bên trong mà hắn vẫn cho là khí tức thần bí kỳ thật cũng là lúc trước hắn còn tại trong tã lốt lúc mẹ của hắn bạch tố trinh đưa vào hắn hồn phách bên trong cái kia một cái màu đen vô đạo chỉ dẫn bây giờ hứa sĩ lâm tu vi đã đến kết đăng cảnh hồn phách cường độ đã đầy đủ tại không có bảo vệ tình huống dưới dò xét sơ bộ vô đạo cho nên cỗ khí tức này cũng liền không cần lại ẩn nút đi xuống hứa sĩ lâm tại đầu này tiệm con đường mới tốt nhất một phen cẩn thận thăm dò về sau hắn phát hiện chính mình bắt đầu hấp thu năng lượng theo thiên địa nguyên khí biến thành một loại trước kia căn bản là cảm giác không thấy lục sắc năng lượng mà lại hắn tựa hồ căn bản cũng không cần lĩnh nộ cái gì liền có thể không trở ngại chút nào không ngừng hấp thu tu vi cũng là tại vừa mới đột phá kết đan tình huống dưới lại bắt đầu tăng v ọ n cái này đầu này hệ thống tu luyện thế mà không tồn tại bình cảnh cái này nhận biết lại một lần nữa dọa hứa sĩ lâm nhảy một cái cái này chẳng những cùng hắn nhận biết có một trời một vực thì liền cùng trước mắt hắn theo chính mình t ử vi đại đế ý chí bên trong đạt được tin tức cũng là một trời một vực trên đời lại có hoàn toàn không tồn tại bình cảnh con đường tu hành cái kia còn nộ cái gì nói chỉ cần con đường phía trước có chiếu sáng là hắn có thể một đường phi nước đại lần này là hứa sĩ lâm lần thứ nhất thăm dò vô đạo hệ thống cho hắn đến mừng rỡ khó có thể nói nên lời trong đó điểm trọng yếu nhất chính là con đường này không cần giống tu đạo như thế nhất định phải không ngừng cải biến tự mình thậm chí là áp chế tự mình để cầu cùng đạo sinh ra cộng minh đến dùng cái này ngộ đạo con đường này tu chính là ta ta thật cùng bản ngã trong lòng mình suy nghĩ sở dục liền là chính mình đạo cái gọi là không chuyện không thể làm một đường xa bao tố tự mình tự tại cái này tự mình tại hứa sĩ lâm xem ra rất là trọng yếu h ắ n đột nhiên nghĩ đến muốn là đem chính mình bây giờ ý thức không ngừng lớn mạnh có phải hay không liền có thể tại đã từng ý thức khôi phục về sau đồng dạng chiếm cư không thể coi thường một bộ phận mà không bị lúc đầu ý chí chỗ hòa tan rơi nếu như có thể cái kia chính là nói chỉ cần hắn hiện tại ý thức đủ cường đại về sau cho dù mệnh hồn của mình che lấp toàn bộ tiêu tán bây giờ hắn chỗ khắc cốt minh tâm k i ự u hận cũng giống vậy có thể bị sau này chính mình chỗ kế thừa rồi đây đối với hứa sĩ lâm tới nói thế nhưng là chuyện thật tốt cái gì gọi là nghĩa vô phản cố hiện tại hứa sĩ lâm tâm tư chính là Tăng thêm ă n g t hắn trước mắt mà nói cũng đích thật là một cái làm càn làm bậy tâm lý suy nghĩ liền không cố kỵ nữa tự nhiên cũng liền thẳng tiến không lùi bắt đầu vô đạo thể hệ tu hành thân là thiên đình đại tướng tử vi đại đế nhất cử nhất động tự nhiên sẽ khiên động thiên đình lão đại cùng tây thiên lão đại thần kinh nói ví dụ hứa sĩ lâm đã bắt đầu tu hành linh trí khôi phục thời gian đem hội rút ngắn thật nhiều lại nói thí dụ như hắn yêu mến một cái thỏ yêu mà hết thể này đều là một cái gọi kim bản pháp vương nô công tinh trong bóng tối mưu đồ còn có cũng là một cái khác gọi t h ả i nhân thọ yêu cho hứa sĩ lâm một cái thần kỳ màu đen tiểu cầu cái này mai tiểu cầu hẳn là một cái chi nhớ châu bất quá hai phương đại năng đều không có trực tiếp xuất thủ đi nhìn lén trong hạt châu là cái gì mất thân phận theo hứa sĩ lâm phản ứng đến xem hẳn là kỳ phụ mẫu tương quan đồ vật có thể kỳ quặc chính là cái này mai trí nhớ hạt châu không phải cái kia gọi t h ả i nhân thọ yêu ngưng luyện nàng cũng không có bản sự này là kim b ạ t pháp vương giao cho t h ả i nhân nhưng cũng không phải kim bản pháp vương ngưng luyện ra được là muốn đi đo lường tính toán hạt châu này nơi phát ra lúc tây thiên cùng thiên đình hai vị đại năng thì giật mình bọn họ thế mà không cách nào đo lường tính toán hạt châu này lai lịch hết thẻ thiên cơ tựa hồ cũng bị xóa đi đến cùng là ai lại có mãnh liệt như vậy thủ đoạn như thế xuất thủ can thiệp tử vi đại đế chuyển thế đến cùng cái mục đích gì lại là thâm huyên huyết hông sao thân là đại n ă n g giả đối với mình không cách nào đo lường tính toán tồn tại cùng sự tình đều vô cùng để ý mà lại việc quan hệ tử vi đại đế cho không thể không cẩn thận cẩn thận kết quả là tây thiên a di đà phật cùng thiên đình ngọc đế cơ hồ là đồng thời dùng ý niệm trao đổi thân ở thâm v i ê n huyết hống muốn hỏi cho r a nhẽ tử vi đại đế một tên tiểu bối mà thôi có cái gì mặt mũi ở trước mặt ta xương đại đế xem các ngươi chơi đến náo nhiệt giúp các ngươi thêm chút việc vui làm sao các ngươi có ý kiến không muốn hoài nghi đây thật là huyết hống cùng mặt khác hai cái đại năng giả ở giữa giọng nói luận thực lực huyết hống so mặt khác hai cái đại năng đều mạnh luận thời gian tồn tại huyết hống càng là sớm hơn xa hai vị khác đại năng giả trong ngôn ngữ xưa nay đã như vậy ngạo mạn cùng phách lối chưa bao giờ khách khí qua ngọc đế cùng a di đà phật tin bọn họ trong ấn tượng huyết hống theo không thích nói đùa nói là mình làm vậy liền khẳng định là mình làm chỉ bất quá đoán không ra vì sao huyết hống lại đột nhiên thái độ khác thường can thiệp từ vi đại đế truyền thế mà lại huyết hống dùng thủ đoạn tựa hồ lúc trước căn bản không có gặp qua là mới ngộ ra đến thủ đoạn sao bất luận như thế nào t â y thiên cùng thiên đình đều tin cũng không lại làm dây dưa trực tiếp thu hồi ý niệm trong bóng tối cẩn thận tính toán đều cảm thấy bây giờ huyết hống cũng gia nhập đối t ử vi đại đế chuyển thế sự tình đến cùng sẽ xuất hiện biến cố gì đâu cũng không các loại hai vị đại năng tính toán cái minh bạch càng để bọn hắn có chút hoảng hốt chuyện xuất hiện t ử vi đại đế mệnh lý triệt để theo thiên đạo hiển hóa bên trong biến mất hoặc là nói triệt để mơ hồ cho dù bọn họ cũng đừng hòng lại nhìn lén mảy may chẳng lẽ đây cũng là huyết hống thủ đoạn so với tử vi đại đế tranh đoạn tây thiên cùng thiên đình càng để ý cũng là huyết hống thực lực trước đó huyết hống tuy nhiên hoàn toàn chính xác so với bọn hắn hai đều lợi hại có thể cũng không đến mức lợi hại như vậy đi cái gì thời điểm thế mà không ngớt nói mệnh lý đều có thể triệt để bị mơ hồ hóa chẳng lẽ những năm gần đây huyết hống thực lực so với bọn hắn tinh tiến nhiều như vậy là huyết hống làm dĩ nhiên không phải huyết hống cũng là hội gạt người mà lại lấy nó tác phong trước sau như một lựa gạt lên người đến căn bản liền sẽ không có ai hoài nghi đ ư ờ n g đ ư ờ n g đã nói là làm thâm nguyên chúa tể cũng bắt đầu nói dối nói hay không láo huyết hống không quan tâm chỉ là nhìn tình huống có cần thiết hay không thôi nói thí dụ như lúc này thì rất có cần phải trước đem tự mình biết sự tình đều giấu diếm tới c h i t để che lấp thiên đạo mệnh lý huyết hống không có thủ đoạn này nhưng nó biết vị kia thần bí tuyên bố muốn thống ngự phương thế giới này tồn tại có thể làm được tuy nhiên huyết hống cũng đoán không ra đối phương là như thế nào làm được ha ha quả nhiên là quyết định chủ ý muốn thống ngự nơi này không đơn giản tại ta thâm nguyên có bố trí liền tây thiên cùng thiên đình cũng có bố trí cũng không biết đến cùng những thứ này bố trí sâu bao nhiêu lại có bao nhiêu có thể tạo được tác dụng bất quá nói cho cùng ta tựa hồ cũng nên chính thức làm ra lựa chọn huyết hống chiếm cứ tại huyết chi trong đại điện hư hóa đi ra gương mặt phía trên hiện ra cười khoe miệng ngậm một điếu s i gà cộp cộp hút lấy vung lên tầng tầng khói bụi c h ư n g năm trăm bảy mươi bốn anh liệt n g a diêm la điện bên trong thiết vô toán thật dài nhẹ nhàng thở ra hán tử khi trở thành vô đạo diêm la về sau còn chưa từng có như lần này mệt mỏi như vậy qua c h ọ n vẹn sáu trăm ngàn thế thân cải tạo cùng l ư n g luyện đó là cái cực kỳ tiêu hao thời gian cùng tinh lực sự tình may ra vô đạo địa phủ bên trong không thời gian tồn tại không phải vậy cho dù tiết vô toán có phần này kiên nhẫn về thời gian cũng không kịp trước đó bạch hổ nha tướng vương thiên vận cùng quỷ nha phán quan bao t r ư ở n g đều từng đến diêm la điện cầu kiến mấy lần đều bị thủ ở ngoài điện mặc vân ngăn cản trở về mặc vân tại vô đạo địa phủ đại biểu chính là tiết vô toán ý chí tăng thêm thân là khí vận thần thú bây giờ có thực lực căn bản không phải vương thiên vận cùng bao t r ư ở n g dám đi tới lý luận hoặc là lắm miệng tồn tại bây giờ tiết vô toán trong tay sự tình đã thỏa đáng còn lại cũng là một số chi tiết tán bài tâm niệm nhất động toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong các loại tình huống cùng gần nhất phát sinh biến hóa thu hết trong đầu để tiết vô toán rất là hài lòng nhẹ gật đầu đều là vong hồn nhưng sức sống cũng không so khi còn sống kém thậm chí có chút phương diện càng tăng lên lúc trước sau một khắc mặc lấy khôi giáp dơ lên tay tựa hồ đang chỉ huy huấn luyện vương thiên vận cùng trong tay bưng một chén âm thực trà đang chuẩn bị uống bao trừng trong nháy mắt liền bị tiết vô toán chuyển chuyển qua diêm la điện bên trong tiết vô toán lữa thích loại này vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên chuyển rời có thể nhìn đến bọn thuộc hạ hoảng hốt cùng ngốc một sững sờ biểu lộ hắn cảm thấy rất có ý tứ thân là cấp dưới bao t r ư ở n g cùng vương thiên vận cũng đã quen bị diêm quân như thế trêu đùa vô đạo địa phủ bên trong từ trên xuống dưới đều biết diêm quân có dạng này ác thú vị trong đó bị chỉnh đến thảm nhất cũng là vương gia tam đồng truy thuộc hạ vương thiên vận bao t r ư ở n g tham kiến diêm quân diêm quân thánh an hai vị địa phủ lão đại quỳ xuống hành lễ về sau liền hơi hơi k h ô n g người đứng tại đầu dưới có việc cứ nói đi đại phương hướng đ ổ vật ta đều cảm giác được không cần nói ta muốn nghe xem các ngươi mỗi người đối với sắp đến công phạt còn có ý nghĩ gì hoặc là có yêu cầu gì bao t r ư ở n g hơi hơi lui non nửa bước ra hiệu vương thiên vận trước tiên nói người ta bạch hổ nha tướng kém vị thế nhưng là cao hơn nó bao t r ư ở n g rất nhiều không có lý do không l ẽ để những chuyện này bao t r ư ở n g cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận không cho ai lưu lại miệng l ư ỡ i vương thiên vận cũng là không khách khí gặp bao t r ư ở n g lui về phía sau việc nhân đức không nhường ai chắp tay nói ra bẩm diêm quân trước mắt âm binh hàng ngũ sáu mươi ngàn âm binh đã bắt đầu sử dụng hát sắt r ụ c quả tăng tốc tu hành tốc độ chẳng qua trước mắt xem ra tốc độ còn có thể tăng lên hy vọng diêm quân có thể tăng lên âm binh doanh trại đẳng cấp thu hoạch cao hơn tăng thêm hiệu quả đồng thời còn hy vọng diêm quân có thể đem quỷ quốc trồng trọt tạm thời đồng dạng phê đi ra để mà trồng trọt càng nhiều hát sắt r ụ c quả để tại bình thường tiêu hao trên cơ sở có thể có một ít còn thừa có thể dự trữ mặt khác còn hy vọng diêm quân có thể cho phép đem đã quy về quân dự bị ba mươi ngàn địa ngục ngục tốt duy nhất một lần vạch đến âm binh doanh trại bên trong làm bổ sung nguồn cung cấp lính tham dự và huấn luyện thường ngày bên trong làm là thứ nhất lượt bổ sung nguồn cung cấp lính muốn là nếu có thể thuộc hạ hy vọng những thứ này ngục tốt có thể tạm thời hưởng thụ cùng chính quy âm binh một dạng đãi ngộ tiết vô toán không nghĩ tới cái này vương thiên vận còn tưởng là thật một chút không k h á c h khí một hơi cũng là mấy điều yêu cầu tăng lên âm binh doanh trại đẳng cấp cái này không có vấn đề trước đó tiết vô toán ngược lại là không để ý đến hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng tốt xấu có thể có chút bổ sung hát sát dục quả chuyện này thì có chút phiến phức vương thiên vận sách đi ra tự nhiên là trưng cầu đình xuân thu ý kiến đoán chừng đã đi tại hiện trường thăm dò qua âm thực trồng trọt ruộng cũng là có thể trồng trọt hát sát dục quả nhưng giảm bớt âm thực trồng trọt đây đối với chiến lược dự trữ mà nói cũng không phải là chuyện tốt bởi vì âm thực không đơn thuần là vong hồn tu hành nhu yếu phẩm hơn nữa còn có kịp thời bổ sung âm khí tiêu hao cùng hồn thể tổn thương tốt tác dụng có thể nói thực sự hút hàng quân n ư u phẩm trước mắt vô đạo địa phủ âm thực lượng tiêu hao là rất kinh người hơn ba trăm sáu mươi vạn quỷ dân lại tính cả ngục tốt cùng âm sai cùng âm binh tự sinh ra số lượng liền bị tiêu hao gần bảy thành bây giờ chỗ lấy còn có sung túc số lượng có thể làm dự trữ toàn là bởi vì tiết vô toán tại bạch xà chuyện thế giới bên trong mở ra tới cung tiêu trồng trọt điện sau cùng trong địa ngục cái kia ba mươi n g h n ngục tốt tuy nhiên thực lực không tệ thậm chí phổ biến cao hơn trước mắt âm binh hàng ngũ bên trong bình quân mức độ thế nhưng là tiết vô toán cảm thấy đem làm thành nhóm đầu tiên sau đổ nguồn cung cấp lính cũng không thích hợp âm binh doanh trại thăng cấp ta đã làm hiện tại bắt đầu các ngươi âm binh doanh trại bên trong tất cả âm binh hấp thu âm khí tốc độ lần nữa tăng lên mười phần trăm â sau đó cái kia ba mươi n g h n ngục tốt có thể đặt vào chính quy âm binh hàng ngũ v ấ n luyện chung nhưng không thể làm là thứ nhất phê bổ sung nguồn cung cấp lính sử dụng nói xong tiết vô toán nhìn về phía túi đầu thấp xuống bao trừng hỏi bao t r ư ở n g vương thiên vận lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy hắn muốn chuyển đi một số âm thực trồng trọt ruộng chuyên môn trồng trọt hát sát r ụ ộ t quả n g ư ơ i thân là quỷ nha p h á n quan ba cái quỷ quốc chấp trưởng tạm thời quy về bạch hổ nha môn về sau toàn bộ quỷ quốc thì đầu ngươi lớn nhất ngươi đến nói một chút trong này có thứ gì lợi và hại bao t r ư ở n g nghe vậy chắp tay đáp lời bẩm diêm quân âm thực chính là vô đạo địa phủ bên trong trọng yếu nhất cơ sở tư nguyên cũng là tất cả vong hồn tu hành n u yếu phẩm đồng thời cũng là trọng yếu quân n u phẩm trước mắt quỷ quốc nắm giữ số liệu biểu hiện âm thực sản lượng kỳ thật đã ở vào thiếu điểm tới hạn phía trên thật sự là không nên tùy tiện giảm sản lượng nhưng nếu như phát động quỷ dân khai hoang phát triển càng nhiều âm thực trồng trọt thích hợp chuyển một số cầm lấy đi hạt giống hát sắt dục quả cũng là có thể bất quá căn cứ quỷ nha thống kê trước mắt ở bên quỷ dân trung nông phu số lượng đã là đủ quân số đầy phụ tải chỉ có thể là để những cái kia buôn bán hoặc là xử lý khác ngành nghề quỷ dân gia nhập vào kiêm chức trồng trọt nghề bên trong đến mới có thể tiết vô toán cười chỉ chỉ phía dưới hai vị thuộc h ạ hỏi các ngươi cái này một sướng một họa có phải hay không tự mình đã thương lượng xong vương thiên vận cùng bao t r ư ở n g cũng không có ngượng ngùng gì cùng nhau trả lời diêm quân thánh minh như thế vậy liền chiếu các ngươi kế hoạch làm đi nhớ kỹ trước mắt vẫn chưa tới lấy thủ đoạn cưỡng chế thời điểm hết thầy đồng đều lấy huy động tự nguyện làm chủ có thể cho một số khen thưởng chính sách nói thí dụ như đối thu thuế phương diện cho nhất định lượng có hạn số lần giảm miễn trợ một chút cụ thể điều khoản bao t r ư ở n g ngươi có thể tự mình xử lý tốt vương thiên vận nhưng còn có hạng mục công việc nếu như không có liền trở về tu luyện đi hy vọng tại chiến tranh đến trước đó ngươi có thể đột phá quỷ tiên cảnh giới mặt tướng cáo l ù i vương thiên vận đi bao t r ư ở n g đương nhiên sẽ không chỉ hoán diêm quân thời gian gặp tiết vô toán nhìn lấy chính mình lập tức mở miệng nói bẩm diêm quân Quỷ quốc trước mắt quân dự bị số lượng đã đạt đến một trăm năm mươi ngàn thêm ra tới là ngục n g tốt cùng một số chết sống không chịu rời đi mời trào chỗ bị ép bất đắc dĩ hợp nhất trước mắt huấn luyện môn học cũng là theo chân âm binh hệ liệt bình thường huấn luyện mục tiêu tại đi nhưng có một vấn đề một mực không thể chứng thực vấn đề gì bao t r ư ở n g quân dự bị trước đó đều là quỷ dân mà lại đều là nhóm thứ ba thậm chí nhóm thứ tư tiến vào vô địa phủ quỷ dân bởi vì chính sách cùng hoàn cảnh sinh hoạt quan hệ không ít quân dự bị quỷ dân đều là đã đăng ký kết hôn cái này dính đến nếu như chiến trận phía trên bị mất đi cần trợ cấp mà trước mắt quỷ quốc cũng không có trợ cấp tương quan chính sách ngươi có phương án suy tính đi trình lên ta xem một chút thiết vô toán cười nói là d i ê m quân bao t r ư ở n g một bên nói một bên thì đưa trong tay mấy khối bản đá bỏ vào tiết h vô toán trước mặt tâm niệm đ ả o qua thiết vô toán gật gật đầu không có có gì nghị không tệ cứ dựa theo ngươi khởi thảo phần này trợ cấp phương án tới đi quy cách lại để cao b à phần mặt khác không vợ không trợ cấp đối tượng cần cho sau lưng tên vinh diệu ân thì ở trung tâm trên quảng trường ta pho tượng kia phía trước lại lập một tấm bia đá nếu ai chiến trận phai mở sau khi chiến đấu thì tại thạch bia phía trên lưu danh đi thuộc hạ tuân mệnh bất quá diêm quân tấm bia đá này nên do ngài đến mệnh danh mới thành loại chuyện này bao chừng đánh chết cũng không dám thay tiết vô toán làm chủ anh l i t bia Trưng 575, huyết hướng、bể. bao b trừng rời đi về sau tiết vô toán cũng chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt một chút hắn cảm giác được một trận xúc động đây là có người nào tại vị diện khác thế giới chủ động câu thông hắn nói thí dụ như cầm lấy một cái cùng hắn có quan hệ đồ vật tiến hành đo lường tính toán sau đó bị hệ thống che lấp loại tình huống này tiết vô toán là sẽ có kịp thời cảm ứng cẩn thận phân biệt tiết vô toán trên mặt cười thì nhộn nhạo lên la huyết hống xem ra cái này vị đại năng người chuẩn bị muốn cùng hắn than bài Lách m ì nơi, nơi này chính là bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong tam đại thế lực này một thâm nguyên huyết chi đại điện trên điện một chỗ trên đài cao chiếm cứ một đoàn đỏ như máu vũ khí vũ khí phía trên ngưng luyện lấy một khuôn mặt người chính là huyết hống nhìn đến huyết hống ngoài miệng ngậm xì gà tiết vô toán cười nói xem ra ngươi rất ưa thích loại này xì gà vẫn còn có loại để cho ta cảm giác vui thích mà lại cái mùi này ta rất ưa thích huyết hống go gõ khói bụi thân hình biến đổi khôi phục trước đó thấy qua bộ kia thanh xuân nữ tử bộ dáng ngươi tại tây thiên cùng thiên đình an bài đã lộ c h â n tướng a di đà phật cùng ngọc đế đều đến hỏi thăm qua ta bị ta giúp ngươi tiếp tục chống đỡ ngươi không cảm thấy cần phải biểu đạt một chút lòng biết ơn sao chuyện lúc trước tiết vô toán có chút cảm ứng đó là huyền mộng nhúng tay hứa sĩ lâm sự t ì n h về sau dẫn tới tất nhiên kết quả hắn kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị ư n g đối lại không nghĩ rằng huyết hống sẽ giúp hắn giấu giếm được đi cái này đích xác là một cái nhân tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết hống có thể làm ra lựa chọn chính xác một hộp xì gà hẹp h ỏ i ít nhất cũng phải mười hộp đó là cái rất tốt tín hiệu tiết vô toán tâm lý loáng thoáng cảm thấy huyết hống hẳn là tại vì tiếp xuống trọng điểm kiến tạo một cái thích hợp bầu không khí nói thí dụ như rút ngắn quan hệ đồng thời đứng ở vô đạo bên này ngươi ngược lại là biết lái miệng bất quá ta trong tay tạm thời không có nhiều như vậy cái đồ chơi này cũng không phải sản xuất hàng loạt là tinh phẩm một năm cũng không có mấy cái hộp ây muốn cho ngươi ba hộp còn lại lần sau đến thời điểm lại mang cho ngươi lần sau thế r i i khác ngược lại là có ý tứ ta có thể đi sao đương nhiên ta đồng ý là được rồi huyết hống gật gật đầu vung tay lên hai cái ghế dựa liền đến trong điện chính mình ngồi xuống ra hiệu tiết vô toán cũng ngồi nói thật lý trí của ta luôn luôn tại nói cho ta biết người trước đề nghị cũng là một cái bấy dập một khi ta bước vào thì sẽ không còn lặp đi lặp lại ngày cũng từ đây đem bị ngươi tiết chế đối với cái này ngươi không chuẩn bị nói chút gì không đây chính là tại nói điều kiện thiết vô toán không thích với ai giảng điều kiện gì hắn thói quen cường ngạnh làm cho người khuất phục chính mình nhưng trước mắt này vị lại là một ngoại lệ vừa đến vị này là đường đường đại năng giả t i ế t vô toán trước mắt muốn làm qua đối phương rất khó quyền đ ầ u không đủ lớn cũng không có uy hiếp khiến cho khuất phục khả năng thứ hai cái này vị đại năng trước mắt biểu lộ ra ý tứ rất có thể hội đứng ở vô đạo bên này mà tình thế trước mắt t i ế t vô toán hoàn toàn chính xác rất cần muốn như vậy một vị đại năng người để mở rộng thực lực của mình h ư ớ n g chi cái này vị đại năng người vẫn là này phương vị diện thế giới bên trong đệ nhất cao thủ ý nghĩa trọng đại ta là con đường này chấp trường giả ngoại trừ ta dù ai cũng không cách nào tại đạo tre lấp lại thua thiệt nhìn đến nửa điểm đầu này dấu vết của đường ngươi muốn đạp vào con đường này như vậy nhất định chắc chắn lúc trên bản chất tiếp nhận ta q u ả n h ạ t cái này không có gì có thể thương lượng bất quá từ đối với thực lực ngươi tôn kính ta có thể cam đoan với ngươi n à y phương vị diện công phạt phía dưới đến về sau có thể đem trần gian tất cả sự vật giao cho ngươi tới quản lý chỉ cần ngươi không làm ẩu ta thì tuyệt không can thiệp đồng thời dưới tình huống bình thường cũng sẽ không điều khiển ngươi như thế nào tiết vô toán ý tứ cũng là n g ư ơ i qua đây cùng ta ta làm l a o đại của ngươi đây là nhất định chỉ bất q u a dưới tình huống bình thường ta có thể không an bài cho ngươi sự t ì n h cũng sẽ không q u ả n ngươi mà phương thế giới này ngươi chỉ cần không loạn cũng đến giao cho ngươi đến quản lý huyết hống cười nói ta vốn là phương thế giới này đỉnh phong tu sĩ trên đời còn có ai có thể ngăn trở ngăn được ta hành sự tiết vô toán cũng châm một điếu thuốc nhìn lấy huyết hống hỏi vậy ngươi nói ngươi muốn có được cái gì vừa mới ngươi nói như cũ bên ngoài còn muốn tăng thêm một đầu cho ta một cái tại ngươi hạch tâm thế lực bên trong tầng cao nhất địa vị tầng cao nhất địa vị đây chính là tại yêu cầu gia nhập vô đạo địa phủ đồng thời còn muốn cầm một cái thần tướng thân phận rồi ngươi khẳng định muốn gia nhập ta hạch tâm đương nhiên đã có ý nghĩ muốn theo ngươi ngồi chung một chiếc thuyền cái kia vì sao không tranh thủ một cái vị trí cao hơn chỉ là một phương thế giới chấp trưởng có bao nhiêu ý tứ tiết vô toán cũng không giải thích tiện tay một mảnh hình chiếu liền đến này phương đại điện bên trong chính là vô đạo địa phủ bên trong hình chiếu bất quá chỉ cực hạn tại diêm la điện cùng q u ỷ quốc huyết hống nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ đột nhiên biến đổi kinh hãi chỉ hình chiếu bên trong thế giới gấp giọng hỏi cái này liền là của ngươi hạch tâm c h i địa địa phủ không tệ vô đạo địa phủ mà ta chính là vô đạo diêm la ngươi muốn muốn gia nhập ta hạch tâm c h ứ n g ngại duy nhất chính là ngươi thể chất bên trong liên quan tới sinh cái kia một bộ phận địa phủ không tiếp đ ạ i vật sống cái này thì đến phiên huyết hống xoan suýt thể chất của nó đặc thù trên thân đã có vong hồn đặc tính cũng có vật sống đặc tính đây cũng là nó cho tới nay cho ỉ lại lực lượng bởi vì loại thể chất này cho nó mang đến sống và chết ở giữa linh n g ộ nó phát m ô n thủ đoạn thần thông chờ một chút đều là dựa vào tự thân thể chất mà đến từ bỏ cái này không phải tương đương với từ bỏ rơi chính mình trước mắt ưu thế lớn nhất s a o trong này lấy hay bỏ cũng không phải chuyện nhỏ một khi bỏ chính mình thể chất bên trong sinh một mặt huyết hống thực lực liền sẽ trên diện rộng hướng xuống ngã thậm chí vô cùng có khả năng trực tiếp rất phá đại năng giả thấp nhất mức độ kỳ thật ngươi không cần đến x o a n suýt thể chất của ngươi đặc thù chính là thiên địa đại tạo hóa dùng này bước vào mới tu hành hệ thống về sau năng lực của ngươi còn có thể tiếp tục mở phát tiềm lực vô hạn mà lại ngươi muốn là ưa thích c h ấ n thủ thế giới chờ sau này có thích hợp thế giới mở ra đến ta an bài ngươi đi c h ấ n thủ chính là tính không được khó chuyện này là thật tuyệt không nói đùa huyết hống hít sâu một hơi ngay trước tiết vô toán mặt đem cái viên kia màu đen vô đạo chỉ dẫn đem ra thứ này nó trước đó dò xét qua vô số lần ngoại trừ minh bạch đây là từ ý chí ngưng tụ mà thành bên ngoài lại không phát hiện gì là khác bây giờ điều kiện đã thỏa đàm nó cần liền đem cái này cái cọc đối với nó tới nói ý nghĩa trọng đại biến đổi thực hiện nuốt xuống vô đạo chỉ dẫn trong nháy mắt huyết hống liền hiểu vì sao lúc trước vị này vô đạo diêm la con năm chắc dùng loại vật này liền có thể ăn mòn rơi nó chúa tể thâm y ê n nguyên lai thật sự có kỳ diệu như vậy tu hành hệ thống mà lại to đến quả thực khó có thể tin phía trên hải đăng chủ tuyến lên đều là ta thăm dò đi ra còn lại vụn vặt lẻ tẻ chính là tu sĩ khác thăm dò mỗi một cái hải đăng đều có thể chiếu sáng một phương con đường phía trước đương nhiên ngươi cũng có thể cảm lộ những thứ này hải đăng đại biểu ý nghĩa sau đó tự mình mở ra thuộc về mình vô đạo con đường ngươi chỉ cần ghi nhớ ở trên con đường này không có cái gì là không thể nào vô đạo tự mình con đường đúng hoặc là ngươi có thể gọi hắn là ma đạo hoan n ê n ngươi vô đạo hệ thống bên trong đầu tiên đại năng giả tu sĩ chương năm trăm bảy mươi sáu chỉ còn chờ cơ hội huyết hống gia nhập mang tới cũng không chỉ là một cái đỉnh phong chiến lược trợ lực mà chính là một phương thế lực cường đại du nhập g n huyết hống hiện tại cũng bắt đầu miệng nói diêm quân có thể nói lại không k h á c h khí thân thủ thì muốn tới c h ọ n vẹn năm mươi ngàn mai vô đạo chỉ dẫn kèm chút đem tiết vô toán cấp mẹ chết diêm la thể đều một trận mê mội đây là ý chí tách rời không đuổi kịp tiêu hao tạo thành năm mươi ngàn vô đạo chỉ dẫn có thể vừa tốt đem huyết hống trong tay tinh nhuệ nhất kim quỷ vệ cùng một chỗ đặt vào vô đạo hệ thống đến một lần thuận tiện không chế dù sao cũng là đang ngư đồ đại cờ không phải cùng là ma tu có thể không dám tùy tiện nói rõ ngọn ngành thứ hai vô đạo thể hệ tốt đẹp nhất chỗ cũng là chỉ cần không đi thăm dò theo tiền nhân bước chân đi cái kia liền sẽ không có nửa điểm bình cảnh có thể một đường đi nhanh đây đối với tu vi đã phần lớn trì trệ không tiến hoặc là tinh tiến chậm rãi kim quỷ vệ tới nói chắc chắn mang theo một trận thực lực tăng vọt thủy triều mà đến tận đây thâm nguyên cái này tiết vô toán t ử vừa mới bắt đầu coi như thành trọng yếu trình tự bố trí xem như triệt để hoàn thành thậm chí so tiết vô toán ban đầu tính toán kết quả càng tốt hơn càng viên mãn ban đầu hắn có thể không có nghĩ qua có thể đem thâm nguyên chúa tể đều kéo tiến chính mình trận doanh bên trong hiện tại áp lực tuy nhiên vẫn là không nhỏ nhưng lại so trước đó hỏa hoạn nhiều lắm tiết vô toán âm thầm vuốt vuốt chính mình trước mắt mỗi cái bố trí thâm uyên liền không nói hiện tại đã triệt để ngã về vô đạo địa phủ huyết hống cũng thành vô đạo địa phủ trước mắt đệ nhất tay chân nói cách khác trước mắt toàn bộ bạch xà chuyện thế giới bên trong đã có một phần ba lực lượng bị trái lại ra chỉ đến vô đạo địa phủ trên thân sau đó chính là tây thiên tiết vô toán trong nhận thức chính mình đưa cho rắn lục cái kia một bình vô đạo chỉ dẫn đã có hơn sáu trăm mai bị hấp thu rơi mất trong đó có ba mươi lăm hấp thu người lựa chọn tự mình mở ra vô đạo hệ thống bên trong đạo thuộc về mình đường nói cách khác cái này ba mươi lăm tên hấp thu người tất cả đều là như hắc quang đồng dạng đỉnh cấp viễn cổ cường giả cũng mang ý nghĩa một khi bọn họ quen thuộc vô đạo hệ thống đồng thời mở ra tới con đường của mình vậy bọn hắn không nhưng có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi thậm chí còn khả năng siêu việt đ ỉ n h phong trở thành có thể sánh vai đại năng một đầu đại ma tây thiên chỗ kia ngục giam không thể nghi ngờ cho tiết vô toán cơ hội rất tốt tiết h h u lấy cao c đoàn n lực cơ hội. ê n đỉnh phong khôi phục vô i giả. A-di-đà-phật ễ n cường cũng nhất định cổ Cho h so dù ra kém k vậy n g toán h ể s với đồng ồ dạng b t t Thậm chí tại kém. ma chí lục đạo sắc ă n lượng cường g độ rất a phía chỉ còn càng mạnh. dưới Tiết sẽ toán vô r chờ mong đến lúc đó cái này ngục giam phản bội mà ra quái tây thiên phía sau tràng diện nhất định vô cùng có ý tứ tây thiên bên ngoài chính là cái cuối cùng đại thế lực thiên đình đối với thiên đình bộ trí tiết vô toán cũng không có giống đối tây thiên như thế lấy mặt đối mặt cứng r ắ n rỗi mà là chuẩn bị từ trong đó bộ tan giã nói thí dụ như chuyển thế trở thành hứa sĩ lâm tử vi đại đế tử vi đại đế thiên phu không thể nghi ngờ vừa mới bắt đầu khôi phục một chút xíu trước kia linh trí cũng đã có thể nhìn ra này tư chất lịch tiên thời gian hai năm thì theo một người bình thường biến thành một cái kết đ à n cảnh tu sĩ bây giờ lại một đầu đâm vào vô đạo hệ thống bên trong tiến triển chắc chắn càng lúc càng nhanh lấy tiết vô toán phán、đoán. nhiều nhất lại có hai năm hứa sĩ lâm liền có thể thừa thế xông lên đem chính mình mệnh hồn bên trong che giấu linh trí hoàn toàn khôi phục đồng thời tu vi cũng đem bước vào nhân cực cảnh nhân cực cảnh đối với vị diện công phạt trợ giúp không lớn nhưng là đối với vụ trộm trợ lực lại là không thể đo lường bởi vì hứa sĩ lâm là tử vi đại đế nhân cực cảnh về sau căn bản cũng không có thiên kiếp cái này việc sự tình sẽ trực tiếp trở về thiên đ ỉ n h chính mình đại đế cung điện bên trong trở lại ngai vàng mà tử vi đại đế thân là thiên đình đệ nhất tay chân dưới tay trưởng quản lại là gần hai trăm ngàn thiên binh thiên tướng trong đó rất nhiều đều là hắn dòng chính bộ đội một mực đi theo hắn quyết đấu sinh tử đối với hắn độ trung thành cao hơn nhiều đối ngọc đế độ trung thành một khi chủ soái phản chiến phía dưới thiên binh thiên tướng coi như sẽ không được nhiều người ủng hộ theo tối thiểu cũng sẽ lâm vào hỗn loạn đây cũng là tiết vô toán tại thiên đình bố trí mà cái này bố trí trước mắt xem ra rất vững vàng tỷ lệ thành công rất lớn đến lúc đó thời điểm ai có thể nghĩ đến đường đường tử vi đại đế lại là gian tế ngoại trừ tam phương đại thế lực bên ngoài còn có một cái bị tiết vô toán làm là thứ nhất chủ công điểm địa phương chính là phương thế giới này địa phủ nơi này mới là tiết vô toán vị diện công phạt lớn nhất hoạch tâm c h i đ ị a dùng hệ thống thuyết pháp chính là một khi quét sạch toàn bộ địa phủ cái kia hệ thống liền có thể triển khai thống ngự thiết chí chỉ cần kiên trì ba mươi sáu tiếng liền có thể để hệ thống đem này phương vị diện thế giới triệt để đặt vào đến vô đạo địa phủ bên trong tới mà chỉ phải kiên trì lên cái này ba mươi sáu tiếng tiết vô toán liền xem như thành công về sau cục diện chậm rãi thanh tẩy chính là đến lúc đó chỉnh cái vị diện thế giới thì biến thành của hắn sân nhà đại năng lại như thế nào còn có thể chơi qua được hắn sao mà tiết vô toán vì phương thế giới này địa phủ chuẩn bị lực lượng liền là trong tay mình cái kia sáu mươi ngàn âm binh cùng một trăm năm mươi ngàn quân dự bị còn có trương diệp chi ê u mộ cũng huấn luyện một trăm ngàn quỷ binh những thứ này vì này phương địa phủ chuẩn bị công thành lực lượng tiết vô toán cảm giác đến mức hoàn toàn đủ rồi đồng thời chính hắn còn sẽ trực tiếp tham dự vào công thành chiến bên trong mà phương thế giới này địa phủ kỳ thật cũng chính là một cái bị tam đại thế lực chia cắt c h ạ y chăn nuôi thủ bị lực lượng cũng không mạnh dựa theo tiết vô toán ý nghĩ muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế có thể bắt được đồng thời điểm qua rơi tất cả âm sai c ầ mà xuống gian toán không trong vòng. giờ địa phủ thời gian tiết vô toán kế hoạch khống chế tiết tại kế vô m công phạt đứng gian nan nhất địa phương chính là một khi nơi này địa phủ bắt đầu bị hệ thống khởi xướng thống ngự chính tự cái k i a phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ tâm sinh cảm ứng mà tu sĩ chỉ cần một chút tu vi cao một chút liền có thể chính xác cảm ứng được loại này tuyệt đại nguy cơ cảm giác ngọn nguồn chính là địa phủ nói cách khác cầm xuống địa phủ chỉ là bước đầu tiên có thể hay không giữ vững địa phủ ba mươi sáu tiếng mới là toàn bộ công phạt thắng bại tay đương nhiên ngoại trừ những thứ này bên ngoài tiết vô toán cũng có bố trí nói thí dụ như gánh vác nhiệm vụ bí mật đã bị tiết vô toán theo thiên long thế giới cùng phong vân thế giới bên trong chuyển rời tới trọn vẹn 8.000 tên nguyên anh kỳ trở lên ma đạo tu sĩ bọn họ đi vào bạch xà chuyện vị diện thế giới về sau căn bản không có trì hoãn vừa đến liền bắt đầu dựa theo tiết vô toán phân p h ó hành động tán đến mấy cái bị vạch ra tới dự định địa điểm dùng tiết vô toán giao cho phương pháp ngay tại chỗ lấy tài liệu trong bóng tối thiết chí một đạo tiết vô toán chính mình không đi ra đại t r ư ợ n bởi vì những thứ này ma đạo tu sĩ đều không phải là bạch xà chuyện vị diện thế giới thổ dân cho nên tại thiên đạo mệnh lý bên trong căn bản sẽ không hiển hóa mà đổi tại lúc trước thiên đạo sẽ ra mặt can thiệp nhưng bây giờ thiên đạo đã biết đến đây là ma thai đến cửa lại bị tiết vô toán bức bách căn bản cũng không dám nhúng tay thậm chí vì bảo toàn chính mình nơi này thiên đạo còn ước gì tiết vô toán lãnh đạo ma thai có thể một mực như thế thắng được đi đây ba năm tiết vô toán đứng trên đám mây nhìn lấy dưới chân khắp nơi thì thầm một câu sau đó biến mất tại phương thiên địa này bên trong mà đã bắt đầu trụ bị đại chiến thâm viên huyết hống cười híp mắt dẫn một đám nòng cốt cuối cùng là tìm được gâm dương ngai đồng thời bắt đầu một trận có thể xưng thiên h à o mua sắm hành động t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy xúc thế âm binh doanh trại vô đạo địa phủ bên trong gần nhất lớn nhất khí thế ngất trời đằng đằng sát khí địa phương không chỉ là tiếng hô g i ế t dung trời giao đấu diễn luyện còn có thường xuyên sẽ có hưng phấn gạo rú từ bên trong từ tiết ra. Đó là Tu vi đột phá phát tiết phá gạo sẽ Đó rú ra. Vi là âm binh doanh trại bên trong mới mấy trăm anh linh mà lại tu vi đều rất thấp đều là vương thiên vận trước người thân binh hiện tại âm binh doanh trại đã hoàn toàn khác nhau sáu mươi ngàn hổ bí chi sĩ sẵn sàng chiến đấu sát ý sát khí tràn đầy Tu vi cũng không phải trước đó thời điểm có thể Vi phải điểm cũng có được. không sánh đó so bây giờ t sáu mươi ngàn âm binh chỉ có tám nghìn còn lại còn tại quỷ tướng cảnh giới bồi hồi còn lại tất cả đều bước vào quỷ vương c h i cảnh mà nguyên bản là quỷ vương cảnh giới những cái kia thiên hộ cùng các lao binh đều đã bước vào quỷ tiên c h i cảnh bạch hổ nha tướng vương thiên vận thậm chí ở trên nhất quý âm thực thành thục thời điểm thành công bước vào quỷ tiên cảnh viên mãn chớ đừng nói chi là bản thân tu vi liền muốn cao hơn vương thiên vận tam đ ồ n g truy cùng tư không huyền cùng trung vạn cựu hai vị này thần tướng vương gia tam đ ồ n g truy hiện nay đã đột phá quỷ tiên đ ặ t đến thiên quỷ c h i cảnh sơ kỳ loại so r a đã là địa tiên c h i lưu mà tư không huyền cùng trung vạn cựu đối với anh em kết nghĩa càng là tại tam đ ồ n g truy trước đó thật sớm đã đột phá quỷ tiên đ ặ t đến thiên quỷ cảnh hậu kỳ tiếp tục l i n h chạy vô đạo địa phủ lực lượng t ầ n g thứ bất quá vương thiên vận cũng tốt vẫn là nó thủ hạ tất cả tướng lanh cùng mấy vạn âm binh cũng được đối tại tiến bộ của mình cũng không có nửa điểm tự mãn hoặc là đắc ý thậm chí thích nhất khoe khoang cùng khoác lắc vương ra tam đ ồ n g truy đôi với chuyện này cũng là bảo trì cái này vô cùng hiếm thấy bình tĩnh không phải bọn họ không nghĩ đến ý mà chính là thực sự không có gì tốt đắc ý là thực lực của bọn nó đích thật là bạo tạc tính tăng trưởng có thể thì tính sao không nói trước lập tức muốn gặp phải cao đẳng vị diện công phạt Liền là lực luyện là Lúc lên nói trước mắt, thì nói cái kia coi tới chiến diễn tiên thiên chi Sinh sinh cái mười cái. ngục bên trong những đáng tăng phen, vẫn đánh không Nam Đồng nhất. không đựng chính mình đột phá quỷ tiên bước vào thiên quỷ chi cảnh còn đánh. nhảy muốn đánh ngàn đó trước mắt, thì chết huyết Thật vất thực thực một kết tìm thấy Tam Truy thảm thể đột thét một ra được chạy Bắc. chịu bức phá địa đẻ bị bị gào bạo vào quỷ. quả quỷ quỷ vả kết quả thông qua bọn nhỏ cảm giác biết được chuyện này huyết quỷ mẫu hoàng rất đại độ thì thỏa mãn tam đồng truy yêu cầu ba vạn con yêu tu cảnh giới tất cả đều là cực cảnh tầng thứ huyết quỷ đem chạy đến quân trận phía ngoài tam đ ổ n g truy vây lại tiếp theo chính là một trận đánh no đòn huyết quỷ cũng không phải đơn giản yêu tu bọn họ bản thân liền là có diện thế năng lực dị t r ù n g tu yêu về sau tăng trưởng không đơn thuần là yêu pháp còn có nhục thân của mình tăng thêm hoàn mỹ giết hại bản năng tam đ ổ n g truy cho dù so một cái huyết quỷ cao hơn hai cái đại cảnh giới có thể một so một vạn số lượng khác biệt một dạng để tam đ ổ n g truy hoàn toàn ở vào bị đòn trạng thái muốn không phải tư không huyền cùng chung vạn cựu phát hiện tam đồng truy khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt vội vàng xuất thủ đưa chúng nó cứu làm không cẩn thận tam đồng truy liền có thể chỉ còn nửa cái mạng đánh không lại a thực tình đánh không lại có lẽ cảnh giới tăng lên huyết quỷ so ra kém đạt được đại năng giả pháp môn ở mình nhưng ai để huyết quỷ số lượng cơ hồ không có hạn chế đâu c h ọ n vẹn một phẩy hai triệu a đây là huyết quỷ mẫu hoàng không có mở phát động chiến tranh nguy cơ sách lược tình huống số lượng nếu là thật có cần phải huyết quỷ số lượng còn có thể này trên cơ sở vượt lên mấy lần đáng sợ nhất huyết quỷ mẫu hoàng tiến hóa sinh dục năng lực có thể tưởng tượng một chút làm huyết quỷ mẫu hoàng thôn v ệ những cái kia có máu có thị tiên nhân nhục thân về sau hội sinh ra dạng gì tiến hóa lại hoặc là thôn v ệ những tiên thú kia có thể hay không trực tiếp sinh ra cũng là trời sinh nắm giữ cực cảnh tu vi huyết quỷ đời thứ tư đời thứ năm rất có cái này khả năng thậm chí có thể nói đây là tất nhiên kết quả tiên cấp tu sĩ trải qua qua thiên kiếp nhục thân cùng hồn phách đã sớm vượt rất xa người bình thường cấp độ gen tất nhiên phát sinh thần tính chuyển biến huyết quỷ mẫu hoàng một khi tiếp nhận loại này tiên cấp cường giả thần tính gen đản sinh ra huyết quỷ xuất sinh chính là cực cảnh tồn tại lại có cái gì ngoài ý muốn sao cho nên vương thiên vận các loại một đám âm binh doanh trại bên trong vong hồn nhóm cũng n g h i thoáng cùng một đám từ đầu đến chân đều là ly kỳ quái vật so cái gì so a so cũng không sánh bằng thật tốt làm tốt một cây dao găm đi tinh binh lộ tuyến mới là đúng lý dù sao huyết quỷ loại này d i ệ t thế sinh vật mỗi một lần thả ra đều là có phong hiểm riêng quân cũng sẽ không luôn luôn dùng bọn chúng so với âm binh doanh trại khí thế ngất trời viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng kỳ thật cũng giống vậy bận tối mày tối mặt h ô n đạn độc hoàn cần đại lượng sinh sản tiêu hao loại dụng cụ cũng cần đại lượng dự trữ cùng chiến l í n giáp binh khí linh kiện dự trữ chờ một chút loay hoay căn bản không có nửa khắc nhàn rỗi mà quỷ quốc bên trong cũng giống vậy mọi việc bệ bộn bất quá may ra bao chừng năng lực cường hãn Chỉ huy, đem tất ừ n g c ọ n g cả c vì vô đạo địa phủ mà hy sinh vong hồn đều có thể đem tên của mình vĩnh viễn lưu tại anh liệt bia phía trên hồn phách phai mờ có thể tinh thần còn tại vẫn vệ như riêng quân, h cũ bảo vệ lấy ấ từ thống vạn giới, một tăng trọng thể thế, nhiệt huyết chết, nhặt một một trước tưởng tượng thì t hướng không hối hận. Lễ tăng trọng thể như thế, có đạo lý nào không cho vong hồn nhóm phí hồn mệnh phen không cách phai Vốn vạn nào vong đẳng. liền vong đến, người nào còn mong giới, giờ gặp gỡ, còn cầu mong gì thì sợ gì đạo lại mở. được Lễ lý có có cầu đầu bây sợ khi anh liệt bia dựng thẳng lên tới về sau quân dự bị vong hồn số lượng lại một lần nữa tăng vọt đạt đến hai trăm ngàn về sau bao trừng không thể không lấy cưỡng chế biện pháp Cấm chế h tại k ô như g có l ệ n động viên xuất hiện xuất t r ớ c đó thế ự dự tiện tiến về quân n về d bị o a trại, người vi phạm ấn trở ngại quốc trật tự tội luận sự. Có cấm lệnh, lúc này mới tránh tràn phạm ngại người vi mới khỏi quá nhiều ấn luận lệnh, này vong hồn tràn vào cấm quấy quỷ quốc quá Có lúc đ n quân dự bao ị huấn luyện phiền phức. Nhiệt tình luyện tăng c vong hồn nhóm có lực không có chỗ xứ, kìm nén đến Như chỗ khó chịu. có có kìm lực xứ, t h ế bao t r ư ở n g liền nói cảnh giới thấp thực lực chinh lệnh chạy tới phía trên chiến trận cũng là khó có thể kiến công lập nghiệp chẳng bằng thay cái phương hướng đặt chân dưới chân về sau chuyên cần chống đỡ loại phương thức này đến vì vô đạo địa phủ vì diêm quân cũng vì chính mình ra một phân lực tận một phần thâm nói thí dụ như đến quỷ quốc bên ngoài đi mở khẩn âm thực trồng trọt chỗ sau đó học tập như thế nào trồng trọt trong quân cần thiết hát sát r ụ ộ t quả bao trừng ư nói rất có đạo lý a không c ó thực lực lên chiến trận nói không được khá nghe cũng là phá hôi có thể có cái gì cống hiến trông cậy vào lập công chẳng bằng nói là đi chịu chết đổi cái góc độ t r o n g một điểm các tướng sĩ cần thiết tiếp tế phẩm cái này không phải cũng là làm cống hiến sao hướng chi quỷ nha còn nói phàm là tham dự lâm thời trồng trọt huy động quỷ dân tại sao khi chiến đấu có thể hưởng thụ nhất định lượng giảm thuế ưu đãi kết quả là đại lượng quỷ dân đóng lại việc buôn bán của mình hoặc là sử dụng nhàn còn lại thời gian tham gia đến khai hoang trong đại quân hết thể đều rất tốt đều tại hướng lấy thời khắc cuối cùng đến mà cấp tốc thẳng tiến tiết vô toán chỗ nào cũng không có đi an vị tại chính mình diêm la điện bên trong chờ đợi bạch xa chuyện vị diện bên trong xuất hiện cái kia một đạo có thể phá vỡ trên trời dưới đất gió đông chương năm trăm bảy mươi tám ngọn lửa hứa sĩ lâm gần nhất tâm tình lại trở nên tốt hơn không có nguyên nhân khác thì vì hắn tu vi hiện tại tốc độ tiến triển đã cảm thấy chính mình mệnh hồn tiết lộ ra ngoài tin tức bên trong cái gọi là cực cảnh môn hạng lại tiến lên một bước chính là trời cao biển rộng có thể triệt để giải khai chính mình mệnh hồn phía trên trói buộc cùng che lấp lần nữa khôi phục đường đường t ử vi đại đế thân phận đ ầ u này không giống với nói con đường tu hành thật sự là lợi hại a hứa sĩ lâm tâm lý không chỉ một lần thầm thở dài nói theo tu vi tăng lên hứa sĩ lâm hiện tại hiểu đồ vật đã vượt xa phàm nhân hoặc là nói tuyệt đại bộ phận tu sĩ hắn hiện tại trừ một phần sau cùng hồn phách nhận biết còn không c ó tỉnh lại bên ngoài còn lại tất cả đều đã triệt để giải phóng theo lý thuyết tử vi đại đế tu hành lại tồn tại ý thức cùng linh trí cần phải vượt xa hứa sĩ lâm một thế này tạo ra mới ý thức đây cũng là trước đó hứa sĩ lâm lo lắng căn bản nhưng bây giờ không đồng dạng hứa sĩ lâm từ khi bước lên đầu này không giống với đạo tự mình con đường tu hành liền phát hiện loại này tu hành đối ý thức của mình tăng lên cùng đối với mình ta kiên định bồi dưỡng cùng huyền diệu dẫn đạo cũng là khó có thể tưởng tượng mạnh đến mức cho tới bây giờ tất cả thức tỉnh nguyên bản tử vi đại đế ý thức đều hứng chịu tới hứa sĩ lâm ý thức chủ đạo đây là vô đạo lợi hại cũng là tử vi đại đế sau cùng nhận biết không có thức tỉnh trước hình thành cộng đồng kết quả loại tình huống này là ai cũng không ngờ tới cho dù là tiết vô toán cũng sẽ không nghĩ tới t ử vi đại đế chuyển thế hứa sĩ lâm tu hành vô đạo hệ thống về sau sẽ xuất hiện như thế vui tay vui mắt tình huống đương tưởng rằng loại này tạm thời t ử hứa sĩ lâm chủ đạo ý thức sẽ ở t ử vi đại đế nguyên bản sau cùng một kia cũng là trọng yếu nhất nhận biết thức tỉnh về sau liền sẽ đổi chủ hoặc là lặp đi lặp lại cái này hoàn toàn không nhất định bởi vì t ử vi đại đế tại s a u cùng nhận biết thức tỉnh trước đã thức tỉnh còn lại ý thức mà những thứ này ý thức bởi vì hứa sĩ lâm cùng vô đạo hệ thống tu luyện song trọng hiệu quả đã đại phương hướng dung hợp lại cùng nhau cho dù về sau tử vi đại đế sau cùng nhận biết tỉnh lại cũng khó có thể cải biến trạng hướng trước mắt nhất định phải thừa nhận đồng thời tuân theo hiện tại hứa sĩ lâm đại bộ phận chấp nghiệm hoặc là nói kiên trì này một cựu hận thứ hai yêu say đắm hận cùng yêu là dễ dàng nhất bị ghi khắc chấp nghiệm cũng đem tại không lâu sau đó thời thời khắc khắc sâu xa ảnh hưởng đến hoàn chỉnh ý thức tử vi đại đế kỳ thật nói cho cùng thì trước mắt hứa sĩ lâm tới nói trên người hắn gánh vác đồ vật hoàn toàn không phải hắn tự cho là đơn giản như vậy tuy nhiên chính hắn cũng hoài nghi mình vì sao có thể thua thiệt nhìn đến như thế thần dị khác hẳn với đạo con đường tu hành có thể tình huống chân thật còn là muốn chờ t ử vi đại đế nhận biết thức tỉnh về sau có lẽ hắn có thể hiểu rõ mà cũng muốn cho đến lúc đó mới là tiết vô toán hiện thân cho hắn ngả bài thời điểm bất quá thời gian hơn hai năm hứa sĩ lâm ngược lại là tu hành đến thuận thuận lợi lợi nhưng là có chút người lại vì hắn cào nát ra đầu thậm chí kém chút đánh lên những người này cũng là tây thiên á di đà phật cùng thiên đình ngọc đế bất quá không phải á di đà phật cùng ngọc đế bởi vì hứa sĩ lâm đánh lên mà chính là hai người bọn họ kém chút cùng huyết hồng đánh lên nguyên nhân rất đơn giản hứa sĩ lâm bước vào vô đạo tu hành hệ thống về sau lập tức liền để thời khắc chú ý hắn ngọc đế cùng á di đà phật trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu giống nhau bọn họ trước đó tại tìm kiếm cái viên kia không biết người nào trong bóng tối cấp hứa sĩ lâm màu đen trí nhớ châu thời điểm gặp phải tình huống giống như lúc toàn bộ thiên đạo mệnh lý đều bị triệt để che lại cái này nhất định lại là huyết hống đang dở trò tây thiên cùng thiên đình ở giữa chuyện xấu xa thường có hai bên mỗi người đều có thắng thua đây là thái độ bình thường cũng đều quen thuộc nhưng thâm viên như thế tiến đến thò một chân vào ngược lại là lần đầu mà lại này huyết hống cũng quá bá đạo một da tay liền đem tử vi đại đế chuyển thế mệnh lý trực tiếp che đậy cái kín loại này nghiền ép còn để bọn hắn chơi như thế nào nhi cái gì thời điểm ưa thích lấy lực phục nhân huyết hống tại đo lường tính toán cùng mệnh lý nghiên cứu phía trên cũng lợi hại như vậy cái này nhưng là để tây thiên cùng thiên đình gấp mắt mỗi người tâm lý như thế hợp lại m à tính cảm thấy tuyệt đối không thể để huyết hống như thế chiếm tiện nghi đi không phải vậy có lần thứ nhất vậy thì có lần thứ hai lần thứ ba kết quả là hai phe bọn họ về sau chẳng phải là liền muốn càng ngày càng sự suy thoái cho nên tây thiên cùng thiên đình hai cái này vốn đang tại vắt hết góc tính kế lẫn nhau đối thủ hiện tại ngược lại là có cùng ý tưởng đen tối đầu tiên là ý niệm cấu kết huyết hống muốn huyết hống dừng tay huyết hống làm sao có thể dừng tay nó hiện tại thế nhưng là vô đạo hệ thống bên trong một viên cùng tây thiên cùng thiên đình n à y đã như nước với lửa trừ phi làm qua một trận nếu không liền ngồi xuống nói tất yếu đều không có lan hai cái cẩu vật cũng dám cùng bản chủ làm thịt nói chuyện gì phân tức huyết hống ba khí trực tiếp dùng ý niệm đem hai vị đại năng cấp vanh đi cái này còn cao đến đâu bị chửi thành chó cũng không thể nén giận kết quả là hai vị đại năng thì cùng nhau đi tới thâm viên lối vào chỗ đây là chư thiên sau đại chiến bọn họ lần thứ nhất v ô n g xuống nơi này bất quá tới lại không phải chân thân mà chính là mỗi người pháp lực hiển hóa huyết hống nơi nào có tâm tư đi cùng lấy hai người nhát gan quỷ dây dưa liền chân thân cũng không dám ra ngoài hiện Đến hai cái pháp thân hai pháp ích cái lợi có gì. không nói hai lời, cũng hiển hóa ra chính mình hóa hai lời, pháp ra tiêu h thế â n mà đ l n cũng trận nện, năng thân như thế nào hành động vẫn thật là không hoàn Không mặc cho cái có sức là là một thế thật thủ. t hai pháp đại i ê một lát hai cỗ pháp thân chỉ có thể bỏ trốn không phải vậy lo lắng như vậy bị huyết hống phá mất đây chính là tổn hại pháp lực sự tình hai cái đại năng không lớn huyết hống tại huyết chi trong đại điện cười ha ha thanh âm chấn động toàn bộ thâm n g uyên ở giữa tất cả quỷ tu đều lào hào bái phục hô to chúa tể vô địch tuy nhiên đều là pháp thân có thể đó là tam đại đại năng giả pháp thân a như thế lấy một địch hai còn có thể thắng chi cái này chẳng phải là thì mang ý nghĩa coi như chân thân so hợp lại kết quả của nó cũng có thể là a di đà phật cùng ngọc đế bại trận bọn thuộc hạ vì chúa tể cường đại mà bái phục đi xem một chút phía ngoài tràng diện đi phạm vi ngàn dặm đều tại cái kia vừa mới không đến thời gian nửa nén hương bên trong bị ba bộ đại năng pháp thân san thành bình đ ị a khủng bố như thế đấu pháp khủng bố như thế chúa tể có cái gì không thể tâm phục khẩu phục đây này mà huyết hống chính mình đây là tại cười lựa chọn của mình quả nhiên không có sai chí ít trước mắt xem ra cũng là như thế lúc này mới bao lâu huyết hống thì căn cứ những cái kia vô cùng đạo thể thắt bên trong hải đăng đạt được đủ nhiều lĩnh nộ g thậm chí hắn trả tại chủ tuyến trên đường cũng chính là diêm quân sau cùng một tòa hải đăng phía trên ngộ đến một chút làm phức tạp nó thật lâu chân ngã bản g ngã huyền diệu mà những thứ này lĩnh nộ g cấp huyết hống mang tới đồ vật tự nhiên không phải tầm thường liên đối lây chính nó tìm kiếm vô đạo tiến độ cũng biến thành nhanh hơn không ít tạo thành kết quả chính là trong cơ thể nó yên lặng hơn một trăm ngàn năm tu vi lại bắt đầu dâng đi lên tuy nhiên cái này hơn hai năm qua t r ư ớ n g đến cũng không nhiều nhưng cũng đã để nó mừng rỡ dị thường không có gặp vừa mới dễ dàng liền đem hai cái không biết xấu hổ hôn t r ư ớ n g oanh đi rồi sao bất quá sự kiện này còn chưa xong an phải cái lô vốn a di đà phật cùng ngọc đế sao chịu từ bỏ ý đồ ngươi không phải lợi hại sao không phải có thể che đậy thiên đạo mệnh lý sao vậy thì tốt vậy chúng ta thì liên thủ đấu với ngươi một lần nhìn xem học trò của ngươi quỷ tu có phải hay không cũng có thể bị ngươi toàn bộ che đậy lên nếu như không thể nhất định phải để ngươi chịu không nổi ý nghĩ là không tệ dù sao hai cái đại năng cùng một chỗ đo lường tính toán sau đó trong bóng tối hạ âm thủ nhất định phải để thâm viên thiệt thòi lớn trừ phi huyết hống d á m trực tiếp nhấc lên đại chiến không phải vậy không có cách nào ngăn cản có thể sự tình thì có như thế kỳ quặc làm a di đ à phật cùng ngọc đế chuẩn bị xuống âm thủ hố chết huyết hống những cái kia thiết can thủ hạ thời điểm lại phát hiện một cái để bọn hắn yên lặng nội tâm n h ấ t lên sóng to gió lớn một màn năm mươi ngàn huyết hống tinh nhuệ đáng tin kim quỷ vệ thiên đạo mệnh lý tất cả đều bị che đậy giống nhau trước đó hứa sĩ lâm một dạng cái này là căn bản không thể nào cho dù huyết hống lợi hại hơn nữa gấp mười lần cũng không có khả năng thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép lớn như vậy phạm vi can thiệp hành động nhất định xảy ra đại sự gì không phải vậy tuyệt sẽ không như thế huyết hồng tử vừa mới bắt đầu liền biết cái kia đều không phải là nó làm nó đang nói láo chương 579, t r gió đông đến thiên đạo mệnh lý chiếu dọi lấy thế gian toàn bộ sinh linh quy tích sinh tử gặp gỡ cũng là đại năng giả mặt bên không chế chúng sinh chính yếu nhất đường lối thậm chí đây là bọn họ tự nhận là lớn nhất đáng ngưỡng mộ hơn người một bậc quyền lực hiện tại xuất hiện dị thường mấy vạn kim quỷ vệ mệnh lý bị triệt để che đậy điều đó không có khả năng là huyết hống gây nên bởi vì vì tất cả mọi người là đại năng giả đều rõ ràng thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép loại này phạm vi lớn can thiệp sinh linh mệnh lý sự tình xuất hiện hai cái khả năng này một đây là thiên đạo làm n à y nguyên nhân không được biết nhưng tuyệt đối cùng thâm niên cùng huyết hống thoát không được quan hệ thứ hai có cái đại sự gì đã phát sinh mà những thứ này kim quỷ vệ liên quan đến tại những đại sự này bên trong bị thiên đạo che đậy mệnh lý Bất bao bỗng bất biết xuất Nhất tạo thành tình huống hiện tại, đối với Tây Thiên cùng Thiên、Đình、tới nói đều cũng không phải chuyện tốt. Một tại Phật trong nhận thức xuất hiện, đồng thời thế luận loại loại nguyên huống đều chuyện nguy muốn chuyện nhận nào nhân hiện cùng Đình nói cũng không nhiên Ngọc cùng hiện, đồng kháng. Không được. Nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng đối với phải giờ giác A-di Đà gì. xảy chưa khả Đế được. có cảm cơ ra rõ ý nghĩ này cùng một chỗ hai đại thế gian đỉnh cấp thế lực liền bắt đầu cao tốc vận chuyển lại mỗi cái phương diện đều tại điều tra đương nhiên trọng điểm cũng là tất cả cùng thâm viên có quan hệ tồn tại bất luận là sự tình còn là sống linh hoặc là vong hồn đều tại điều tra trọng điểm phạm vi bên trong chỉ bất quá rõ ràng mục tiêu hứa sĩ lâm lại được thả không phải là không m u ố n t r a mà chính là cảm thấy không cần thiết bởi vì hứa sĩ lâm trước mắt tu vi đã nhanh đến nhân c ự cảnh c một khi đột phá liền sẽ khôi phục hoàn chỉnh t ử vi đại đế linh trí nói không chừng đến lúc đó tự nhiên là có thể thu được không ít đáp án cái này t r a một cái còn thật điều tra ra rất nhiều khiến tây thiên cùng thiên đình khiếp sợ đồ vật nói thí dụ như thâm nguyên trong phạm vi thế lực xuất hiện một loại thần kỳ thực vật càng là âm khí nồng đậm địa phương càng là sinh trưởng tươi tốt đồng thời sản xuất quả thực tế h mà đối với vong hồn tới nói hữu dụng không thể đo lường cường đại công hiệu vẹn vẹn cũng là loại này được xưng là âm thực đồ vật liền đã đầy đủ d o người bởi vì trong vực sâu tất cả đều là vong hồn có loại này âm thực vậy tuyệt đối có thể cho thâm nguyên trên chỉnh thể thực lực t h ă n g mấy cái bậc thang thậm chí không được bao lâu liền có thể đem thiên đình cùng tây thiên xa xa bỏ lại đằng sau cái này sao có thể được hơn nữa còn không chỉ như vậy đi qua điều tra hai thế lực lớn phái hạ giới nhân thủ rất nhanh liền mỏ tới một cái gọi tàng quỷ sơn nhân gian thế lực trên đầu trước kia đem nhân gian thế lực làm thành con kiến hôi tây thiên cùng thiên đình lần này nhưng lại không thể không đối cái này tàng quỷ sơn vạn phần coi trọng bởi vì cỗ này nhân gian ác quỷ thế lực cùng thâm nguyên rất thân cận thậm chí tại cỗ thế lực bên trong còn có một chi số lượng vì một trăm ngàn võ trang đầy đủ q u ỷ cấp bậc tướng quân đội trọng yếu nhất chính là chi này từ ác quỷ tạo thành trong quân đội phần lớn ác quỷ mệnh lý cũng giống vậy bị không hiểu che che lại giống nhau trước đó quỷ dị tình huống một dạng rất rõ ràng cái này tàng quỷ sơn cũng tham dự vào sự kiện lần này bên trong mà lại chi kia một trăm ngàn chi chúng đồng thời trang bị hoàn thiện trang bị quân đội cũng không chừng chính là vì chuyện kế tiếp kiện phát triển chuẩn bị nên làm thế nào cho phải muốn nói thủ đoạn hai cái đại thế lực đều là không thiếu Trực tiếp nhất một cũng cái loại đem là càng càng thiên thiên kết quả là thiên đình cùng tây thiên mỗi người xuất thủ một lần giam giữ một tên tảng quỷ sơn đầu lĩnh vốn là muốn bắt trương diệp có thể trương diệp tựa hồ đột nhiên đạt được cảnh báo chỉ đi một mình thâm n g uyên đạt được huyết hống che chở chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác có thể cho dù sệ mặt xuống sử dụng siêu hồn thủ đoạn có tin tức nhưng như cũ mơ mơ màng màng chỉ biết là có một vị tên là tiêu d i ề u quỷ tu tiền bối đưa cho tàng quỷ sơn những thứ này âm thực còn lại tất cả đều không nhìn thấy nói thí dụ như những thứ này kỳ quái t i n h chất vũ khí trang bị làm sao tới những thứ này ác quỷ tu hành cao thâm pháp môn làm sao tới qua một cái âm dương nhai tên khắc cái gì cũng không có thậm chí ngay cả âm dương nhai cái tên này đều bị che che lại khiến một tù binh dẫn đường đi tìm cái kia âm dương nhai có thể đến lúc đó âm dương nhai đã không thấy bóng dáng ai cũng không biết đi nơi nào mà kỳ quái nhất vẫn là cái kia tiêu diêu rõ ràng tại thiên đạo mệnh lý bên trong có rõ ràng quy tích nhưng lại chỉ là biểu tượng lớp vải lót bên trong lại căn bản chính là một mảnh hư giả lại có thể có người có thể tại thiên đạo mệnh lý bên trong tùy ý vẽ xấu hư giả mệnh lý tin tức loại này lừa gạt thủ đoạn cũng quá dọa người đi tuy nhiên đoạt được có hạn có thể tây thiên cùng thiên đ ỉ n h cũng coi là mò tới một chút môn đạo nói ví dụ vị này gọi tiêu diêu thần bí tồn tại âm thực chính là hắn đưa cho tàng quỷ sơn cùng thâm n g uyên cũng là hắn tại chủ đạo tàng quỷ sơn đại thể đi hướng mà thế gian đối với người này lại là hoàn toàn không biết gì cả làm không cẩn thận Vị những năm gần đây hứa sĩ lâm biến hóa đã để những thứ này chú ý hắn thân nhân người yêu bằng hữu kinh điệu trong mắt Thu sĩ, loại này cường đối ạ đại lại phạm Bạch i rơi nói, giản như vậy dễ kiếm. Thời gian giờ biến giả, đơn đã đã đó danh dễ hứa ra hứa của trên thân không như năm, nhân thành một tên sắp bước vào cực cảnh cường không năm hắn thế theo thực lực thậm chí từ một một t mà Lâm mà Lâm mẹ vào là vào vậy so sĩ sĩ sắp lộ lực bây bước cực t r tại cô cô của mình nhất ra hứa sĩ lâm là vô cùng cảm kích đối với hai cái thọ yêu hứa sĩ lâm cũng đồng dạng lòng mang cảm kích đặc biệt là đối với mỹ n ư ơ n g bây giờ hứa sĩ lâm tâm lý đã thành thói quen vị này đối với mình khăng khăng một mực thỏ yêu đã theo đơn thuần sắc đẹp biến thành một loại nhất định tình cảm tồn tại thậm chí hứa sĩ lâm ở trong lòng yên lặng thể mặc kệ sau này đường như thế nào hắn cũng tuyệt không thể phụ đối phương từ vi đại đế sau cùng nhận biết khôi phục sắp đến lúc này trong sân tất cả tâm tư đều là khác nhau đều hiểu mặc kệ hứa sĩ lâm như thế nào cam đoan nói như thế nào chính mình sẽ không quên bản tâm nhưng sự tình thật tình huống lại không nhất định như thế có lẽ lần này chính là thiên nhân vĩnh cách lại không liên quan hứa sĩ lâm sau cùng cùng mị nương nhìn nhau im lặng đột nhiên dùng lực ôm một hồi mị nương sau đó không giống nhau mị nương phản ứng quay người đi đến nơi xa một tảng đá lớn phía trên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu sau cùng xông vào sau một nén nhang đỉnh núi bắt đầu treo lên tránh thức đại phong mị nương cùng hái bởi vì minh bạch những thứ này phong chính là hứa sĩ lâm tại điên cuồng hấp thu năng lượng sinh ra hơn nữa nhìn điệu bộ này cần phải tiếp tục không được bao lâu liền có thể hoàn thành đột phá tâm lý sớm đã thành thói quen hứa sĩ lâm tu hành không có bình cảnh loại này chuyện kỳ diệu dù sao người ta thế nhưng là thiên quan các nàng đến bây giờ cũng không biết hứa sĩ lâm có thể không vẹn vẹn chỉ là thiên quan đơn giản như vậy Bà bầu ảnh.、Một、tiếng nổ đùng theo hứa sĩ lâm thể nội chuyển ra, thanh âm phía trên vân、tiêu. Trên bầu trời rơi xuống an lành kim quang, chiếu tại hứa sĩ lâm trên thân. theo hứa thể phía chiếu hứa Một lâm âm kim lâm tiêu. trời tại rơi dọi ra, sĩ sĩ mà lúc này hứa sĩ lâm thì là từ từ mở mắt ánh mắt lại là đại biến lại không chi lúc trước cái loại này tâm thần bất định do dự quyết tuyệt không muốn cùng mong đợi biến đến lạnh lùng uy nghiêm cùng tiêu sát hắn hiện tại không lại vẹn vẹn chỉ là hứa sĩ lâm hắn là tử vi đại đế mỹ nương chờ ta ta còn có một cọc chuyện quan trọng chưa làm kết thúc về sau ta bình tĩnh hồi tới tìm ngươi hứa sĩ lâm à không tử vi đại đế ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khẩn trương vạn phần mị nương trong n ô n ngữ tựa hồ có như vậy chút điểm trước đó cảm giác một bên nói một bên đánh một vạch kim quang đến mị nương mi tâm sau đó thẳng lên vân tiêu biến mất không thấy gì nữa ngay tại hứa sĩ lâm đột phá cực cảnh trở về thiên đình đồng thời một tiếng thê lương kèn lệnh tại vô đạo địa phủ bên trong đột nhiên vang lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi xuất trinh ô t r ầ m lớn lên tiếng kèn theo âm binh doanh trại bên trong vang lên khẽ lần g thứ nhất vô đạo địa phủ đối với mình tất cả quỷ dân thể hiện ra hoàn chỉnh lực lượng âm binh hàng ngũ quy củ tiếng kèn lên ba cái kèn lệnh tiết tấu bên trong nhất định phải hoàn thành tập kết quá hạn không đến người phai mờ 10% không đến n g ư ờ i cái kia quân đoàn quân đoàn trưởng phai mở cho nên vẹn vẹn hai cái kèn lệnh tiết tấu vừa mới kết thúc 6 0 u m ư ngàn âm binh đã tại doanh trại đại giáo trường bên trong tập kết hoàn tất làm bốn cái quân trận chỉnh chỉnh tề tề nhìn lấy trên đài cao vương thiên vận mục tiêu quỷ quốc trung tâm quảng trường xuất phát không nói tiếng nào ngoại trừ khôi giáp tiếng ma sát toàn bộ quân trận hành động ở giữa lại không tạm âm tốc độ mau lẹ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn chỉnh tứ phương trận hình không loạn chút nào mỗi người quân tốt ở giữa sớm đã có ăn ý trong quân như núi kỷ luật đã đem tất cả không thích hợp tại quân trận bên trong tồn tại tính cách g ó c cạnh tất cả đều san bằng hành tại quân trận hàng trước nhất theo thứ tự là bạch hổ nha tướng vương thiên vận t h â n tướng tư không huyền cùng trung vạn i ề u quỷ quốc chấp trưởng vương g i a tam huynh đệ đệ nhất quân sư đường tất cả mưu sĩ cùng một đám quan hậu cần sau cùng thì là cổ xung quanh quan trương bốn vị quân đoàn trưởng trên đường tại đến quỷ quốc trước đó một mảng lớn mênh mông nhiều đỏ như máu gào thét lên theo địa ngục cửa vào vận ra che phủ u minh như là một cỗ hoảng sợ dòng nước lũ trên không trung hội tụ sóng lớn đồng dạng cấp tốc cũng hướng về quỷ quốc chen chúc mà đi chỗ đến tất cả đều là d à y đặc sát ý cùng nồng đậm mùi màu tươi hết tốc độ tiến về phía trước lính liên lạc cầm lấy pháp khí đem ý niệm của mình trong nháy mắt hạ đạt đến tất cả âm binh trong đầu đồng dạng bắt đầu hướng quỷ quốc trung tâm quảng trường hội tụ còn có hai trăm ngàn quân dự bị bọn họ chẳng những có có thể sẽ làm bổ sung nguồn cung cấp lính tiến vào vị diện công phạt chiến trường sẽ còn gánh chịu nặng nề hậu cần tiếp tế vận chuyển toàn bộ vô đạo địa phủ giờ này khắc này đã sôi trào nguyên một đám vong hồn quỷ dân đỏ lên hai mắt bệnh tâm thần gào thét ngựa đầu hướng về từ giữa không trung gào thét mà qua ở m ì n h huyết quỷ quân dự bị điên cuồng khua tay nắm đấm của mình lớn tiếng la lên tất thắng tiết vô toán đứng tại mặc vân trên đầu đã thật sớm tại chính mình tòa kia kim sắc pho tượng trên không h u y ề n rừng nhắm hai mắt trên thân thái độ khác thường toàn thân lấy giáp một thân huyết hồng To lớn c h n g mã đao tung bay ở tay phải hắn không trúng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ quang mang kỳ lạ lưới đao giống như có lẽ đã kìm nén không được muốn uống máu phệ hồn mà dưới thân mặc vân lúc này cũng là hất lên to lớn lại phẩm chất riêng âm thiết chiến giáp nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn mà lúc này chỉnh trong đó quảng trường đều tại tiết vô toán khí thế áp bách dưới trống r ố n g tất cả quỷ dân đều không cho phép tới gần quảng trường xa xa cảm giác được diêm quân thân phía trên phát ra điên cuồng tiêu s á c không tự chủ thì quỳ một chân xuống đất ngẩng đầu một mặt sùng bái nhìn lấy giữa không trung bóng người có diêm quân tại một trận chiến này nhất định đại thắng mà còn tiếng kèn còn đang kéo dài đây đã là thứ hai mươi mốt cái kèn lệnh tiết ấu mà suy hào chính là dung tử cụ lúc này dung tử cụ đứng tại trên quảng trường thì đứng tại diêm quân pho tượng trước l ư n g thẳng tắp bên người chính là cái kia tứ phía anh liệt n g a nó rất vinh hạnh bị diêm quân khâm điểm vì thời gian chiến tranh ghi chép quan viên có thể theo sát diêm quân cấp bộ tham dự toàn bộ công phạt đại chiến thậm chí còn chấp trưởng trong tay trôi này vô đạo kèn lệnh chẳng những thổi lên lần thứ nhất đại tập kết sau đó sẽ còn thổi lên lần thứ nhất tiến công làm thứ hai mươi lăm cái kèn lệnh tiết tấu rơi xuống nhóm đầu tiên đổi u tới quỷ quốc trung tâm quảng trường chính là cái kia đầy trời huyết quỷ thì liền theo chưa rời đi qua địa ngục huyết quỷ mẫu hoàng cũng tại trên trăm con huyết quỷ nắm đi xuống đã tới quảng trường trên không vây quanh quảng trường tựa như một cái hình tròn vách giếng phía trên là diêm quân phía dưới chính là quảng trường tiết vô toán không để ý đến huyết quỷ nhóm hướng hắn lăng không p h ụ phục hành lễ mắt vẫn nhắm như cũ thứ hai mươi sau cái kèn lệnh tiết tấu âm thanh về sau cái thứ hai đuổi tới quảng trường chính là sáu mươi ngàn âm binh chỉnh chỉnh tề tề đứng tại quảng trường trên mặt đất cùng nhau một gối quỳ xuống tay phải che ngực chờ đợi lấy diêm quân chỉ thị sau cùng chạy đến chính là quân dự bị vong hồn bọn họ đứng tại âm binh hàng ngũ bên ngoài đồng dạng quỳ một chân trên đất lặng im im ắng rơi xuống sau cùng một cái kèn lệnh tiết tấu âm thanh dung tử củ thu hồi kèn lệnh hướng lên trên trống không tiết vô toán hành lễ về sau cất giọng nói bẩm diêm quân ba mươi âm thanh kèn lệnh đã qua tất cả hàng ngũ chiến đấu đã tập kết hoàn tất mời diêm quân chỉ thị dung tử củ thoại âm rơi xuống giữa sân hai trăm ngàn quân dự bị sáu mươi ngàn âm binh cùng nhau binh khí g õ giáp cất giọng lập lại mời diêm quân chỉ thị tiết vô toán mở mắt ra trong mắt sát ý tràn đầy khí thế hoảng sợ thế mà q u ấ y đến toàn bộ ư u minh đều tại quấn lên hình xoăn úp hình dung biến xác vô đạo địa phủ tự sáng tạo lập đến nay chưa bao giờ đại động đạo qua nhưng nhất thống vạn giới mục tiêu lại một lấy quan c h i không ai dám quên mất lúc này chỉ là mấy cái mới hạ đẳng vị diện đã không thể thỏa mãn vô đạo địa phủ phát triển cần thiết nhìn chung quanh b ố n phía có thể nói hổ bí c h i sĩ lấp hố khắp gốc t r i n h phạt chi ý cũng nên mà cũng có trần gian đế vương trong tay liền có cắt lộc đao nhìn đi đâu liền cắt bỏ phóng tới chính mình trong m âm cung cấp chính mình cung cấp hậu thế tử tôn hưởng dụ n g bản quân chính là vô đạo diêm la đao trong tay không phải cắt lộc đao mà chính là các ngươi không vung đao thì thôi chỉ cần vung đao muốn lấy cũng là một phương thế giới các ngươi có thể nguyện cùng đi tiết vô toán thanh â m len ken có lực s ắ c ý lộ ra tứ tản hắn ra trải rộng toàn bộ vô đạo địa phủ vương thiên vận đột nhiên la lớn diêm quân chỉ chính là chúng ta binh phong sở hướng vô địch tan tác thử không t r ở tay kịp vô địch tan tác thử không t r ở tay kịp tiếng gầm cùng một chỗ liền thành bao phủ chi thế lúc này không đơn thuần là âm binh đang gieo họ tại đáp lại xa xa tụ tới quỷ dân âm sai ngục tốt đều tại điền c u ồ n g tái diễn bạch hổ n h à tướng hướng diêm quân cho thấy tuyệt tâm tiết vô toán nhìn khắp bốn phía mặt không biểu tình há miệng lại nói các ngươi cũng nhìn thấy phía dưới bốn tấm bia đá tên là anh liệt bia làm làm gì dùng chỗ chắc hẳn các ngươi cần phải đều xem rõ ràng lần này đi tất thắng mặc dù có người nào bất hạnh bị mất đi Bản q u ây n cũng muốn tên của các người từ đó thường bạn quân của các chết, từ đó l ấ cung cấp kẻ đông ế thế, thế n vĩnh hẳng tàn dương. Như thế, toàn quân nghe lệnh. Binh chuyện diện sau vị phát bạch xà chuyện vị diện thế giới. xà đ đông, đông đông tiếng trống trận lên một đạo cự đại hố đen ở trung tâm quảng trường trên không xuất hiện đó là cửa lớn cũng là mở ra vị diện công phạt tiêu chí đến tận đây lần thứ nhất vô đạo địa phủ vị diện công phạt đại chiến chính thức mở màn mà mục tiêu thứ nhất chính là hạch tâm nhất nơi mấu chốt bạch xa chuyện vị diện thế giới địa phủ giống làm trước tiến vào chính là cái kia một phẩy năm triệu huyết quỷ theo sát lấy chính là sáu mươi n g h n âm b ì n h tiết vô toán đứng tại mặc vân trên đầu nhìn lấy chen chúc mà vào lực lượng khoe miệng nổi lên cười lạnh mặc vân ta hiện tại mới nhớ tới ngươi t ừ khi xuất sinh đến bây giờ còn chưa bao giờ với ai chém giết qua một thân khí lực sợ là kìm nén đến l u ô n cúng đi giống hh ắ ắ đi thôi mang ngươi mở mang kiến thức một chút cao đẳng vị diện cường giả đến cùng lại như thế nào v ẫ n lạc h ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt kích hoạt đệ nhất đệ tam quân đoàn cấp tốc hướng mục tiêu cửa vào tiến lên diệt đi dọc theo đường hết thể khả năng tồn tại tất cả uy hiếp đến dự định vị trí sau bắt đầu ẩn nấp đóng dư chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đ ổ i theo nhớ lấy không thể sớm khởi xướng tiến công quân đoàn thứ hai tiến về dự đoán thiết định đệ nhất chỗ bắn len đưa chặn đánh địch nhân tiếp viện để tránh quấy nhiều chủ công bộ đội quân đoàn thứ tư đệ nhất vận chuyển đại đội chờ đợi nhóm đầu tiên trọng hình quân giới sau khi đến tốc độ cao nhất áp vận chạy tới mục tiêu chỗ lối vào cùng đệ nhất đệ tam quân đoàn tụ hợp về sau lập tức triển khai thế công có thể nghe rõ minh bạch bắt đầu hành động theo màu đen trong thông đạo đi ra vương thiên vận lập tức bắt đầu nhắc lại trước đó kế hoạch tác chiến hết thể đều là kế hoạch tốt lắm nơi này tất cả địa hình bao quát mục tiêu cuối cùng nhất chỗ đều đã khắc khắc ở tất cả âm binh trong đầu hiện tại bọn hắn cần phải làm là tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó triển khai thích hợp nhất công kích của mình trạng thái sau đó một chống phá đi đến mức huyết quỷ những thứ này diệt thế sinh vật đến nơi này thì theo vào nhập bãi nhốt cựu á c lang trứng mắt hạt trâu nhún nhún cái mũi rõ ràng là phát hiện rất nhiều hơi thở của vật còn sống đối với những thứ này có rất ít cơ hội tiếp xúc đến chân thực huyết nhục bọn họ mà nói sức hấp dẫn có thể nghĩ bất quá không có dù là một cái dám làm loạn cho dù bọn họ rất muốn lập tức liền đi cật thông khoái từ khi trong thông đạo đi ra huyết quỷ nhóm liền nhanh chóng làm hai nhóm một nhóm năm trăm ngàn một đạo khác chín trăm ngàn năm trăm ngàn theo vương thiên vận chủ công bộ đội dọc theo đường tre lấp hành tung hướng về này mới thế giới địa phủ cửa vào bay đi mặt khác chín trăm ngàn thì là theo chân nhiệm vụ trận đánh quân đoàn thứ hai tiến về t r ậ n đánh vị trí ở nơi đó có một chuyện trước sớm đã chuẩn bị xong đại trận đang chờ bọn họ vào ở mà vương thiên v ậ n nói tới trọng hình quân giới chính là binh khí tác phường đẩy nhanh tốc độ đi ra năm mươi môn to lớn bính hình côn cấp hoàng t u y ể n pháo loại này cự hình hoàng t u y ể n pháo tuy nhiên cũng là có âm thiết đúc thành nhưng nó thực sự quá lớn mỗi một môn đều có dài mười t r ư ợ n g đường kính trọn vẹn hai thước nửa vận chuyển rất là không tiện mà lại loại này cự pháo mỗi một phát pháo đạn cũng là to lớn bên trong chứa lại có thể không chỉ là hồn độc đạn pháo phân hai tầng tận cùng bên trong nhất là tứ phẩm hồn độc là có thể trong nháy mắt độc chết rơi thiên quỷ hậu kỳ phía dưới tất cả hồn thể hồn phách đại sắc khí mà bất ngờ tầng thì là đinh xuân thu chuyển đi ra tên là trạng thái dịch hồn viêm đồ vật dựa vào cỡ nhỏ trận pháp bảo trì ổn định một khi kích phát trận pháp vỡ tan về sau liền sẽ tuân ra phạm vi lớn cựu h ữ hồn viêm càng quái so với đơn thuần hồn viêm càng có bao trùm tính cùng tính xuyên thấu mà lại tăng thêm một chút theo âm thực thân thân bên trong lấy r a chất dẫn cháy vật chất uy lực càng là tăng lên ba bốn thành đây là binh khí tác phường trung mi cùng viện nghiên cứu đinh xuân thu cùng một chỗ hợp lực làm ra quái vật thử đi thử lại n g h i ệ a qua mục tiêu đối tượng là huyết quỷ cùng vô đạo địa phủ bên trong trước mắt tu vi cao nhất tư không huyền cùng trung vạn i ề u cho ra kết luận là thiên quỷ cảnh giới tương tự tầng thứ trở xuống tất cả tu đạo người đối mặt loại này đại sát khí sức chống cự là không thiên quỷ cảnh giới cũng khó có thể tại trước mặt nó bảo trì chiến đấu lực tuy nhiên vẫn là không cách nào uy hiếp được cao đoan chiến lực có thể đây đối với âm binh hàng ngũ lần này chủ công mục tiêu tới nói cái đồ chơi này tuyệt đối cũng là ác mộng cũng là vì hà vương thiên vận muốn kiên trì trở lấy những vật này v ậ n đến mục tiêu vị trí về sau mới bắt đầu tiến công nguyên nhân không chiến thì thôi nhất chiến liền muốn kết thúc toàn công bẻ gãy nghiền nát xâm lược như hỏa chiến sự tại s a u cùng áp ủ tiết vô toán cũng tại bắt đầu kích hoạt chính mình bố trí tại phương thế giới này bên trong một khỏa lại một khỏa quân cờ cái thứ nhất bị kích hoạt quân cờ chính là trương diệp đạt được tiết vô toán ý chí tin tức t r ư ơ n g diệp minh bạch thời điểm đến cho dù hắn cảm thấy tàng quỷ sơn hiện tại đang ở vào một ít cường đại tồn tại giám thị bên trong vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên bắt đầu chấp hành tiết vô toán mệnh lệnh điểm đủ thủ hạ một trăm ngàn đại quân xuất phát hướng về địa phủ cửa vào đi nhanh mà đi đại vương chúng ta cái này là muốn đi nơi nào bản vương hôm nay liền mang các ngươi đi gặp đồng đạo thuận tiện phá vỡ phương thế giới này có sợ hay không thâm n g uyên huyết chi đại điện người cuối cùng tới huyết hống diệt đi ngoài miệng xì gà hóa thành hình người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình tiết vô toán nói ra trong giọng nói thế mà mang theo chút hưng phấn thời điểm đến t r ư ơ n g diệp cái kia một trăm ngàn quỷ binh đã xuất phát tây thiên cùng thiên đình đặt ở nó trên người chúng thai mắt đoán chừng đã đang hướng phía trên bầm báo nhân thủ của ngươi muốn đ ậ u được ta sẽ giúp ngươi ngăn lại viện quân của bọn hắn ha ha rất nhiều năm cuối cùng có thể lại cùng cái kia hai cái hèn hạ ra hỏa giết thống khoái không tiết vô toán lắc đầu cười nói không cần ngươi đi cản bọn họ lại tiếp viện ngươi xác định nhân mã của ngươi ta đã cảm ứng được đều là ma đạo hh ắ c ắ c bất quá tu vi cảnh giới lại không được tốt lắm thật muốn chống lại tây thiên tám bộ chúng cùng thiên đình thiên quân đ o á n chừng quá sức ngươi bỏ được tiết vô toán h ắ c một tiếng không để ý đến huyết hống t r e o t r ọ c nói tiếp mục tiêu của ngươi là thiên đình nam thiên môn cần ngươi tự mình dẫn đội cường công n g ư ơ i có d á m nam thiên môn thiên đình tứ đại thiên môn một trong câu thông chính là nhân gian là thiên đình cùng nhân gian duy nhất cửa thông đạo lâu dài trọng binh chấn giữ xem như môn hộ huyết hống nghe vậy hai mắt hiếp lại công kích nam thiên môn thế tất dẫn tới thiên đình toàn lực phản công cùng tây thiên gấp rút tiếp viện đến lúc đó thâm viên đại quân rất có thể bị chắn tại cửa ra vào tiến vào không được lui lui không được một cái không tốt chính là hủy diệt kết quả này làm sao nhìn đều giống như hô to huyết hống không nói thiết vô toán cũng không giải thích trên mặt lại là ý cười càng phát ra nồng đậm đây là hắn chuẩn bị xuống tử thủ dấu hiệu chỉ cần huyết hống nói nửa chữ không hắn lập tức liền sẽ dẫn bạo huyết hống cùng trong vực sâu tất cả bước vào vô đạo thể hệ quỷ tu hồn phách bên trong vô đạo chỉ dẫn chẳng những muốn nổ nát bọn giá hỏa này vô đạo hệ thống còn muốn nổ rất bọn họ trước đó tất cả căn cơ thời gian chiến tranh đã tới không quả quyết thì khó làm được việc lớn cùng về sau thủ kỳ hại không bằng quyết tuyệt trực tiếp chặt đ ứ t mầm thai họa đây cũng là tiết vô toán chuẩn bị ám thủ một trong cho nên mới nói bước vào vô đạo liền không thoát được hắn năm ngón tay huyết hống rõ ràng cảm thấy loại này điểm xấu ý vị nhìn lấy tiết vô toán nói tâm của ngươi hoàn toàn chính xác đủ hung ác đầy đủ độc như thế huyết hống dẫn thâm viên đại quân nghe ngươi hiệu lệnh là được nam thiên môn h ngược lại là còn thật không có đi qua ta rất chán ghét cái tên này không có nói rõ có thể huyết hống cũng là đoán được tiết vô toán tâm tư không đọc không được bây giờ đã l ử a xém lông mày hết thệ khả năng tồn tại gờ giáp đều phải rút ra bao quát thâm uyên đương nhiên huyết hống trầm mặc nhìn lấy tiết vô toán thật lâu đột nhiên cười cười đến thoải mái cười còn về sau nghiêm mặt nói theo một cái âm ngoan độc gác tồn tại cũng nên so theo một cái miệng đầy đạo đức muốn đến được tốt được nhiều yên tâm thâm uyên đã lên thuyền của ngươi tự nhiên không có lặp đi lặp lại khả năng bất quá n g ư ơ i trước tiên cần phải đem tại thiên đình bố trí nói cho ta biết không phải vậy lần này đi chỉ sợ đáng lo tiết vô toán lắc đầu nói các mấu chốt trong đó không nên nói với ngươi ngươi chỉ cần nhớ kỹ tận lực đem thanh thế tạo lên càng lớn càng tốt ta cần ngươi tại nam thiên môn giúp ta ngăn chặn tận lực nhiều địch nhân đồng thời ta cũng cho ngươi cam đoan viện quân của ngươi nhất định tại thích hợp nhất thời điểm xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tiến quân thần tốc vị diện công phạt ngay từ đầu khiến động chính là toàn bộ thế giới theo cái kia to lớn màu đen thông đạo đem vô đạo địa phủ cùng bạch xà chuyện vị diện thế giới liên thông trong nháy mắt tất cả thiên cơ liền hỗn độn đây là bởi vì vị diện công phạt cùng một chỗ toàn bộ sinh linh thế gian vạn vật tất cả mệnh lý đều muốn tất nhiên phát sinh cải biến hoặc là phai m ở đây hết thể đều hoàn toàn không phải thiên đạo đủ khả năng trường khống tự nhiên không cách nào tại mệnh lý bên trong hiện hiện ra phát hiện trước nhất thiên cơ một mảnh hỗn loạn chính là tây thiên a di đà phật cùng thiên đình ngọc đế hai vị này đại năng giả trước tiên ý thức được việc lớn không tốt thiên cơ hỗn loạn nhất định thai họa toàn bộ thế giới không chống chân là p h ạ m nhân sinh linh mãn g thiên thần phật không có người nào tránh đến mở đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ trước đó huyết hống biết được mà bọn họ không biết sự tình đến bắn ra thời điểm mục đích vì sao chủ yếu ứng kiếp là ai a di đà phật cùng ngọc đế phản ứng đầu tiên cũng là đây là thiên địa đại kiếp tất nhiên sẽ có ứng kiếp chi nhân xuất hiện chỉ là không biết cụ thể kiếp nạn là cái gì lại sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn mà cho tới giờ khắc này ngọc đế cùng a di đà phật cũng chưa từng nghĩ tới trường hạo kiếp này căn bản cũng không có cái gì ứng kiếp người cũng không có người nào có thể tránh bao quát bọn họ cùng hai thế lực lớn xoắn suýt cùng bất an không giống nhau nhân gian địa phủ cửa vào đã hoàn toàn triển khai trận thế âm binh nhóm sắc y đã đạt tới đỉnh điểm bính hình côn cấp hoàng tuyền pháo cùng quân đoàn thứ tư đã đồng thời đến dựa theo kế hoạch đối này phương vị diện trận đầu chiến dịch nhất định phải lập tức triển khai lệnh tiền quân đ ộ t kích hai cánh trái phải theo vào trung quân đè ép chủ hỏa lực theo con đường chính phía trên tiếp cận lôi ta chống trận toàn quân giết vương thiên vận lơ lửng giữa không trung quanh người mấy trăm thân vệ tính cả vương g i a tam đ ồ n g truy cùng hai vị thần tướng thủ hộ nghiêm mật từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng hạ đạn lại từ lính liên lạc lợi d ù n g pháp khí đồng bộ tại toàn quân thông báo trung quân đằng sau chính là vội vàng chạy đến trương diệp xuất lĩnh một trăm ngàn bản thổ quý tốt lúc này cũng toàn bộ đặt vào vương thiên vận quản hạt bên trong chẳng qua trước mắt tại trương diệp xem ra vương thiên vận tựa hồ tạm thời còn không có ý định dùng bọn họ được chứng kiến âm binh hàng ngũ cường đại về sau đối với cái này trương diệp căn bản không dám có nửa điểm ý kiến chỉ có thể lĩnh lấy thủ hạ đi theo vương thiên vận trung quân đằng sau chầm chậm tiến lên ánh mắt thỉnh thoảng hướng trung quân trong trận cái kia năm mươi môn to lớn hoàng tuyển pháo phía trên ngắm đó cũng là hoàng tuyển pháo lớn như vậy uy lực bao nhiêu mặc kệ trương diệp suy nghĩ trong lòng chiến sự nổ ra lại là tốt một phen gió g ụ c ngây vần nay phương vị mặt địa phủ cửa vào ở một tòa đại trận che đậy bên trong xâm nhập về sau ấn vào mí mắt chính là một tòa màu đen cao sơn thế núi hùng hồn một đầu đường nhỏ chính là hoàng t u y ê n lộ vốn lượn đi lên cuối cùng ở một tòa đỉnh núi chỗ cửa lớn chuyển nhập địa phủ cũng là đi vào địa phủ thế giới đang ở tường c é p lối đi duy nhất tiền quân l ã n h binh tướng l ã n h chính là h ạ vũ đây là nó dựa vào quyền đầu theo chu du trường phi quan vũ trong tay giành được công việc làm huy động đao thứ nhất chém về phía địch nhân tiền quân trận liệt hạng vũ xuất lĩnh năm nghìn âm binh trên biên giới ở ngực tựa hồ cũng đốt một đám lửa cần địch nhân phai mở mới có thể để cho bọn họ thoải mái tốc độ cao nhất đột tiến nhớ kỹ ta chỉ cần hai cái đầu lưỡi tra hỏi còn lại gặp vong hồn sinh linh một thể c h ẳ n g tuyệt â hoàn toàn không có, có chuẩn ó c bị tâm lý mấy chục cái trông coi cửa lớn hoặc là áp giải vong hồn chuẩn bị trở về địa phủ l âm sai mắt thấy đại quân nhanh chóng tiếp cận thế mà không biết phản ứng ngốc mục sững sờ nhìn lấy thẳng đến những cái kia toàn thân lấy giáp trên mặt g i ữ t ậ n mặt nạ che chắn khủng bố quân sĩ vung lên trường đao chặt hướng mình thời điểm mới hiểu được đại nạn lâm đầu mấy chục cái v o n g hồn phía trước quân năm nghìn tướng sĩ trước mặt căn bản liền cái bọt nước đều không có thể t ó é lên đến liền bị dìm ngập chỉ có hai cái này mới địa phủ âm sai may mắn bị bắt sống được đưa tới hạng vũ trước mặt đơn giản hỏi thăm về sau hạng vũ liền phái ba tên âm binh đưa hai cái này đầu lưới trước hướng phía sau trùng quân mặt hiện lên vương thiên vận mà chính mình thì mang theo tiền quân cấp tốc chiếm lĩnh ra vào thông đạo đồng thời ở trong đường hầm xây s o n g cơ bản trận địa đợi đến hai cánh trái phải đồng bạn đến khá lắm họ hạng không tệ à bọn lao tử liều mạng đuổi vẫn là chưa kịp bắt kịp đoạt môn nhất chiến nói một chút ngươi đặc biệt làm thịt bao nhiêu địch quân xem ra tựa hồ chiến sự không thế nào kịch liệt ta cái thứ hai chạy đến chính là trương phi d ọ n g to xa xa thì hướng đứng tại quân trước hạng vũ gào to cái dắm cái đoạt môn những thứ này căn bản liền thủ quân đều không có đoạt cái r á m tổng cộng trước mắt thì làm thịt mấy c h ụ tốt n g ư ơ i cái này cánh trái tướng quân đến cánh phải quan vũ chính là ngươi huynh trưởng lý nên ngươi đến chờ nó ta tiền quân cần muốn tiếp tục đ ộ t tiến giữ cửa sự tỉnh thì giao cho ngươi hạng vũ nói xong lớn tiếng hạ lệnh không chút nào quản sau lưng quần mắng không thôi trương phi trong khoảnh khắc năm nghìn tiền quân lần nữa xuất phát mục tiêu vọng hương thai dùng thế như t r ẻ tre để hình dung hạng vũ tiền quân tiến triển không quá đáng chút nào không có chút nào chuẩn bị căn bản không có nửa điểm phòng bị ý thức địa phủ âm xoa môn tại đối mặt thành hàng ngũ vô đạo âm binh lúc không có năng lực phản kháng chút nào chỉ cần đụng tới tại tu vi cùng trang bị song trọng t r ê n l ệ n h phía dưới liền cơ hội đào tẩu thì vô cùng xa vời nhưng sự tình không có tuyệt đối luôn có chút thông minh hoặc là cách xa chạy mất tin tức cũng tại hạng vũ cầm xuống vọng hương thai binh phong trực chỉ loại hà kiểu thời điểm đến địa phủ diêm la vương trong lỗ thai cái gì không biết tên âm binh ngay tại trắng trận xâm lấn địa phủ điều đó không có khả năng diêm la vương lớn tiếng quát lớn một mặt không thể tin t r ậ t vận khởi cảm giác lúc này mới phát hiện nguyên lai t h ủ hạ hồi báo rõ ràng đều là thật mấy ngàn vũ trang đầy đủ lại chưa từng thấy qua âm binh ngay tại đằng đằng sát khí chạy tới loại hà kiều khoái báo cáo thiên đình tây thiên còn có thâm nguyên tổ chức â m sai hỏa tốc tiến về loại hà kiều đóng g i ữ một bên nói diêm la vương một bên phi thân lóe ra diêm la điện lớn tiếng hò hét chung quanh âm sai thanh âm to lớn tựa h ồ khuyết trương cùng toàn bộ địa phủ t ố t một phen diêm la huy phong tốc độ cao nhất thẳng tiến hạng vũ cũng cảm ứng được đến từ diêm la vương thăm dò c ầ u thí mà thôi có mặt mũi nào dám xưng diêm la thế gian vạn giới duy ta diêm quân có cái quyền lợi này ngươi lại là cái thá gì h ử lao tử lần này công lao bình tĩnh phải rơi vào người cái này hào nhoáng bên ngoài phế vật t r ê n thân tướng quân phía trước tám mươi dặm bên ngoài phát hiện địch nhân có tổ chức hội tụ số lượng hơn vạn đang lúc hạng vũ trong lòng suy nghĩ như thế nào đem chiến công của mình sử dụng tốt nhất thời điểm phía trước thám tử cưới hắc kỳ lân hồi báo tới tin tức truyền lệnh tốc độ không giảm bày trận tam xoa kích sông đi lên đánh địch quân cầm xuống mại hà kiều căn cứ diêm quân tự mình tìm kiếm trở về tin tức mại hà kiều hướng bắt chính là lục đạo luân bản cùng địa phủ trị sở diêm la điện hướng tây chính là âm sai nghỉ lại chỗ cùng địa ngục cửa vào trung gian chính là bọn họ không cách nào lằng không hư độ vòng xuyên hà địa lý vị trí rất là trọng yếu mà n à y mới địa phủ phỏng đoán cẩn thận cùng sở hữu âm sai số lượng không dưới tám triệu mà những thứ này âm sai tất cả đều là tiêu diệt mục tiêu bởi vì r i ê n g quân trong mệnh lệnh minh xác hai chữ tiêu diệt tam xoa kích trận thích hợp nhất cũng là sen kẽ cùng kim giết cũng là thế cục trước mắt trước mặt thích hợp nhất trận hình bởi vì hạng vũ chủ ý chính là muốn tại đối phương phát hiện phe mình tung tích mà còn chưa hình thành hoàn chỉnh có thứ tự chống cự trận tuyến trước đó cầm xuống lại hà kiều cái này cái trọng yếu giao lộ chỉ muốn bắt lại loại hà kiều đồng thời giữ vững đến tiếp sau bộ đội liền có thể thông d o n g dựng công kích trận thế đồng thời tìm kiếm được địch nhân yếu kém điểm tiến hành nhất kích trí mệnh bảo trì trận hình trường thương binh qua vào đao thuẫn thủ bên ngoài rời nô binh chủ ý điểm g i ế t tốc độ lại cho lão tử để lên chút nhanh nhanh nhanh thân là tiên quân năm nghìn ô n binh tất cả đều là hạng vũ chọn lựa ra vốn trong quân đoàn người nổi bật tu vi thấp nhất quỷ vương sơ kỳ bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước không đến nửa nén hương liền đã thấy một tòa phong cách cổ xưa vượt cầu một mảng lớn trắng đen sen kẽ âm sai ngay tại cầu trước bày ra một phương buồn cười trận hình chuẩn bị thấy bọn nó mỗi người sắp mặt không khỏi là tâm thần bất định bên trong mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ hạng vũ cười loại này mềm c ắ n bã một trống bên trong nhất định phá đi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba bay đoạt lại hà t i ể u trang diện liền giống với một đám đột nhiên bị tập kích đồng thời dũng cảm vội vàng tập hợp một c h ỗ chuẩn bị chống cự sơn dương đối mặt sông tới lại là bầy sói lại dung cảm sơn dương cũng chỉ có thể là sơn dương tuy nhiên thể trạng không tệ cũng có sừng nhọn nhưng so với vũ trang đầy đủ chuyên trách giết hại bầy sói mặc kệ theo trời sinh ưu thế phía trên vẫn là ý chí chiến đấu tới nói đều không thể tương tự chênh lệch hết sức rõ ràng nổi bật bộ chú ý chuẩn bị tiếp địch tuy nhiên có thể dùng phát xuống xuống pháp khí trực tiếp chỉ huy toàn quân có thể hạng vũ vẫn là quen thuộc nhất dùng cuốn học giống cảm thấy dạng này khí thế muốn đủ một số mà lại ngựa khi biến hóa cũng có thể khích lệ âm binh nhóm tam xoa kích ba cái nổi bật bộ chính là ba vị trong quân đoàn thiên hộ thực lực chính là quỷ tiên tri cảnh so hạng vũ đều mạnh hơn không ít bây giờ đối mặt một đám trận hình tán loạn tựa hồ cũng không hiểu cái gì gọi là quân trận âm sai gọi là một cái bẻ gây nghiền nát vung đao tiếng vang lên phốc vẩy phốc vẩy đó là âm thiết đoạn đao xẹt qua hồn phách đặc hưu rất nhỏ tiếng vang kèm theo ngoại trừ không có mấy tiếng kêu thảm thiết còn có lung ta lung tung gào rú hoặc là tràn ngập hoảng sợ hò hét Âm tâm quân sân âm nhóm máy móc, đem kìm mình âm, binh bên bay, bị giết hại ngoại giết hại thiết. cái kia sai nói phai hàng ngũ truyền thống chính là hại lên tâm không bên cạnh bay, ngoại trừ quan như nay không lãng trên, nén, cùng đến nên, trong cùng những đang hơn vạn thanh cùng chỉ huy, khí phí phía khí thế thỏa thích phát、thiết. Cho hò hét, hoặc thét. là gào vào gào là là là gào trừ tốt tựa tất tất sát trước tệ, rú rú đều đều sau lực cả của cả Không xưa dựa đao đó sẽ đổ ở mở vong hồn ở giữa chiến đấu kết cục không là tử vong mà chính là phai mở này tính tàn khốc xa so với trần gian bất luận cái gì quân sự hành động tới khốc liệt được nhiều chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này chém giết nơi đây địa phủ âm xoa môn hoảng sợ đến tột đỉnh hạng vũ chỉ huy cảm giác rõ rệt lấy quân trận tại trận địa địch bên trong vị trí hiệu suất chém giết cùng đối với địch phương mang tới tinh thần áp bách đây đều là nó tất cả phán đoán căn cứ đột nhiên vương thiên v ậ n làm ra một cái cực kỳ to gan hành động hắn vốn là mục đích là muốn bắt lại loại hạ k i ể u hiện tại hắn cảm thấy chẳng những có thể lấy cầm xuống lại hà kiều còn có thể toàn diện trước mắt cái này hơn vạn mềm cặn bã đồng dạng âm sai trái phải tách ra biến xếp thành một hàng dài trường thương binh phía trước đao thuấn thủ xén kẽ c u n g nô thủ dày đặc hỏa lực cho ta đem những thứ này cặn bã vây quanh đều rết tam xoa kích biến thành xếp thành một hàng dài loại này biến trận phương thức trước kia trong khi huấn luyện là không có bởi vì tam xoa kích là đột kích cùng r à o sát trận hình bình thường tới nói đều là thân ở địch trong trận xuyên thẳng qua mà xếp thành một hàng dài tác dụng chủ yếu là dùng để nhanh chóng quanh co cùng hành quân gấp trên đường đề phòng hai c á i trận hình tác dụng tựa hồ chưa bao giờ trên dưới dính liên quan bây giờ bị hạng vũ hiện trường phát huy tràn đầy sự không chắc chắn mà đây chính là vì người làm tướng khó có nhất hiện trường cơ biến địch nhân cường độ công kích căn bản là không có cách đánh v ỡ âm binh nhóm đời thứ tư chiến giáp phòng ngự mà âm binh nhóm hồn độc cùng âm thiết vũ khí nhưng lại là nhất kích trí mệnh nghiền ép đối phương ưu thế áp đảo dưới hạng vũ đột nhiên cảm thấy tam xoa kích biến xếp thành một hàng dài rất thích hợp tăng thêm cung nỗ thủ mà d ạ y đặc bắn rết hoàn toàn có khả năng không thả chạy một cái mà toàn diện sự tình thật tình huống cũng giống nhau hạng vũ phán đoán biến trận hư nhược kỳ cũng không có bị quân địch sử dụng mà chính là để âm binh nhóm dễ dàng thì tạo thành một đầu đầu đ ô i tương liên trường xà vòng tròn ha ha ha chính là như vậy đúng cái kêu ba môn tiểu hình hoàng tuyền pháo đâu cấp lao tử điểm bên trên đánh chết những thứ này tạm trùng hạng vũ cười đến rất vui vẻ hơn vạn âm sai bây giờ đã thành cá trong chậu giết hại muốn hầu như không còn 15 phút bị vây quanh ở trong trận địch nhân hơn vạn tên âm sai một cái đều không có chạy mất toàn bộ bị chạm tuyệt mà hạng vũ xuất lĩnh 5.000 tiền quân liền một cái vết thương nhẹ đều không có liền phi tốc cầm xuống chiến lược chỗ sung yếu chi điệu lại hạc k i ể u quét dọn chiến trường toàn quân cầu trước cố thủ hạng vũ dẫn theo chính mình trường đao một mặt g i ữ t ậ n ở giữa không t r ù n g vừa đi vừa về dò xét đồng thời đem năm mươi tên trước quân đặc hưu hắc kỳ lần kỵ binh gắn ra ngoài hắn cần chỉ có thể là nhanh biết địch nhân khả năng nhằm vào loại hà kiều động tĩnh nơi này loại hà kiều cùng vô đạo địa phủ bên trong không giống nhau muốn lớn hơn nhiều mà lại cầu khoảng cách rất lớn một đầu khác liên tiếp cũng là an địa phủ âm xoa môn cùng chủ yếu những người chủ trì nghỉ lại địa phương có thể nói cây cầu kia kỳ thật cũng là một phiến đại môn có thể để đến tiếp sau bộ đội thông hành không trở ngại cửa lớn chiến trường quét dọn xong kỳ thật cũng là thu nạp một số địch nhân phai mở về sau lưu lại một số pháp khí trang bị những vật này đối với vô đạo địa phủ tới nói đều là có nghiên cứu vật giá trị không thể tùy tiện bỏ qua sau đó một cái cự đại tam giác truy hình trận liền được bày tại đầu cầu đây là trận hình phòng ngự bởi vì ngay tại vừa mới vội vội vàng vàng gấp trở về ba tên thám tử đã xác nhận phía trước có đại lượng địch nhân ngay tại hỏa tốc mà đến đồng thời dẫn đầu tựa hồ vẫn là ba tên quỷ tiên cảnh giới cường giả hẳn là này mới địa phủ ba cái quản sự hai cánh trái phải hiện tại hành quân đến nơi nào báo cánh trái trương tướng quân lúc trước chúng ta tiếp địch thời điểm đã truyền đến tin tức đã đ ạ t vọng hương thai đang đợi cánh phải quan tướng quân trước mắt đoán chừng đến ta chỗ cần phải còn có tiếp cận mười lăm phút hạng vũ gật gật đầu trương phi cùng quan vũ động tác tính toán nhanh bởi vì tả hữu dực chủ yếu nhiệm vụ là hiểm hội trung quân mà không phải trước mặt quân một dạng một mực độ tiến cho nên bậc thang thức tiến lên đây là cần thiết cũng là ổn thỏa nhất như vậy phía trước theo hồi báo nói hơn sáu vạn âm sai đ ộ t kích chừng mười phút đồng hồ bên trong cũng chỉ có thể dựa vào trong tay cái này năm nghìn âm binh ngăn cản hạng vũ cười hì hì rồi lại cười tâm đạo xem ra lần này đầu công đáng đời không có người nào cùng ta đoạn hoàn toàn chính xác không ai đoạn vẹn vẹn sau sáu phút đen nghị phô thiên cái địa một đám âm sai liền giết tới cái này một nhóm lần âm sai chỉ là khí thế phía trên liền muốn so trước đó hạng vũ diệt đi cái kia hơn một vạn mạnh hơn không ít đến một lần đối phương đã ổn định tâm tư cái này đến có chuẩn bị mà không phải giống trước đó như thế hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g ứng đối thứ hai lần này tới âm sai tu vi tổng thể muốn so trước đó cao một cái cấp bậc mà lại số lượng càng nhiều sau cùng ba vị quỷ tiên cảnh giới cường giả dẫn đầu cái này về tâm lý kỳ thật cũng là loại gia trì chỉ bất quá đây hết thể đối với tiền quân cái này năm nghìn âm binh tới nói kỳ thật không tính là đại sự gì trước khi chiến đấu loại này huấn luyện sớm liền không biết tiến hành qua bao nhiêu lần lấy yếu chống mạnh lấy ít đánh nhiều đây đều là chuyện tầm thường ba cái quỷ tiên đây tính toán là cái gì không nói năm nghìn quân tốt bên trong quỷ tiên số lượng thì không ngừng ba cái mà lại quân trận so chiêu liều chính là tổng thể trừ phi ngươi cá thể thực lực có thể đối âm binh hàng ngũ đưa đến nghiên ép nếu không một dạng bị dìm ngập đột nhiên một tiếng gào thét t h ả g thiết chỉ thấy nơi xa đánh tới âm sai trong đám toát ra pháp lực mạnh mẽ ba động đó là một thanh âm khí cùng pháp lực ngừng tụ năng lượng c h i ế n phủ to lớn không dưới ba mươi trượng từ hơn ngàn tên âm sai tăng thêm cái kia ba tên quỷ tiên cùng một chỗ hợp lực tạo ra lúc này chiến phủ d ơ ngang lăng không không đến hai mét sau đó đột nhiên một cái quét ngang chiếu vào năm nghìn âm binh trận liệt liền chặt đi qua hộ hạng vũ hô hoán đồng thời bên trái đã nhấc lên đại thuẫn mỗi mặt thuẫn sau là năm tên quỷ vương cảnh giới âm binh cắn răng l i ề u mạng định lấy trên thân chiến giáp phát ra ánh sáng nhạn đây là chiến giáp r a chỉ pháp lực vượt qua bình quân lượng tin trình độ mới có thể sinh ra phản ứng b à n h một tiếng vang thật lớn toàn bộ quân trận đều tại cái kia trôi to lớn chiến phủ vung đánh phía dưới đột nhiên chấn động một cái trận hình hơi có chút biến dạng sau đó trong nháy mắt lại điều chỉnh tới năm nghìn quân tốt n à y trận hình vẫn là quá đơn bạc một số không phải vậy chút điểm biến dạng đều sẽ không xuất hiện hạng vũ gặp đ ù a lớn bị cự thuẫn đụng nát trường kiếm trong tay hướng phía trước chỉ xéo quát o toàn quân chuẩn bị cung tiến thủ tam liên s ạ phóng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố một giờ tiếp địch t ừ vừa mới bắt đầu âm binh hàng ngũ cường đại phòng ngự năng lực cùng hiệu s u ấ t chém giết liền để vốn đến khí thế hung hăng địch nhân minh bạch cái gì gọi là kiên cố quỷ tướng hậu kỳ trở xuống tu vi coi như xuất r a bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp đối đời thứ tư chiến giáp tạo thành bất cứ uy hiếp gì Quỷ tướng hậu kỳ cùng viên mãn mới có thể p h á phỏng lại thương tổn có hạn tránh thức có thể uy hiếp được â m binh nhóm chỉ có kia đáng thương ba tên quỷ tiên nói đáng thương một chút không có nói sai bởi vì cái này ba cái quỷ tiên cảnh giới đầu lĩnh đang cùng âm binh tiếp xúc trước tiên liền bị ba tên đã sớm không nhẫn mại được thiên hộ trực tiếp tìm đi lên tu vi không sai biệt lắm nhưng có chiến giáp cùng binh khí trợ lực cùng trên binh khí ngâm hồn đ ầ u ba tên quỷ tiên đầu lĩnh liền năm cái hô hấp đều không có chống đỡ trực tiếp thì bị mất đi đầu lĩnh phai mở mang tới lại là một loạt phản ứng dây chuyền trong lúc nhất thời để này mới địa phủ âm xoa môn khí thế một chút rơi xuống đáy cốc chưa bao giờ thấy qua hồn độc âm xoa môn hoàn toàn không hiểu vì cái gì đối phương chỉ là đâm rách chiến hữu một chút xíu hồn thể mà thôi vết thương nhẹ cũng không tính có thể hết lần này tới lần khác cơ hồ cũng là một giây sau chiến hữu của mình thì toàn bộ hồn thể sụp đổ theo liền triệt để phai mở mà nhất làm cho âm xoa môn không thể tiếp nhận chính là công kích của mình căn bản là vô dụng liền đối phương chiến giáp phòng ngự đến không phá được thường thường là thật vất vả bắt lấy một cái c h ố n g rỗng dồn hết sức lực chuẩn bị xử lý một cái lại phát hiện một đốm l ử a tử đôi chặt không ra tiếp lấy đối phương trở tay nhất kích chính mình thì mạc danh kỳ diệu không có có lẽ phai mở còn có thể dùng không sợ đến t r i t tiêu nhưng loại này hoàn toàn không hiểu sát lục thủ đoạn lại là không biết h o n g sợ không cách nào tiêu trừ cũng làm cho cả âm sai trận liệt bắt đầu càng lúc càng nhanh tan giã biến trận kim hình cung nỗ thủ có thể tự do bắn giết n ộ i trống đ ầ y mạnh phong thủ cường độ quá lớn cấp địch nhân áp bách quá lớn tạo thành kết quả chính là địch nhân bắt đầu sợ đầu sợ đuôi không dám lên đến cùng quân trận đụng nhau đối với hạng vũ đến nói đúng không có thể tiếp nhận hắn cần chính là tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân đây đều là quân công mỗi giết một cái đều là ghi lại ở âm binh mỗi người trên cổ tay pháp khí bên trong kẻ làm tướng chẳng những muốn mang theo thủ hạ binh sĩ thường thắng mấu chốt nhất còn muốn cho bọn họ mang đến tận khả năng nhiều công lao lúc này mới hội thu đến ủng hộ cùng phục tùng kim hình trận cũng là một cái kìm lớn bộ dáng mỗi một lần tách ra khép lại kèm theo đều là đại lượng âm sai bị kẹp ở giữa sau đó phai m ở vẹn vẹn tầm mười lần kìm hình giác công đối diện âm sai liền đã bắt đầu chạy tán loạn đây thật ra là một cái rất tốt truy sát cơ hội có thể hạng vũ lại là hạ lệnh toàn quân trở về loại hà kiều tiếp tục đóng giữ trực tiếp từ bỏ cơ hội này mà ngay tại lúc này một trận cấp tốc lướt qua bóng người từng đạo từng đạo theo trên cầu lại hà thông qua chính là cánh trái tướng quân trương phi xuất lĩnh mười lăm ngàn tên quân tốt ha ha trước quân tướng sĩ khổ cực những thứ này chạy trốn hội binh giao cho ta cánh trái huynh đệ liền tốt các ngươi vừa vặn tu chỉnh tu chỉnh trương phi cười ha ha một tiếng căn bản không cho hạng vũ cơ hội nói chuyện đem người mà ra lao thẳng tới còn chưa đi xa những cái kia hội binh đây chính là ở ngoài sáng đoạt công lao bởi vì trương phi vừa đến Đóng giữ lại hạng vũ tiền quân cần p hh ả i tiếp tục ư trước ớ n g phía cười to như thế điểm công lao nó không ngại để trương phi đoạt đi chỉ bất quá chức năng không thể loạn cái này muốn là trừ chuyện rắc rối trương phi đảm đường không nổi nó hạng vũ một dạng đến bị liên lụy hạng vũ cầm qua lính liên lạc trong tay pháp khí thông báo trương phi nói trương tướng quân một mực truy địch chính là ta tiền quân chỗ chức trách cũng không dám giúp trương tướng quân đứng gác thủ cầu cho nên quân ta đến tiếp tục đi tới trương tướng quân tự tiện đi họ hạng không phải đâu ngươi ăn nhiều như vậy thì cũng không ngại tố đến h o à n g đ ệ huynh đệ ta cũng hút chút nước nước đi hạng hát. Hạ. h hạ vũ cười cười lại không đáp lời tự mình thì mệnh lệnh tiền quân xuất phát tiếp tục hướng phía trước dò xét mục tiêu kế tiếp chính là cái kêu âm sai trị sở phán q u o n điện mà hạng vũ lúc này trong lòng dự định cũng là theo chân t r ư ớ c khi chiến đấu mục tiêu ký định tại đi lần này không cầu toàn thắng chỉ cầu thăm dò rõ ràng lực lượng của đối phương kết cấu sau đó tại rời san lại hà kiều địa phương tìm một cái thích hợp đóng giữ chi địa tiếp tục vì phía sau đại quân đánh xuống một miếng trận địa mà có thể đoán trước đến chính là này mới địa phủ toàn diện phản công không thể trông cậy vào chiến sự một mực như thế x ô i gió suối nước đối phương thế nhưng là có tám triệu âm sai thế lực muốn tiêu diệt trung quân không đến chỉ dựa vào hạng vũ trong tay cái này năm nghìn âm i n h không thể nào không tham công không liều lĩnh đây cũng là hạng vũ vì đem cả đời cảm thấy trọng yếu nhất một đầu luật thép xếp theo hình tam giác ba trước trận tiến chuẩn bị chiến đấu cảnh giác kỵ binh lại hướng phía trước huyết trương đại t h ă m d ò phạm vi ba mươi dặm quan lại h ạ c kiều phía trước liền có thể xa xa nhìn đến một số dãy núi chập trùng từng t ò a lớn nhỏ cung điện san s á t trên đó ữu minh phía dưới lộ ra âm trầm tràn ngập bí hiểm、Báo. phía trước năm dặm phát hiện một chỗ trạm gác âm sai đã toàn chạy địa hình nhìn lấy phù hợp đóng giữ mời tướng quân rời bước kiểm tra thực hư dẫn đường rất nhanh hạng vũ liền đến chỗ kia cái gọi là trạm gác kỳ thật cũng là dùng để sàng lọc tiến về luân hồi vong hồn dùng không có phòng ngự công năng nhưng là một chỗ địa lý vị trí không tệ đóng giữ chỗ khoảng cách mại hà k i ể u không tính quá xa cũng không tính gần chung quanh núi đá không ít thông đạo không bao quát thông báo toàn quân như vậy đóng quân kỵ binh tự do tuần tra hơi có dị thường hỏa tốc đến báo thân là tiên quân mang theo trang bị hạng nặng rất ít duy nhất coi là trọng trang chuẩn bị chính là cái kêu ba môn cỡ nhỏ hoàng tuyển tháo còn lại vũ khí tầm xa cũng chỉ có ba trăm cung ba trăm n nỏ cho nên muốn đạt thành đóng giữ điều kiện tại loại này giã ngoại nhất định phải có chút đặc biệt trang bị đây cũng là vũ khí nhà xưởng lại một tiên phong không gian quỷ lôi đây là một loại thể tích rất nhỏ ẩn nấp mà lại uy lực to lớn có khủng bố sắt thương diện tích phía trước vũ khí trước đó sắp đặt tốt sử dụng trên đó trận pháp có thể thời gian dài nổi ẩn tre tại không gian kẽ hở cạn tầng bên trong một khi đạt tới phát động điều kiện liền sẽ dẫn bạo uy lực nơi phát ra là cực hạn áp xúc lục sắt năng lượng lần này đột kích tiến lên mang vũ khí hạng nặng cơ hồ không có nhưng duy chỉ có loại này không gian quỷ lôi hạng vũ mang theo trọn vẹn mười lăm ngàn mai là toàn bộ âm binh hàng ngũ chứa được lượng một phần năm cũng là hạng vũ vì đột tiến đến địch nhân tuyến đầu đóng giữ chờ cứu viện thời điểm có thể dựa vào trọng yếu phòng ngự thủ đoạn đem quỷ lôi tất cả đều ấn lên dùng số thứ ba quỷ lôi bố trí pháp là tướng quân ngay tại hạng vũ bố trí quỷ lôi chuẩn bị đóng giữ chờ cứu viện thời điểm toàn bộ địa phủ công thành chiến đã bắt đầu một giờ vương thiên vận chỗ trung quân đã đột kích đến vọng hương thai đang chạy về mại hà t i ể u mà quan vũ cánh phải bộ đội đã đến mại hà t i ể u cánh trái trương phi ngay tại hỏa tốc hướng về hạng vũ trô đóng giữ điểm chạy như bay tới đương nhiên đối với liên tiếp mất đi địa phủ cửa vào vọng hương thai nại hà kiểu ba chỗ yếu địa nơi đây địa phủ thế lực mà nói cuối cùng là minh bạch đột kích chính là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào tổng cộng năm mươi tám còn lại âm sai đã tại trận này không biết đối thủ thân phận không biết mục đích đột phá trong chiến tranh mẫn tiêu diệt mang tới ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài chính là phẫn nộ duy chỉ có còn không có khủng hoảng cùng sợ hãi bọn họ còn có đếm bách vạn c h i chúng mặt trên còn có thiên đình tây thiên cùng thâm nguyên bà bọc chỉ là một số không biết tốt xấu ra hỏa có gì đặc biệt hơn người chỉ cần tụ lực nhất kích liền có thể đem đánh tan báo phía trước năm mươi dặm xuất hiện số lượng to lớn âm sai nhanh t r o n g hướng ta mới đóng giữ chi điệu chạy đến phỏng đoán cẩn thận không dưới một triệu lĩnh quân c h i tướng có thể từng tìm được hồi t ư ớ n g quân chưa từng tìm được bất quá lần này đột kích trong quân địch có đại lượng quỷ tiên cảnh giới cường giả nhìn ra không ít hơn một trăm không giống nhau hạng vũ mở miệng lại một lính liên lạc cao giọng tuyên khiến m à tiến quỳ một chân trên đất cất giọng nói báo cánh trái trương phi tướng quân xuất lĩnh cánh trái toàn quân đã ngăn cản bên ta đóng giữ chi địa bên ngoài hai mươi dặm hướng bên ta phát tới tình hình chiến tranh hỏi thăm nói cho trương phi liền nói nó giết địch thời điểm đến ta trụ sở trên đầu thì giao cho bọn họ bất quá để chúng nó trước giấu đi chờ đợi tín hiệu công kích t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm vết nước không gian địa phủ phản ứng tuy nhiên rất chậm cũng là bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới ở cái này tam đại thế lực cộng đồng quản lý địa phương cũng có ngày lại nhận công kích nhưng hôm nay tổn thất năm mươi ngàn tiếp cận sáu mươi ngàn âm sai về sau địa phủ chấp trưởng giả diêm la vương đã chậm qua sức lực tới cái kia có quyết đoán tự nhiên là không thiếu không phải vậy như thế nào ngồi được vững cái này âm phủ lão đại vị trí hướng tam vương đại thế lực cầu viện tin tức đã phát ra ngoài bất quá lại là trước sau hai phần cùng nói là cầu viện trên thực tế lại là càng giống tình huống thông báo tại diêm la vương xem ra xâm lấn địa phủ cái này mấy chục ngàn vong hồn âm b i n h tuy nhiên không đơn giản nhưng số lượng dù sao quá ít chiến lược cố giả bộ chuẩn bị tốt thì có ích lợi gì đâu đối mặt tám triệu âm sai minh mông b i ể n lớn trừ bỏ bị cọ rửa thành hư vô còn có thể lật lên cái gì gợn sóng không thành cấp ba phe thế lực đi thông báo vì chính là nói rõ một chút tình huống đến mức xử trí như thế nào diêm la vương cảm thấy dựa vào địa phủ thực lực liền đã có thể giải quyết tốt đẹp tối thiểu nhất sẽ không để cho những thứ này mạc danh kỳ diệu âm binh còn có thể thong dong rời đi là được cho nên diêm la vương tại cho tam phương đại thế lực phần thứ hai thông báo có ích hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay từ ngữ bất quá diêm la vương lại còn đánh giá thấp phía trên đối với chuyện này coi trọng cùng đối với địa phủ chiến đấu lực không coi trọng ngọc đế bất luận như thế nào nhất định muốn kiên trì đến thiên quân đến a di đà phật tám bộ chúng đã ở trên đường hy vọng diêm la vương ngươi nhất định coi chừng vạn phần cẩn thận việc này tuyệt không đơn giản mà thâm u y ê n hồi âm lại chậm chạp không đến cũng không biết là cái tình huống như thế nào diêm la vương hoàn toàn không có minh bạch hai vị đại năng vì hà khẩn trương như vậy chỉ là mấy vạn vong hồn âm binh thôi làm sao đến mức này chẳng lẽ nói của ta phủ tám triệu âm sai tại trong mắt của các ngươi chẳng lẽ lại là tám triệu đầu heo sao tâm lý tức giận nhưng tốt xấu đối với đại năng giả kính sợ để diêm la vương vẫn là tại phát binh về số lượng lại tăng thêm ba trăm ngàn đối phương hơn sáu vạn hơn nữa còn chia làm bốn phát phủ đầu một nhóm mới chỉ là năm nghìn vong hồn ta bên này p h ả i đi ra một triệu cái này dù sao cũng nên xem như chú ý cẩn thận đến cực h ạ n đi vốn là nha về số lượng to lớn như vậy tranh l ệ n h có cái gì có thể bù đắp coi như thật sự là một triệu đầu heo cũng nên có thể giết chết cái này năm nghìn địch nhân rồi đi cho nên cảm thấy nắm vững thắng lợi diêm la vương thậm chí không c ó chân thân tiến về lốc chiến hắn cảm thấy mình đã thật mất mặt như thế quan tâm một đám c ắ n bã muốn là còn tự thân lốc chiến về sau đoán chừng phải thành trong miệng người khác cho cười làm không cẩn thận còn phải bị đập một cái nhát như chuột cái mũ có thể sự thực là tan khốc một triệu đầu heo thủy chung chỉ là heo mà không phải c h â u rừng đối mặt thành kiên chế âm minh đừng nói giết chết có thể đụng tới một bên thế là tốt rồi đương nhiên diêm la vương thủ hạ vẫn là muốn so heo mạnh hơn nhiều được nhiều căn bản cũng không có cái gì chiến thuật cho dù biết đối phương hẳn là tinh n huệ tinh thông chiến trận chiến đấu lực có thể nhìn thậm chí tại một giờ bên trong thì phai mở phe mình trọn vẹn hơn năm mươi ngàn âm sai có thể vậy thì thế nào trước đó là không có chút nào phong bị mới bị những kẻ xâm lấn này thừa lúc hiện tại không đồng dạng trọn vẹn hai trăm lần binh lực tranh l ệ n h còn muốn như thế nào dạng x ô n g đi lên phá tan quân trận sau đó cũng là đồ sát mà thôi lại nói tất cả mọi người là âm sai không phải âm binh coi như muốn dùng cái gì quân t r ậ n cũng sẽ không a kết quả là thì có hạng vũ một màn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng phô thiên cái địa toàn là địch nhân như ô n g vỡ tổ thì hướng lấy bọn hắn cái này thật mỏng năm nghìn âm binh trận liệt lao đến nhìn qua giống như là xuống núi ăn cướp thổ phỉ đồng dạng rất buồn cười âm binh nhóm tâm lý mỗi người khác biệt trước đó lao binh tham gia qua s á t c ướp trở về thế giới trận kia hơn trăm triệu cấp bậc cùng minh giới quân đội đại chiến lao binh đối ở trước mắt tình cảnh này một chút tâm lý gợn sóng đều không có đây quả thực là trò trẻ con thôi mà không có tham gia qua trận đại chiến kia âm binh nói thật t â m lý không khẩn trương đó là không có khả năng bất quá bình thường khắc nghiệt huấn luyện ở thời điểm này hiện ra cường đại q u a n tính cho dù tâm lý hoảng có thể động tác trên tay lại là cẩn thận tỉ mỉ căn bản cũng không có chút nào biến hình hoặc là biến dạng tăng thêm trên mặt tầng kia giữ t ậ n mặt nạ cho dù cách lại gần cũng nhìn không ra bọn họ thần sắc khẩn trương đến mức càng phát ra mãnh liệt hồn phách rung động có thể hiểu thành hưng phấn không cần khẩn trương sau trận chiến này các ngươi thì là chân chính binh lính một cái lao binh cười híp mắt dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát bên người tân binh đạn tử vừa cười vừa nói chúng ta có thể thắng đi ngốc tiếu h chúng ta làm sao có thể thua càng ngày càng gần càng ngày càng gần rốt cục tiến nhập hoàng t u y ê n pháo tầm bắn tự do liên s ạ phóng chỉ có ba môn hoàng t u y ê n pháo vẫn là tiểu hình cái này viễn trình hỏa lực cực kỳ nhỏ nhưng lại một dạng hù dọa xông lên phía trước nhất âm sai những thứ này âm sai tất cả đều là quỷ tiên cảnh giới là đột tiến đầu mâu tứ phẩm hồn đ ộ c uy lực tức đều không thể bao trùm quá lớn phạm vi một dạng rất đáng sợ chỉ muốn xông vào hồn đ ộ c phạm vi bao trùm tuyệt đối đều là trong nháy mắt chết bao quát hai tên ỉ vào chính mình quỷ tiên cảnh giới muốn đi thể nghiệm một chút rốt cuộc là thứ gì tại đoạt đi chính mình âm sai tánh mạng kết quả chính mình theo thì ở ra r á m hướng tăng thêm tốc độ x ô n g đi lên giống to một tiếng theo âm sai trận hình phía trước vang lên liên đối lấy trùng phong tốc độ lại nhanh thêm mấy phần hạng vũ m ặ t không thay đổi nhìn về phía trước tâm lý thật nhanh tính toán khoảng cách cung tiên thủ bắt đầu đánh bán trên trời không cần phải để ý đến trên mặt đất tận khả năng nhiều tiêu diệt một chút những thứ này mềm cặn bã sáu trăm triệu năm trăm triệu ba trăm triệu một đám đồ nhà quê đáng đ ờ i bị chết sạch sẽ hạng vũ mặc niệm một câu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái lớn trừng hột đào trận pháp kích phát khí sau đó nhẹ nhàng b ó n nát một đạo rất nhỏ đến không cách nào phát giác sóng pháp lực trong nháy mát khuyết tán ra tác động đến phương viên hơn trăm dặm tự nhiên cũng đem t r ư ớ c đã sớm bố trí xong không gian quỷ lôi trong nháy mắt kích phát phanh phanh phanh t ừ n g tiếng giữ dằn âm thanh theo xông vào ba trăm trượng khoảng cách tất cả âm sai trận hình bên trong vang lên thanh âm không lớn lại dị thường ngột ngạt cũng không thấy chỗ nào đang vang lên tựa hồ thì ở bên người chuyện gì xảy ra một loại dự cảm bất tường để xông vào cái này ba phạm vi trăm trượng bên trong tất cả âm sai tâm lý đột nhiên nắm chặt có thể không chờ bọn họ nhiều chuyện mấy cái suy nghĩ một màn kinh khủng phát sinh chỉ thấy âm sai chung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái chính đang không ngừng mở rộng vết nước không gian mãnh liệt hấp xả lực theo trong cái khe dẫn ra trong một c h ư ớ c mắt vội vàng không kịp chuẩn bị mấy trăm ngàn âm sai liền bị hút tới vết nước bên trong vết nước không gian bên trong đen như mực là nơi nào là hư không bên trong năng lượng lộn xộn lại c u ồ n bạo cho dù đại năng giả ở bên trong cũng khó có thể bền bỉ húng chi những thứ này khoảng cách đại năng giả còn cách xa vạn giảm âm sai đi vào trong nháy mắt liền bị xé rách thành cho bụi hồn phách cặn bã đều không lưu lại rút lui rời đi phiến khu vực này thê tâm liệt phế gào thét nhắc nhở tất cả âm sai thế nhưng là đã chậm không gian quỷ lôi số lượng nhiều lắm một cái liền có thể kéo ra một đầu ba trượng rộng bao nhiêu cự đại không gian vết nước mà bây giờ là trọn vẹn mười lăm ngàn mai từng cái từng cái vết nước bắt đầu nhanh chóng liền cùng một chỗ lên trời xuống đất tạo thành một cái không có không gian bảo hộ triệt để lộ trong hư không cự đại khu vực mà khu vực này bên trong sinh cơ là không cho dù ngươi là quỷ tiên cũng giống vậy trốn không thoát loại này kinh khủng hấp xả lực cùng to lớn phạm vi bao trùm chỉ có thể bị t h ô n vệ năm hơi đây là không gian quỷ lôi sử dụng nói rõ bên trong tiêu chú hiệu quả cực hạn thời gian nhưng bây giờ lại kéo dài đến tám hơi thở lâu sau đó tiến vào một khu vực như vậy tám trăm ngàn âm sai theo biến mất vết nứt không gian cùng một chỗ cũng biến mất sạch sẽ ghi chép không gian quỷ lôi tại phạm vi lớn toàn cục lượng đồng thời dẫn bạo xã hội kéo dài tiếp tục thời gian hấp xả l ự c đạo cũng sẽ đ ể cao đoán chừng một đến hai lần đem tin tức này mau chóng nộp quan hậu cần đinh xuân thu cùng trung mi hạng vũ quay đầu đối sau lưng một tên thân binh nói ra mà lúc này sớm đã mai phục tại chung quanh cánh trái trương phi bộ đội sở thuộc đột nhiên vật vào... ra theo hai bên trái phải hò hét thẳng hướng đã bị sợ choáng vắn g mắt còn không có lấy lại tinh thần còn sót lại ba trăm ngàn âm sai chương năm trăm tám mươi sáu tiến vào giai đoạn thứ hai khi thế hung hăng mà đến âm xoa môn ngay tại cái kia ngắn ngủi bảy tám hơi thở thời gian bên trong thì đã mất đi tất cả quỷ tiên cảnh cừng giả cùng bảy mươi phần trăm đồng bạn đồng thời mất đi còn có còn thừa âm sai tất cả đ ầ u trí khuyết thiếu kháng áp thô to thần kinh cũng chưa từng trải qua tàn khốc phai mở trằng diện chàng không biết cái gì gọi là ý chí chiến đấu nhìn lấy khủng bố như thế c h à n g diện cùng nghe g i ậ n cả người quỷ dị vũ khí đây hết thảy trong nháy mắt thì đánh sụt còn lại tất cả âm sai nhìn lấy trương phi dẫn theo chính mình trượng bát xà mâu a nha nha lánh binh giết đánh lén mà đến vọt tới khoảng cách chỉ có k đến một trăm trượng thời điểm những thứ này còn sót lại âm sai mới phản ứng được muốn chạy có thể đến giờ phút này còn chạy được không chạy được chỉ bất quá cái này cần dựa vào vật khí vận khí tốt có thể miễn miễn c ư ơ n g c ư ơ n g theo giết hại s á t c h à n g bên trong đào tẩu mà vận khí không tốt có lẽ bị miễu sát có lẽ kinh lịch một số phai mở trước vô vị dãy r u a làm hết t h ể đều bình thản trở lại thời điểm thời gian cách dâm binh hàng ngũ chính thức thực sự nhập địa phủ đã qua một giờ linh hai mươi phút báo một tiếng mang theo rõ ràng hưng phấn giọng điệu lính liên lạc cưới một đầu hắc kỳ lân giống như điên cực nhanh từ đằng xa lao đến trong tay cao dơ cao lên một cái lục sắc gâm sắt lệnh bài Thông hành không trở ngại đã tới trung quân xoáy kỳ phía dưới có thể gặp mặt bạch hổ nha tướng vương tiên vận báo tiền quân lần nữa truyền đến trên báo đoạt lấy loại hà kiều về sau tiền quân năm nghìn tướng sĩ tại loại hà kiều bắc ba mươi lăm dặm chỗ nên chiến địch nhân trăm vạn đại quân lấy không gian quỷ lôi vì bấy dập thành công dụ sắt trong đó bảy trăm ngàn địch quân bao quát quỷ tiên cảnh giới cường giả hơn ba trăm còn c lại còn sót lại địch quân tại sớm đuổi tới chiến trường canh trái trương phi bộ đội sở thuộc truy sát giới còn thừa không đến hơn ba vạn bỏ trốn trước mắt tiền quân cùng cánh trái bộ đội sở thuộc đã thành lập nên hoàn chỉnh lô cốt đồng thời ngay tại dựa theo kế hoạch thanh lý chung quanh địa thế vì đại quân đến làm chuẩn bị vương thiên vận trùng điệp giống lên một tiếng tốt đoạt xuống địa ngục cửa vào về sau lại là vọng hương thai cùng lại hạ k i ể u sau đó thì tính diệt địch quân một triệu ba trận chiến ba nhanh khá lắm hạ vũ sau khi chiến đấu tất yếu cho hắn thật to ghi lại một khoản công l a o không thể hạng vũ nhưng còn có lại nói vương thiên vận bên người quân sư tuân du cũng c ư ờ i hướng cái kia lính liên lạc hỏi có hạ tướng quân còn có một đầu liên quan tới không gian quỷ lôi thực chiến hiệu quả cần n ộ i quan hậu cần đinh xuân thu cùng trung mi đại nhân một phen đơn giản thuật lại về sau vương thiên vận cùng tuân du bèn nhìn nhỏ cười đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hưng ơ phấn như thế thực chiến số liệu không cần dùng nao tử cẩn thận nghĩ cũng biết trọng yếu bao nhiêu về sau chiến đấu nhưng là có nhìn bất quá hạng vũ cũng xác thực đầy đủ phá sản chết sống muốn đi một phần năm không gian quỷ lôi còn tưởng rằng có thể nhất chiến nhất chiến chậm rãi dùng nó ngược lại tốt một hơi thì toàn đập đi vào đoán chừng đinh xuân thu cùng trung mi nghe được tin tức này về sau đến giơ chân chửi mẹ mệnh lệnh toàn quân tăng tốc đột tiến tốc độ thông báo cánh phải quan vũ bộ đội sở thuộc không cần tiếp tục bảo vệ trung quân hỏa tốc hướng về phía trước quân trận dựa vào bắt đầu chấp hành kế hoạch dự định giai đoạn thứ hai vâng trương phi nhìn đến chính mình nhị ca vội vàng chạy đến thời điểm cười rách ra miệng Đắc ý đến không được. ý không quan vũ tướng n liếc, h n không biết nói như thế nào. Tam đệ có tư cách đắc ý, mò gần địch tính mạng người nhập g lại biết thế cách địch Tam tư t có ư mò đệ đắc ý, r so với nó quân a n nhiều lắm. Theo đi vào nơi này đến vũ vào có chịu thể Theo dễ đi lắm. b y giờ ó liền đ ị có h nhân cái b n g đều chưa thể ừ n n g ì n Quan tướng quân, thấy. t h có thể tính tới nhưng có vương tướng quân phân phó hạng vũ cũng là mang theo mỉm cười hướng quan vũ chắc tay liền vội vàng hỏi có vương tướng quân trước mặt mọi người khen ngươi cái này mấy trận trận chiến đánh cho xinh đẹp còn nói trở về muốn cho n g ư ơ i thành công đồng thời phân phó ta đưa ngươi còn sót lại cái kia mười ngàn thuộc cấp cũng mang tới mệnh lệnh nói bắt đầu chấp hành giai đoạn thứ hai kế hoạch đã định quan vũ vừa mới nói xong trương phi thì lầu bầu lấy miệng rất là không tình nguyện nói không biết những cái kia mưu sĩ là nghĩ như thế nào làm cái loại này rách dưới kế hoạch đây không phải đang khi dễ chúng ta sao tam đệ nói cẩn thận bây giờ khác biệt trần gian trong quân sớm có nghiêm lệnh một khi quân sư đường chế định kế hoạch bị diêm quân phê chuẩn về sau chính là không hơn không kém chấp hành ngươi dám tàu nhau đoán c h ừ n g vương tướng quân sẽ để cho ngươi lại đ ế m thử đả hồn tiên mùi vị quan vũ đưa tay đánh gãy trương phi ngôn ngữ đồng thời áy náy nhìn thoáng qua bên trên hạng vũ quan tướng quân yên tâm trương tướng quân tính cách thẳng thắn ngoài miệng bực tức mà thôi ta cũng không phải người nhiều chuyện sẽ không tới chỗ nói lung tung như thế liền đa tạ hạng tướng quân t u t việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại bắt đầu bố trí đi một bên nói ba vị quân đoàn trưởng thì mỗi người gật đầu sau đó chia ra bắt đầu chuẩn bị bọn họ cần tại trung quân đến trước đó đem chung quanh tất cả dãy núi toàn bộ san thành bình đ ị a đồng thời bắt một loại mang theo cảm giác ấy n h i ề u công năng đại hình trận pháp loại trận pháp này vận dụng là diêm quân tự mình xuất ra thiết kế phương án đồng thời trả lại lấy tên gọi là thiên thủ lúc đó trương phi bộ đội sở thuộc chỗ lấy có thể giấu giếm được đối phương cảm giác dò xét cũng là bởi vì trận pháp này thủ đoạn nguyên nhân cùng lúc đó cùng âm binh hàng ngũ tâm thái hoàn toàn ngược lại cũng là nơi đây địa phủ diêm la vương đây đều là tình huống như thế nào dùng cảm giác thời khắc chú ý đến chiến trường diêm la vương hoàn toàn không thể tin được chính mình cảm giác đến từng màn hắn thậm chí cảm thấy mình có phải là bị bệnh hay không làm sao lại sinh ra như thế thật không thể tin nào rác trọn vẹn sửng sốt thời gian một nén nhang diêm la vương mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt tái xanh đến đáng sợ đánh mặt ta cái gì đại quân vừa đến liền có thể trực tiếp đem địch nhân cọ rửa thành hư vô cái gì chỉ là năm nghìn âm binh mà thôi có thể lật lên cái gì gợn sóng sự thật lại là địch nhân chẳng những lật lên gợn sóng vẫn là sóng to gió lớn chỉ là một cái lãng bài thi đã tới một triệu âm sai cũng chỉ còn lại có ba trăm ngàn sau đó đột nhiên lao ra hơn mười ngàn phục binh triệt để đem trận này đến cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay đột tập chiến vẽ lên một cái cự đại bại chữ t â y thiên cùng thiên đình viện quân cái gì thời điểm đến cho dù mặt bị đánh đến ba ba vang có thể nên làm sự t ì n h còn phải làm cũng không thể cứ như vậy đầu hàng đi lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a tám triệu âm sai phai m ở một triệu còn có gần bảy triệu tăng thêm v i ệ n quân diêm la vương tâm lý lực lượng vẫn là rất đủ vẫn như c ũ không cảm thấy mình một phương quyết chiến bại ngay tại vừa mới đã cấp thiên đình thiên quân chấp trưởng tử vi đại đế đi tin tức hỏi thăm có thể lại không có thu đến hồi p h ụ mà tây thiên bắt bộ chúng một dạng không có hồi âm theo lý thuyết lấy tu vi của bọn hắn cùng tốc độ lúc này cũng đã đến địa phủ cửa vào mới đúng cái này không hợp lý không khỏi diêm la vương nghe thủ hạ hồi báo tin tức về sau tâm lý một chút có chút phát nắm chặt chẳng lẽ còn có biến số không thành không thể ngồi c h ờ chết không thể để cho đối phương bố trí lại loại kia có thể xé rách không gian quỷ dị vũ khí nhất định phải nhanh khởi xướng lần thứ hai đánh bất ngờ diêm la vương cũng ý thức được viện quân khẳng định là gặp vấn đề hắn hiện tại cũng không thể đem quyền chủ động tất cả đều giao cho trong tay của địch nhân h ừ một triệu không được ta thì cho ngươi đến ba triệu lần này để tất cả thiên quỷ cảnh giới điện chủ tất cả đều xuất động cầm lên mỗi người pháp khí nhất định phải để những xâm lấn giả kia nhìn xem của ta phủ còn không phải bọn họ có thể đâm tròn bóng yến chương năm trăm tám mươi bảy tam đại năng tái tụ diêm la vương đoán được rất đúng hắn coi là tây thiên cùng thiên đình hai nơi viện quân thật là xảy ra vấn đề mà lại là vấn đề lớn kỳ thật thu đến địa phủ cầu viện hoặc là nói tình huống nói rõ thời điểm ngọc đế cùng a di đà phật trong lòng đều là một trận kinh ngạc thiên đạo phía dưới thiên cơ một mảnh hỗn loạn đây là đại sự sắp nổi dấu hiệu trong lòng bọn họ thế nhưng là một mực tại chờ đợi sự tình như thế nào bắt đầu nhưng không ngờ thế mà lại là nhân họa mà lại ngay từ đầu cũng là tập kích địa phủ loại đại sự này bởi vì thiên cơ hỗn loạn không cách nào đo lường tính toán ngọc đế cùng a di đà phật căn cứ vạn phần cẩn thận thái độ nhiều lần yêu cầu diêm la vương cẩn thận mà lại trước tiên liền đem mỗi người chủ lực phân ra một nửa hỏa tốc chạy tới địa phủ có thể sự tình cứ như vậy kỳ quặc thiên đình thiên quân chấp trưởng vừa trở về thiên đình tử vi đại đế mới điểm đủ binh mã còn chưa đi ra doanh trại chỉ nghe thấy một trận r ồ n dập tiếng báo động thiên đình cũng không phải địa phủ loại này t à n mạn địa phương nơi này là tam đại thế lực một trong mặt binh trải qua lập tức chưa bao giờ gián đoạn qua trung báo vừa vang lên bất cứ chuyện gì đều phải để xuống hỏa tốc chạy tới cảnh báo chi điện đây là chuẩn bị chuyên cần thiên quân cơ bản chức trách mà lúc này ở giữa chuẩn bị chuyên cần lại không phải tử vi đại đế mà chính là một phương khác thiên quân chấp trưởng đông hoa đại đế bất quá tử vi đại đế cũng không có đi bởi vì cảnh báo hít u y dài không ngừng đây là cực hạn hung hiểm cũng không phải chỉ dựa vào chuẩn bị chuyên cần thiên quân liền có thể ngăn cản mang ý nghĩa thiên đình ngay tại chịu đựng nguy cơ to lớn báo đại đế là nam thiên môn vang lên cảnh báo thâm viên chúa tể tự mình xuất quân lấn tới cửa t ử vi đại đế cao mày gia hiệu đã chuẩn bị thiên quân án binh bất động chính mình thì là tự mình tiến về lăng tiêu đại điện gặp mặt ngọc đế trước khiến chưa tiêu theo quy củ là không thể tự tiện hành động t ử vi đại đế đây là muốn đi mời ngọc đế một lần nữa phái xuống nhiệm vụ mới dù sao huyết hống đích thân đến thâm viên đại quân lại là có tiếng cường hãn chỉ dựa vào đông hoa đại đế trong tay những thiên quân kia đoán chừng quá sức lăng tiêu đại điện tọa lạc tại thiên đình chính giữa khí thế huy hoàng như có như không lộng lẫy chính là thiên đình đầu mối cũng là nơi này duy nhất đại năng giả ngọc đế thanh tu chi điện lúc này lăng tiêu đại điện bên trong lại là thay đổi trước kia an tình an lành d ư ơ n g mắt đi qua tất cả đều là ở mỹ tiếng người huyên náo trong đại điện đài cao đế vị phía trên chính ngồi ngay thẳng một cái mặt ngọc tu sĩ quanh thân hoa lệ hoàng b à o đầu đội thông thiên quan t ố t một phen khí thế rộng rãi chấn nhân tâm phổi chính là cái kia hạo thiên ngọc hoàng đại đế cũng chính là tục sư ngọc đế chính là cái này thiên đình trên dưới duy nhất chúa tể tử vi đại đế cũng tới đang muốn chuẩn bị khiến người ta chuyển người qua đây gặp qua ngọc đế ngọc đế cười híp mắt tựa hồ không thấy nửa điểm bối rối khí độ trầm ổn nhìn lấy chắp tay k h ô n g lưng tử vi đại đế cười nói không cần đa lễ ngươi lần này hạ phàm chuyển thế tuy có khó khăn chắc trở nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi mà lại đúng mức vừa vặn đuổi tại bản đế lúc dùng người trở về chẳng lẽ thiên định tử vi đại đế không mình hành lễ hán xưa nay không thiện ngôn tử t h ở phụng hành động xa so với ngôn ngữ tới hữu hiệu cũng là vì hà ngọc đế một mực cực kỳ thưởng thức hắn nguyên nhân ngọc đế minh giám thuộc hạ coi là lúc này nam thiên môn quân tình nguy cơ thực sự không nên lại đi phản ứng địa phủ cầu viện việc cấp bách chính là trước thu xếp tốt thiên đình bản thân an nguy mới có thể lại mưu cái khác ngọc đế gật gật đầu nói cái kia theo ý kiến của ngươi phải làm như thế nào t ử vi đại đế hơi hơi trầm mặc một hồi ngẩng đầu lên một mặt nghiêm túc nhìn lấy ngọc đế hồi đáp lên tất cả thiên quân hội tụ nam thiên môn trong c ự thâm viên đại quân đồng thời đi tin tây thiên a di đà phật thỉnh cầu bát bộ chúng đến đây tiếp viện a tử vi đại đế cũng không có lòng tin chỉ dựa vào ta thiên quân liền có thể thắng được cái kia huyết hống một đám quỷ tu ngọc đế xin thư cho thuộc hạ nói thẳng trước đó chư thiên đại chiến thời điểm thâm viên những cái kia quỷ tu chiến đấu lực đã là rõ như ban ngày so với ta thiên đ ỉ n h thiên quân mà nói chỉ có hơn chứ không kém muốn giảm bớt tổn thương thích hợp nhất biện pháp chính là mời đến tây thiên bát bộ chúng giúp đỡ h ừ ngươi không cảm thấy dạng này có tổn thương ta thiên đình thể diện sao ngọc đế ngữ khí đột nhiên tăng thêm tựa hồ không hài lòng tử vi đại đế trả lời bẩm ngọc đế thể diện không ở thuộc hạ cân nhắc phạm trù bên trong vậy ngươi suy tính là cái gì thuộc hạ suy tính là thắng hòa bại chỉ cần có thể chiến thắng thuộc hạ không ngại rơi điểm thể diện ngọc đế hai mắt cùng móc giống như bình tĩnh tại tử vi đại đế trên thân mà cái sau không sợ hai chút nào một mặt thản nhiên Tốt. như thế mới là ta thiên quân số một đại tướng ngọc đế quá khen rồi t ử vi đại đế nghe lệnh có thuộc hạ làm ngươi lập tức từ bỏ trước đó trợ giúp địa phủ kế hoạch hành động dẫn ngươi bộ tiến về nam thiên môn tiếp viện đông hoa đại đế nhớ kỹ nhất định không thể để cho thâm viên đại quân bước vào nam thiên môn một bước thuộc hạ lĩnh mệnh ngọc đế nhìn lấy sải bước rời đi lăng tiêu điện tử vi đại đế tâm lý một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là b u ô n g xuống hơn phân nửa trước đó một mực tại lo lắng tử vi đại đế bởi vì thật sớm xuất hiện qua mệnh lý bị triệt để che giấu tình huống rõ ràng cũng là trường hạo kiếp này bên trong một cái quan trọng có thể sau khi trở về hỏi hắn lại là hỏi gì cũng không biết trong lòng nghi ngờ nhưng ngọc đế lại lại không thể cường ngạnh thái độ dù sao tử vi đại đế tại thiên đình sức ảnh hưởng không thấp q u á quá nghiêm khắc cũng bất lợi cho ngọc đế tổng thể hình tượng và lợi ích đương nhiên trên bản chất ngọc đế vẫn tương đối tín nhiệm t ử vi đại đế dù sao vô số năm qua kinh lịch đã đã chứng minh t ử vi đại đế trung thành chỉ bất qua trong lòng có một vướng mắt chính là bây giờ một phen thăm dò ngọc đế cảm thấy cái này đích đích s á c s á c chính là mình quen thuộc vị kia giết hại quả cảm thủ đoạn tàn nhẫn t ử vi đại đế trước đó những cái kia mệnh lý che đậy tuy nhiên còn không có hiểu rõ chí ít ngọc đế hiện tại cảm thấy vị này thuộc hạ của mình vẫn có thể dùng không có vấn đề tâm lý đánh qua cái này quay đầu lại về sau ngọc đế nụ cười trên mặt liền không có ai cũng không biết việc này ngồi ở trong đại điện cũng không phải là hắn chân thân mà chính là một bộ pháp thân đi theo nam thiên môn bên ngoài lĩnh quân chém giết huyết hống m ở dạng đều là một bộ đ ồ có này hình pháp thân thôi mà bọn họ chân thân lại là tại một mảnh bị cố ý cách ly đi ra không gian toái phiến bên trong nơi này tên là t r ư thiên mộ địa chính là lần trước t r ư thiên đại chiến thời điểm bị mấy đạo đ ỉ n h phong pháp lực trùng kích s i n h s i n h đánh nát thoát ly chủ không gian về sau hình thành cũng là ba vị đại năng người đã hẹn tiến hành đấu pháp tráng s ở bởi vì nơi này bởi vì gánh chịu không gian càng nhỏ hơn sức chịu đựng cũng càng lớn hơn mà lại cũng sẽ không bởi vì tràn ra pháp lực hư hại nguyên bản không gian đưa tới thiên đạo bất mãn huyết hống người là có ý gì không gian toái phiến bên trong một mảnh đen kỵ tảm đ ạ o duy nhất ánh sáng chính là trải rộng chung quanh một số trận pháp tụ lại kim quang lúc này ngọc đế đứng tại trong đó trong tay dẫn theo một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm một mặt tâm trầm nhìn lên trước mặt cách đó không xa một đoàn đỏ như máu vũ khí cái này vũ khí chính là thâm u y ê n chúa tể huyết hống c h â n thân không có ý gì lần trước chư thiên đại chiến ngươi cùng cái kia tặc ngốc cùng một chỗ đánh một mình ta cái này khiến ta rất khó chịu gần nhất các ngươi còn chạy đến ta thâm u y ê n cửa vào dương oai hủy tốt nhiều dãy núi cùng trận pháp còn diệt ta không ít thủ h ạ cái này cựu đoán các ngươi sợ là sẽ không cứ như vậy quên đi ừ vậy ngươi muốn như thế nào t ó i ngươi cái này nam thiên môn lại giết đến tận cái một trăm n g h n tám mươi n g h n thiên quân ta khí này thì thuận cũng liền trở về yên tâm sẽ không đi động tới ngươi cái kia lăng tiêu đại điện làm càn ngọc đế giận dữ n à y huyết hống rõ ràng cũng là tại muốn đem sự tình làm lớn lớn lối như thế xem ra sợ là thật muốn cùng nó làm tiếp qua một trận mới được có thể lão tử một người làm bất quá nó a đáng chết a di đà phật cái kia tặc ngốc làm sao còn chưa tới thiện hai thiện hai lão nạp tới tựa hồ chính là thời điểm ngọc đế suy nghĩ vừa dứt một bóng người thì xuất hiện tại chỗ này không gian toái phiến bên trong chính là ngọc đế ngóng trông a di đà phật t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám k é o kéo a di đà phật bộ dáng xem ra muốn so ngọc đế cùng huyết hống càng có đại năng giả tư thế càng hiển vi phong mặt lớn da ánh sáng mặt mũi tràn đầy đầy cười trên đầu một đống một đống thịt b ố i tóc giống như phát không phải phát chính là đại năng phật tu người nhục thân tự nhiên hiển hóa ra ngoài đặc thù là phật pháp cao tuyệt biểu tượng mà tại đầu nó phía sau liên có một vòng ánh vàng rực rỡ phát ra sáng chói quang h ò a phật luân quang y phục trên người minh hoàng trong tay cầm một chuỗi chàng hạt pháp khí mỗi một k h ỏ a đều lóe khác biệt nhan sắc hết t h ể y ba trăm sáu mươi lăm a i đây là a di đà phật mạnh nhất pháp khí tên là ba trăm chấp n i ệ m trâu cùng ngọc đế trong tay c h u ô i này thất tinh thiên t r e kiếm đồng x u ấ t một mạch đều là tại thượng cổ thời kỳ thiên địa tự nhiên sinh ra thần vật huyết h ố n g pháp khí chính là một hạt trâu cùng ngọc đế cùng a di đà phật pháp khí không giống nhau nó pháp khí chính là chính nó thiên sinh lớn ở hồn phách bên trong hết sức thần kỳ sau đó vô số năm tế luyện mới mới thành hình uy lực tuyệt không thua ở trong tay đối phương thiên địa thần vật thậm chí tại giết hại phương diện càng hơn đối phương thiên hai thiên hai huyết hống chúa t ể ngươi như thế như vậy nhưng vì sao đến muốn là trong lòng ngươi không xóa ta cùng ngọc đế trước đó đi ngươi thâm viên đi cái kia một chuyến ngươi đều có thể minh ngôn không cần đến đại động can qua như vậy đi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đưa ngươi là thủ hạ cái kia ba trăm ngàn quỷ tu hám tại nam thiên môn chính là vừa ra hạ hạ sách sao bây giờ ta tây thiên bát bộ chúng đã toàn thể xuất động chạy tới nam thiên môn thủ hạ của ngươi đang bị tiền hậu giáp s ắ p bị diệt tới nơi mong rằng huyết hống chúa tể mười triệu nghĩ lại a huyết hống cười ha ha một tiếng hướng về a di đà phật nói ra tắc đốc ngươi cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức m a bệnh xem ra là không đổi được bất quá ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu liền có thể ăn chắc ta huyết hống ha ha trước mặt kệ cái khác hiếm thấy có cơ hội này chúng ta cũng tốt chút năm tháng không hề động qua tay để cho ta tới thăm các ngươi một chút nhưng có tiến bộ đầu tiên nói trước ta gần nhất thế nhưng là thực lực tăng mạnh đợi lát nữa nếu là không cẩn thận đem các ngươi đập chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à. ngọc đế trên thân khí thế tăng v ọ n trường kiếm trong tay trực chỉ huyết hống hư lệnh nói huyết hống n g ư ơ i tu vi tiến bộ khó nói chúng ta liền không có tiến bộ sao như hôm nay máy đại loạn n g ư ơ i thâm u y ê n thuận thế mà lên nhất định cùng trận này đại kiếp cùng một nhịp thở huyết hống mặc kệ ngươi có chủ ý gì lần này nhất định phải để ngươi không chết cũng lột ra ha ha nhiều lời vô ích vậy thì tới đi huyết hống lời còn chưa dứt thân thể vũ khí cũng là tản g ra thế mà hóa thành hư vô liền hồn phách ba động đã không thấy tăm hơi chỉ để lại một cái lớn chừng quả đấm hạt trâu màu đỏ ở giữa không trung lơng l ử tản ra trướng mắt hồng mang thiện hai thiện hai huyết hống chúa tể đã ngươi chấp mê bất ngộ có thể cũng đừng trách lão nạp xứ cái kia nộ mục kim cương chi trách ai tội gì đến quá thay ngọc đế cũng rất không thích ga di đà phật như vậy miệng miệng từ bi thân hình bắt đầu cấp tốc nhất động sau cùng quát nói hòa thượng vẫn quy củ cũ chủ công công ngươi chủ phòng lần này liền để này huyết hống hung hang rơi khối thị xuống tới ngọc đế một mực buông tay hành động lão nạp sẽ chăm sóc tốt ngươi ba cái đại năng theo còn chưa đạp vào thế gian này đỉnh phong thời điểm cũng đã biết nhau động thủ cũng không phải một hai lần ban đầu là mỗi người vì trận người đánh ta ta đánh hắn hắn lại đánh ngươi về sau huyết hống thiên phú bắt đầu chậm rãi siêu việt ngọc đế cùng a di đà phật hai người đơn đ ả độc đấu không còn phần thắng sau đó ngọc đế cùng a di đà phật liền bắt đầu kết thành lâm thời liên minh thường xuyên lấy hai địch một lúc này mới chiếm chút trên núi phong sau đó chư thiên đại chiến hoàn tất tam đại thế lực trở thành chân vạc huyết hống chìm lặn ngọc đế tự nhiên là bắt đầu cùng a di đà phật chơi một số âm thủ ám chiêu nhưng hai người cũng không dám quá mức chính là sợ ảnh hưởng đến loại này lâm thời liên minh quan hệ lo lắng một ngày nào đó huyết hống đánh tới một mình thế nhưng là ứng phó không được cho nên cục diện trước mắt đối ba vị đại năng đều rất quen thuộc bởi vì bọn hắn theo rất sớm bắt đầu cũng là làm như vậy bất quá lần này tựa hồ dần dần xảy ra biến hóa huyết hống đem chính mình hóa thành hư vô loại này tư thái chính là buồn mạng của nó thần thông Là sinh tử lĩnh ngộ tăng thêm không gian quy tắc lĩnh sinh sau sản gian ngộ tăng không ngộ mạnh như Ngọc thêm phẩm, tử tắc quy về đây ế huyết cùng đà phật đều thủy chung cầm có cách được, chỉ có công kích kích. trùng môn thần thông này không có cách nào. Không hống trong nháy triển phản A-di-đà-phật ra sau khai dấu hiệu, đều đó đ thủy thể tìm mắt bắt một lấy ở số cũng là vì ngọc đế cùng a di đà phật muốn công thủ phân công nguyên nhân dù sao cũng không thể chuyên chú vào một cái phương diện mà nói căn bản là không cách nào bắt được huyết hống tốc độ cùng một sát na kia ở giữa cơ hội nhưng là hiện tại huyết hống có thể sớm đã không còn là trước đó bọn họ nhận biết cái kia thiên địa dị t r ù n g tất cả đi đường cũng triệt triệt để để cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã bọn họ tu đạo huyết hống hiện tại tu ma đạo quan tâm là thăng bằng cùng thiên đạo an bài cùng phù hợp mà ma, ma chính là cái kia tự mình bản ngã hài lòng s ở dụng cái trước tự mình ước thúc hướng đạo làm chuẩn cái sau tự mình bừng bừng phân chấn tùy ý mà làm nói không rõ ràng đến cùng người nào càng tốt hơn càng có t i ê n cảnh nhưng chỉ riêng tu vi cảnh giới tăng lên cùng đối với mình ta biết khẳng định hai phương diện này tới nói không thể nghi ngờ ma càng chiếm ưu thế thậm chí là đại ưu vẹn vẹn hai ba lần pháp lực thăm dò sau đó ngọc đế trên mặt thần sắc thì càng khó coi hơn a di đà phật mỉm cười khoe miệng cũng chẳng biết lúc nào biến đến căng cứng hai người lúc này đã thiết thực cảm nhận được huyết hống tăng lên mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu làm sao cẩn thận như vậy có thể không có cách nào để cho ta khó chịu vẫn là nói các ngươi liền chuẩn bị ngu như vậy núp ních cho ta làm bia ngắm huyết hống thanh e m đồng thời theo bốn phương tám hướng vang lên tựa hồ ở khắp mọi nơi huyết hống không thể không thừa nhận tu vi của ngươi tiến triển kinh người nhưng cái này lại như thế nào ta hai người tuy nhiên đánh không lại ngươi nhưng ngươi muốn làm bị thương chúng ta xác thực cũng không dễ dàng như vậy mà chúng ta chỉ cần ngăn chặn ngươi ngươi thủ hạ đâu chút vong hồn quỷ tu nhất định tại nam thiên môn trước bị giáp công tiêu diệt tựa hồ là đang trình bày một sự thật ngọc đế khẩu khí tràn đầy chắc chắn theo đã biết tình huống đến xem thâm viên quỷ tu toàn diện ở thế yếu tiên hậu giáp kích phía dưới căn bản không có khả năng có chạy thoát cơ hội chỉ cần mình cùng a di đà phật ở chỗ này đem huyết hống chân thân ngăn chặn cho dù ăn chút thiệt thòi sau cùng cũng nhất định là kiếm lời a di đà phật cũng là đánh cái chủ ý này nhưng bọn hắn hai nhưng lại không biết huyết hống cũng giống vậy tính toán như vậy có thể, giết đường nhiên tốt nhất. Có thể dù sao cũng là đại nam giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mà lại hai cái hỗ trợ lẫn nhau không tiện hạ thủ huyết hống cảm thấy trừ phi mình có thể dốc lòng bế quan cái tám mươi một trăm năm đoán chừng có thể có đánh giết hai vị này khả năng hiện tại mà còn kém một chút huyết hống không lên tiếng nữa bất quá thế công bắt đầu tăng lớn bản thân nó cường đại năng lực thiên phú phối hợp các loại thủ đoạn thần thông lại có được hôm nay ma đạo lục sắc năng lượng gia trì đã để a di đà phật cùng ngọc đế có chút khó có thể chống đỡ bất quá loại này trạng thái như điên cuồng công kích tựa hồ cũng đang nói rõ huyết hống tâm lý ngay tại cuốn cuồng càng làm cho a di đà phật cùng ngọc đế kiên định ý nghĩ của mình ngăn chặn huyết hống trên thực tế huyết hống chỉ là cố ý như thế nó tin tưởng trước đó diêm quân nói tới trợ giúp nhất định sẽ đến mà lại nó cũng tin tưởng lần này nhất định có thể tại tây thiên cùng thiên đình trên thân cắt lấy thật to một miếng thì tới cho vui mới vừa mới bắt đầu chờ xem huyết hống một bên điên cuồng công kích một bên tâm lý cười lạnh nói chương năm t r ư ơ chín chuyện của ta ngươi không có tư cách hỏi huyết hống chiếm thượng phong nhưng muốn bắt lại a di đà phật cùng ngọc đế lại là không thể nào thì c h ạ m g hướng trước mắt hai bên ai cũng vậy đối phương không có cách nào chỗ lấy còn không ngừng tay đó là bởi vì hai bên đều đang nghĩ lấy có thể ngăn chặn đối phương kỳ thật lẫn nhau chỉ hoan thuyết pháp này không chính xác huyết hống hóa thân hư vô đó là nghịch thiên thần thông a di đà phật cùng ngọc đế muốn lưu lại nó kỳ thật không có khả năng mà huyết hống muốn lưu lại hai vị này lại là có thể đương nhiên bây giờ huyết hống biểu hiện ra một loại tu vi tinh tiến về sau phách lối cùng điên cuồng chính giữa a di đà phật cùng ngọc đế y muốn bọn họ cảm thấy nam thiên môn nhất chiến tuyệt đối làm cho thâm nguyên bị ăn phải cái thiệt t h i lớn ước gì huyết hống tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa càng lâu càng tốt thậm chí ngọc đế còn xệ mặt xuống bắt đầu chửi bậy thì là muốn tăng cường huyết hống tức giận tốt tiếp tục duy trì loại này đối bọn hắn có lợi trạng thái thật sự có lợi cho tây thiên cùng thiên đình sao đương nhiên là nhưng cũng không phải không gian t o á i phiến bên ngoài thiên đ ỉ n h cấu kết nhân gian lối đi duy nhất nam thiên môn t r ư ớ c lần thứ nhất dấy lên chiến hỏa năm trăm ngàn thiên quân cùng bốn trăm ngàn tây thiên thiên long bát bộ chúng cùng một chỗ đem ba trăm ngàn thâm nguyên đại quân khốn ở trước cửa đã tạo thành hoàn mỹ vòng đây cho dù thâm nguyên quỷ tu nhóm đơn thể thực lực mạnh mẽ xa so với thiên quân cùng bát bộ chúng tới mạnh hơn nhiều chiến tổn so có thể đạt tới hai so với một nhưng số lượng phía trên tranh lệch cùng địa hình ảnh hưởng để chiến sự theo bát bộ chúng đuổi tới về sau liền bắt đầu nghiêng về một phía bất quá chiếm cứ ưu thế thiên quân cùng bát bộ chúng căn bản không dám mảy may vương l ỏ n g vững vàng đánh vững vàng đâm bọn họ thế nhưng là biết đối mặt mình thế nhưng là đã từng luân phiên đã đánh bại thiên đình cùng tây thiên nhân vật cường hãn điều này cũng làm cho thâm nguyên đại quân tình huống càng thêm gian nan ổn định đều ổn định trận hình không thể tham công nhất định muốn đem những thứ này thâm nguyên tạp chủng toàn đều cho ta k h ô n đến xích sao Cùng là t hai i ê n quân chấp trưởng Đông chấp h o đ ạ Đế, tay cầm một thanh cầm chứng kích, vị i tại Thiên ngoài. phong cạnh đứng đình Đại Nam về vi tử Đế. này đại đế cho tới bây giờ đều không phải là người một đường các trưởng q u ả n g hai trăm năm mươi n g h n thiên quân có thể nói là thiên đình bên trong ngoại trừ ngọc đế bên ngoài quyền hành lớn nhất hai người hai người này mặc kệ có nguyện ý hay không đều khẳng định không cách nào trở thành bằng hữu thậm chí tận lực b ư ớ c lên giữa lẫn nhau một số mâu thuẫn cùng ma sát để tránh bị ngọc đế nghi ngờ đây mới là thông minh lăn lộn cuộc sống sách lược đương nhiên trên làm dưới theo hai bên quân tốt cũng là cho tới bây giờ đều nước tiểu không đến một cái hố bên trong giữa lẫn nhau cũng là xưa nay không phản ứng đối phương thậm chí rất nhiều quân tốt ở giữa còn thật kết lên không ít cựu án lần này thâm viên đột kích thiên đình nhất ra là ngăn không được không chỉ như thế thì biến tính toán lên tây thiên bát bộ chúng cũng nhất định phải nã xuất toàn lực đến mới có thể giữ vững cũng hình thành như thế nào chi thế cho nên hai bên quân trận chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp bất quá cũng là phân biệt rõ ràng ngươi ở bên trái vậy ta ngay tại phải phản chính đứng trên ưu thế dưới tình huống bình thường còn không tồn tại cái gì lẫn nhau hiểm hộ loại hình sự tình a tử vi đại đế ngươi bây giờ tu vi mới nhân cực cảnh phía trước hung hiểm ngươi không ở lại phía sau tọa chấn chỉ huy cái này là muốn đi đâu nhi tử vi đại đế d ậ m chân q u a n người nhìn lấy đông hoa đại đế m ặ t không thay đổi trả lời chuyện của ta đâu còn quản cái rắm bất luận ra không có chuyện cái này đã coi như là không nhìn chiến trường quy củ chủ soái nào có chính mình hướng hiểm cảnh bên trong đi dù sao đông hoa đại đế đã hạ quyết tâm sự kiện này chính mình nhất định phải lên báo ngọc đế đến làm cho cái này phách lối tử vi đại đế tốt xấu cật một cái liên lụy tử vi đại đế rời đi trung quân mang theo chính mình mấy trăm thân binh thế mà trực tiếp lên chiến trận cái này thật là dọa đông hoa đại đế nhảy một cái hắn cũng không nghĩ tới tử vi đại đế thế mà lại như thế như vậy đây quả thực là đang tìm cái chết ta chẳng lẽ ngươi không biết trong sân bây giờ tu vi thấp nhất đều là điệu tiên cảnh giới sao mà ngươi bây giờ tu vi mới nhân cực cảnh một cái pháp lực tác động đến không có bảo vệ tốt cũng là hồn phi phách tán a nhanh đi đem tử vi đại đế mời về hắn tuyệt đối không thể ra chuyện đông hoa đại đế hung ác đến nghiến răng hắn rất không muốn quản nhưng hôm nay tử vi đại đế như vậy chơi hiểm vạn nhất xảy ra chuyện hắn thật đúng là tròn không qua phụ phía trên liền mang trách nhiệm đó là khẳng định nhưng ngay tại đông hoa đại đế mệnh lệnh vừa mới thoại âm rơi xuống chỉ thấy một cỗ thét dài theo tử vi đại đế trong miệng văng lên mà đồng thời tử vi đại đế trên thân dâng lên một cỗ nồng đậm kỳ quái khí tức trên thân lóe lục sắc quang mang kỳ lạ cái này cũng chưa hết tử vi đại đế hét dài một tiếng theo sát l ấ y chính là này dưới t r ư ớ n g mấy vạn tinh nhuệ nhất thiên quân theo thét dài lên trên thân cũng bước lên loại kia lục sắc quan g mang kỳ lạ quan g mang kỳ lạ là cái gì tại sao muốn thét dài không hiểu chính là còn lại thiên quân cùng bát bộ chúng mà minh bạch thì là đã đợi đến không nhịn được thâm viên đại quân tất cả quỷ tu sớm đã bị huyết hống đã thông báo bất luận như thế nào tuyệt không thể lui lại một bước nhất định muốn bình tĩnh tại nam thiên môn t r ư ớ c gắt gao định trụ lớn hơn nữa đại giới cũng nhất định phải như thế lúc đó một số quỷ tu không hiểu vì sao chúa tể muốn làm loại này tựa hồ là đang chịu chết tan bài có thể chúa tể nói sẽ có viện quân đồng thời sẽ ở có thể nhất quyết phân thắng thua thời điểm xuất hiện không hỏi nơi nào viện quân thâm nguyên quỷ tu nhóm hoàn toàn cũng là tin tưởng vô điều kiện chính mình chúa tể tưởng rằng chúa tể không muốn sớm tiết lộ phong thành lại căn bản không có nghĩ tới kỳ thật bọn chúng chúa tể cũng không biết cái này cái gọi là viện quân hội từ đâu tới đây. hết sức trèo trống lâu như vậy bị vây quanh phạm vi không ngừng thu nhỏ cơ h ộ i đã đến chỗ chết có thể viện quân đâu làm sao còn chưa tới mắt thấy liền bị đột phá phòng tuyến thậm chí đã thấy địch trên mặt người cái chủng loại kia sắp thắng lợi thoải mái ý cười đột nhiên tình thế đột biến từ vi đại đế thét g i ả i cũng là tín hiệu cho mình đáng tin tâm phúc nhóm tín hiệu muốn bọn họ nghe được thét g i ả i sau lập tức nhảy lên trên người lục sắc năng lượng đây là cái gì đây cũng là tu hành vô đạo hệ thống mới có thể có được lớn nhất trực quan tiêu chí vì cái gì ngoại trừ tử vi đại đế bên ngoài còn có như thế nhiều thiên quân cũng bước vào vô đạo hệ thống truy cứu nguyên nhân chính là tiết vô toàn bố trí bị hố tử vi đại đế đang khôi phục linh trí về sau liền minh bạch chính mình từ đó không có đường l u i nữa cho dù hắn đi tìm ngọc đế thẳng thắn đồng dạng sẽ bởi vì vì trên người mình vô đạo hệ thống cùng tu đạo người thiên nhiên xung đột mà trở thành ngọc đế cái đinh trong mắt sau cùng xuống tràng chỉ có thể vừa chết thậm chí cực khả năng bị diệt mất hồn phách l ấ y tuyệt hậu hoạn có h khi không o toán nên truyền căn bản tử tiết vi vô về đại đế được lấy c sau, âm do dự, dẫn đạo cho lập lại là phát tức thì thời tin tốt tu t ngược chỉ chính mình nhóm hành. họ Đồng vạn xuống đáng quân bọn đi mai đem qua. mấy Mà vô rõ ậ n này nam thiên môn chi chiến thắng bại tay. Giết! chi bại Có r ràng địch ta tiêu chí trong nháy mắt tràng diện cũng là một trận bất ngờ đ ở biến phản chiến tới vô đạo thiên quân bắt đầu hướng về trước đó chính mình người hạ tử thủ giết mà những cái kia không có đạt được t ử vi đại đế tín nhiệm sớm cầm tới vô đạo chỉ dẫn lúc đầu các đồng bạn ngốc mộc xưng sờ đứng tại chỗ được cho biết không muốn chết thì lui đi một bên không phải vậy cùng một chỗ giết đây là phản chưa có lấy lại tinh thần tới thiên quân trong nháy mắt thì bị giết đến người ngã ngựa đổ liên đối lấy hợp lực công kích tây thiên bát bộ chúng cũng bắt đầu loạn t r ậ n c ước mượn cơ hội này thức sôi ruột thâm viên đại quân bắt đầu phát huy bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là sau lưng cái kia bốn trăm ngàn tây thiên bát bộ chúng Tử vi đại đế, chương i h năm trăm chín mươi nam thiên môn chi chiến lâm vào g i ả n g co đông hoa đại đế lần nữa bị tức giận đến xanh mặt liền nói ba chữ tốt vung tay lên quát lớn toàn quân nghe lệnh tử vi đại đế đã tạo phản người nào bắt lây hắn chính là trận chiến này đầu công ta đông hoa chắc chắn vì hắn dâng tấu trương ngọc đế thỉnh cầu sắc phong sắc phong ý tứ cũng là sách phong một cái tiên vị về sau thì không cần tại thiên đình quản hạt phía dưới làm cảnh sát có thể thoát khỏi trên người chính thần nhãn hiệu có thể tự do tự tại tại thiên đình bên trong du đãng hoặc là đi các đại tiên sơn bế quan tu hành đồng thời còn có thể hưởng thụ không tệ đãi ngộ cho nên sắc phong chính là thiên đình bên trong rất cao quy cách phần thưởng mất mặt ta trong nhà mình thế mà ra phản đồ hơn nữa còn là một vị trưởng quân đại đế thậm chí tạo phản thời cơ còn tuyển tại như thế thời khắc mấu chốt quả nhiên là hận không thể gặm ký cốt ă n thịt hắn có thể đông hoa nhưng lại không biết hắn cái này hô to một tiếng có thể không đơn giản mang tới là cổ vũ hiệu quả đồng thời cũng là đối toàn bộ thiên đ ỉ n h cùng tây thiên thế lực sĩ khí nhất đại đà kích vốn là vòng vây ngoại vi thiên quân cùng tây thiên tám bộ c h ú n g căn bản còn không có kịp phản ứng phía trước trận hình đột nhiên sốc xếp nguyên nhân giờ có khỏe không như thế một cúm họng đều biết nguyên lai là tử vi đại đế tạo phản đây chính là cái thật to tin tức xấu kể từ đó địch nhân cũng không liền có thêm một nhóm lớn trợ thủ mà chính mình chẳng phải lại nhiều một nhóm lớn địch nhân này lên kia xuống cái này nhưng là phiền phức lớn rồi đại đế tạo phản cái này có thể là không tầm thường đại sự mà lại thân là nguyên bản thì lệ thuộc vào tử vi đại đế dưới trướng cái kia hai mươi vạn thiên quân lúc này còn gặp phải lựa chọn như thế nào khốn cảnh theo đông hoa đại đế đội ngũ r ả o sát trước đó đồng bạn không xuống tay được có thể theo tử vi đại đế cùng một chỗ tạo phản lại cảm thấy tâm lý sợ lại hoặc là coi là thật hay cũng không giúp lui ra quan chiến quên đi thôi quan chiến mới là ngu nhất quyết định bất luận sau cùng người nào thắng quan chiến đều tuyệt đối không có kết cục tốt cho nên lựa chọn đứng một bên nào lại là nhất định phải làm ra quyết định rất nhanh tử vi đại đế liền ngay cả cùng thâm viên quỷ tu liền giúp những thứ này do dự thiên quân hạ sau cùng quả cân chỉ thấy thừa dịp loạn mà lên tử vi đại đế chỉ huy chính mình mấy vạn tinh nhuệ chẳng những một chút thì sẽ mở trước đó vòng đây đồng thời đem đông hoa đội ngũ cùng tây thiên tám bộ chúng triệt để tách ra ở giữa dựng lên một đạo chỉnh tề quân trận ý đồ rõ ràng chính là muốn dựa vào trong tay mình cái này năm sáu vạn tinh nhuệ ngăn chở đông hoa đội ngũ để còn sót lại hai mươi vạn thâm v i ê n đại quân tập trung tinh lực đem sau l ư n g tây thiên tám bộ chúng đánh tan kết cục này mặt thì dễ nhìn còn đang do dự có phải là thật hay không thì hướng trước đó chính mình người động thủ giết hại lại tâm lý một mảnh hỗn loạn thiên quân tại đối mặt cái k i a đạo tử vi đại đế vì bọn họ chuẩn bị phòng tuyến lúc không tự chủ được có chút không biết làm sao cho dù phía sau đông hoa đại đế đã gấp đến độ dơ chân có thể tiến công cường độ vẫn là không đổi k i ị m trước đó hai trăm năm mươi ngàn đối năm sáu vạn thế mà trong lúc nhất thời còn đánh cho kỳ hủ tương đương căn bản không có đột phá dấu hiệu khẩn trương phía dưới đông hoa đại đế tự thân lên trận hoàn toàn quên đi chính mình trước đó còn đang nói là xoáy người không thể người đang ở hiểm cảnh luận điệu hắn bây giờ nghĩ thì là dùng hành vi của mình đến đem đã rõ ràng suy sụp mấy cái cấp bậc sĩ khí lại để lên tới tốt nhất có thể từ hắn tự mình giết chết hoặc là bắt giữ tử vi đại đế cái này hoàn mỹ nhất có thể tử vi đại đế mặc dù bây giờ tu vi chưa hồi phục nhưng bên người thân binh lại không phải ăn chay mà lại vì kỳ an toàn ở giữa thâm nguyên cường giả trọn vẹn chạy năm mươi cái tới canh dự ở tử vi đại đế bên người có thể nói một tấc cũng không rời căn bản không có cấp đông hoa chạm tướng sát địch cơ hội vừa đến chiến trường thượng không liền bị quân lấy ngược lại là để cho mình tình cảnh biến đến chẳng phải rượu phản xem chiến trường phía sau thâm n g uyên đại quân chiến tây thiên tám bộ chúng tràng diện nhưng là tàn khốc nhiều lắm rốt cuộc có thể toàn thân toàn ý đầu nhập giết hại thâm n g uyên quỷ tu nhóm đối mặt độc mục trèo chống tám bộ chúng mặc kệ theo trên tâm lý vẫn là trên thực lực đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà lại trước mắt sĩ khí thế nhưng là tại bọn họ bên này cho nên theo cái này chàng phản công bắt đầu tám bộ chúng thì ở thế yếu cho dù những thứ này chủ chức giết hại hòa thượng đã tại quên tử chống cự vẫn như trước không cải biến được không cách nào địch nổi thâm nguyên s á t tài hiện thực chiến cuộc bắt đầu phát sinh chuyển biến đây chính là một cái cực mạnh cường tâm c h â m một chút thì đánh vào những cái kia còn tại ngây người ban đầu tử vi đại đế t h ủ hạ quân tốt tâm khảm bên trong hiện tại gia nhập còn kịp một khi các loại đến đại chiến kết thúc nhưng là hết thể đã trễ rồi các ngươi còn không biết đi thiên địa đại kiếp đã bắt đầu lật đổ thiên đình thống trị chính là tại ứng kiếp đây là thuận theo thiên đạo các ngươi coi là thật muốn thả vứt bỏ cái này cơ hội thật tốt cũng từ bỏ tại đại kiếp bên trong vì chính mình n h ư một phần cơ duyên sao một số linh quân tướng lãnh bắt đầu hướng về do dự bất an trước đồng bạn hô to phối hợp thế cục trước mắt đột biến một chút thì khiến cái này bản thân trên tâm lý thì thiên hướng về tử vi đại đế quân tốt bắt đầu lục tục có người đứng ra gia nhập vào tử vi đại đế phản chiến trận liệt bên trong đã có một lần tức có lần thứ hai làm phản chiến người càng ngày càng nhiều tình thế thì càng phát ra sáng tỏ hóa kết quả cuối cùng liền là trừ số rất ít chạy đến đông hoa đại đế trận doanh bên ngoài tuyệt đại đa số đều một lần nữa về tới tử vi đại đế trận doanh bên trong cái này để cái phòng tuyến này độ dày g i a tăng thật lớn đây hết thệ đều tại tiết vô toán tính kế bên trong đương nhiên cũng tại tử vi đại đế kế hoạch bên trong hắn so tiết vô toán càng khẳng định chính mình người sau cùng đến cùng hội lựa chọn như thế nào Bởi như vậy về thời gian dùng thế lực bắt ép thì biến đến rất vi diệu thậm chí nóng n ả y biến thành thiên đ ỉ n h cùng tây thiên đã nói x o n g vây khốn r à o sát hiện tại đã hoàn toàn không tồn tại biến thành tử vi đại đế cùng đông hoa đại đế mỗi người đội ngũ giết nhau mà tây thiên các hòa thượng thì phải đơn độc đối mặt cường hãn thâm viên đại quân các hòa thượng hiện ở trong lòng đã m a n g lật trời có như thế hố đồng đội sao chính các ngươi người tạo phản sau đó đánh nhau lại đem chúng ta ném cho lợi hại hơn thâm viên quỷ tu đánh như vậy đi xuống phần thắng nhưng là mong manh cầu viện nhất định phải cầu viện không phải vậy kéo càng lâu cục diện càng là bất lợi cho tây thiên cùng thiên đình có thể hướng chỗ nào cầu viện đâu đương nhiên là có chính là địa phương nói thí dụ như thiên đình có thể cấp những cái kia đã được sắc phong làm tiên nhàn tản tu sĩ cầu viện phải biết những thứ này tiên cũng không giống như bọn họ những t h ứ này có chức vị thiên quan thiên b i n h thực lực thế nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều đương nhiên số lượng cũng không nhiều mà tây thiên cũng kém không nhiều của cải nhờ ạ q u ả bọn hắn cũng dày ngoại trừ chủ chức giết hại tám bộ chúng tây thiên còn có rất nhiều la hán cùng kim cương cùng tầng cao nhất các lộ bồ tát những thứ này cũng là rất cường thế lực lượng chỉ cần tây thiên cùng thiên đình đem những lực lượng này đều mời đến vậy liền còn có lực đánh một trận thậm chí còn có cơ hội dựa vào càng nhiều cao đoan chiến lược lật về xu hướng suy tàn cũng khó nói có thể sự tình lại sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy đã bị tiết vô toán mưu đồ thời gian lâu như vậy nơi nào sẽ dung hạ được c ả m bẫy như thế càng sẽ không cấp những thiên quân này cùng tám bộ c h ú n g cầu viện cơ hội bởi vì cái này thứ gì tiên cùng bồ tát sớm đã bị tiết vô toán đánh lên chủ ý mà l i ề n tại nam thiên môn ngoài chiến trường lâm vào quỷ dị rằng có giai đoạn đồng thời tại phía xa âm phủ địa phủ bên trong lại vang lên lần nữa vô đạo âm binh hàng ngũ ngột ngạt tiếng kèn đi vào địa phủ công thành chiến giai đoạn thứ hai triển khai không còn là thẳng tiến không lùi lột tiến mà chính là nhấc lên một trận chăm chú chủ mưu mà lên đ ổ sát t r ư nam g huyết kích. quỷ đột n thiên môn bên ngoài kịch chiến l ậ p đi l ậ p lại khiên động tam đại thế lực cơ hồ toàn bộ chú ý lực theo ba vị đại năng người đến tất cả thiên quan thiên binh tất cả đều tại cắn răng liều chết nhất chiến cảm thấy chỉ cần có thể cầm xuống nam thiên môn một trận chiến này mặc kệ thâm n g uyên cũng được vẫn là trận này thiên địa đại kiếp cũng tốt đều có thể một lần nữa đứng tại đối phe mình vị trí có lợi phía trên cười nhìn mưa gió lại là không để ý đến ban đầu cái thứ nhất bị công kích địa phương địa phủ nại hà kiều hướng trước năm mươi dặm chỗ mảng lớn mảng lớn dây núi đã bị san thành bình điện trực tiếp đem một mảng lớn gò đất bày tại thông hướng phán quan điện trên đường nói cái kia phán quan điện chính là tất cả này mới địa phủ âm sai trị sở quản nơi này phần lớn sự vụ cũng là âm sai tụ tập nhiều nhất địa phương trước mắt theo thám tử hồi báo âm binh hàng ngũ phía trước cũng chính là bình chỉnh bình gò là tới đây ấ t trước cuối cùng chính lúc có quan số lại điện. hướng phán này đang có số lớn là phía dặm Mà m sai phía theo t â cùng Bắc phía hội tụ tới, tụ số là ư trước ợ n g so với trước đó lại đó hạ nhiều. Đây là tất nhiên tình huống dù sao nơi này là địa bàn của người ta âm sai nhiều cho nên tùy hứng lần trước một triệu lần này liền đến ba triệu phải dùng số lượng đến chết đối u hạng vũ các loại âm binh hàng ngũ sao lại là không biết ngay tại quan vũ chỗ cánh phải bộ đội sở thuộc đã tới tiền quân hạng vũ bộ đội sở thuộc thành lập tiền tuyến trận địa về sau giai đoạn thứ hai kế hoạch liền bắt đầu áp dụng kỳ thật lần này cũng không có giống diêm la vương coi là như thế còn sẽ có cái gì không gian quỷ lôi cái kia đồ chơi phí tổn có chút cao có một lần xuất kỳ bất ý liền đủ rồi thật muốn tăng cường dùng đ o á n trừng vương thiên vận cũng không lấy ra được không có nhiều như vậy hàng tồn rời bình những thứ này dây núi mục đích không đơn thuần là vì cấp đại quân một cái đầy đủ khoáng đạt thi phát triển không gian đồng thời cũng là vì bố trí giả thiên thủ làm chuẩn bị trận pháp bố trí là bại lộ tại diêm la vương cảm giác phía dưới có thể diêm la vương lại cũng không rõ ràng trận pháp này đến cùng có làm được cái gì chỉ là một vị yêu cầu mình thủ hạ cái kia ba triệu âm sai tăng tốc hành quân tốc độ hắn có chút bận tâm đối phương lại đang sử dụng cái gì quỷ quái thủ đoạn không bao lâu trong lúc mới địa phủ âm sai đen nghịt giết tới thời điểm trận pháp vừa mới bố trí xong mà ba cái quân đoàn trận hình cũng mới dọn xong hết thể đều giống nhau trong kế hoạch m ở dạng thời gian vừa v ạ n ba cái quân trận vừa vặn bốn vạn năm ngàn âm binh tạo thành trận pháp chính là viên trận cũng xưng ma bàn trận đây là âm binh hàng ngũ v ấ n luyện lúc sử dụng tần suất cao nhất một loại quân trận nguyên nhân rất đơn thuần bởi vì chỉ là sáu mươi ngàn đời biên bất luận ở đâu đều là thuộc về tuyệt đối số lượng thế yếu lấy ít đánh nhiều Không dùng lần o rào ạ i nhiều cái binh này phòng ngự cùng sát công năng trận pháp dùng cái gì cũng là tất cả âm binh quen thuộc nhất lớn nhất có phân khích trận là gồm gì mặt âm pháp thuộc khích pháp. sát tất cả có l này địch nhưng â n chẳng những về số l ợ nhiều đoan chiến lược số lượng cũng là lật ra gấp quỷ tu cảnh giới thì có trọn vẹn 500, mà thiên quỷ cảnh giới còn có 9 vị. Hoàng tuyên pháo chuẩn、bị. Phóng. Lần này nhưng thì pháo lại bội. giới giới Quỷ tu quỷ gấp gấp mà mà là lược lật cao có có ra số bị. vị. khác biệt tại trước đó giải rác ba môn tiểu hình hoàng t u y ê n pháo tả hữu dực tăng thêm hạng vũ bản bộ mang tới hoàng t u y ê n pháo trọn vẹn ba trăm môn tất cả đều là bính hình thường quy hoàng tuyên pháo bây giờ đột nhiên oanh minh ba trăm a i đan hoàn như là rơi bạc dày đặc đánh tới hướng gần nhất cái kia một đám âm sai trận liệt bên trong hỏa lực dày đặc tăng thêm cực cao nện xuống tốc độ muốn tránh đi căn bản liền không khả năng tăng thêm đan hoàn cải tiến gia tăng hồn độc độ tinh khiết cùng nổ tung sau diện tích che phủ tích càng là lực sát thương khủng bố hoàng tuyên pháo hỏa lực không nghỉ mà địch nhân đột tiến cũng tại tiếp tục khoảng cách của song phương càng ngày càng gần tiếp lấy liền tiến vào cùng tiễn thủ tầm bắn bên trong ngâm độc về sau vũ tiễn là tả mưa rơi mà xuống bất luận là ai tu vi gì chỉ cần bị trà phá một chút hồn thể kết quả kia chỉ có thể là hồn phi phách tán tuyệt không có may mắn chưa từng cảm thụ hồn độc l à sẽ không hiểu thứ này đáng sợ cho dù là cái kia chín vị thiên quỷ chỉ cần chúng chiêu cũng giống vậy khó thoát vận rủi thậm chí bởi vì bọn họ xông lên phía trước nhất tựa hồ muốn phải dựa vào trên người mình tu vi cưỡng ép tiến hành nghiến ép đập vào có thể lại phát hiện mình đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong trong đó một vị thiên quỷ rất là không may vòng thứ nhất hoàng tuyền pháo bao trùm xuống tới căn bản không có chỗ tránh trước sau trái phải tất cả đều là tản ra hồn độc sau cùng cắn răng vận khởi toàn thân âm khí muốn r a tốc tiến lên lại phát hiện mình âm khí hộ cháo tại hồn độc trước mặt căn bản là vô dụng ăn mòn tính cùng lực xuyên thấu quá mạnh trừ phi nó còn có thể lại cao một cái đại cảnh giới nếu không, không có che đậy lại hồn độc khả năng cho nên vị này thiên quỷ cảnh giới cường giả dùng tính mạng của mình vì bên người tất cả đồng bạn đã chứng minh hồn độc trước mặt thiên quỷ cũng gánh không được chỉ có thể dựa vào vận khí né khoảng cách tại quỷ tu trước mặt rút ngắn đến rất nhanh thời gian nháy mắt hoàng tuyền pháo bắn năm vòng c u n g t i ễ n thủ bắn ra tám vòng kiếm vũ về sau mênh g ô n g nhiều quỷ tu liền đem t ư ớ n g đối bọn nó tới nói cũng là một cái không đáng chú ý hình tròn quân trận cấp đoàn đoàn vây lại thật sự là số lượng quá nhiều cho dù nơi đây đã bị vông vước đi ra vẫn như trước khó có thể đem ba triệu âm sai hoàn toàn trải rộng ra hơn nữa có thể hữu hiệu công kích đến âm binh ma bản trận âm sai xa không đủ ba triệu có thể có bốn năm mươi vạn cũng không tệ rồi mà ngay tại lúc này một mực trong bóng tối sử dụng cảm giác đến quan sát tình hình chiến đấu diêm la vương một chút thì mộng cảm giác của hắn thế mà tại phe mình đội ngũ bước vào tiếp chiến khu vực về s a u đã không thấy t â m hơi chuẩn sắc mà nói là cảm giác bị che giấu diêm la vương thật nhanh ý thức được cái này có lẽ thì là trước kia hắn phát hiện những địch nhân kia trong bóng tối bố trí trận pháp mục đích có thể cho dù không cách nào dùng cảm giác phát hiện nhưng ưu thế vẫn tại á chẳng lẽ lại còn sẽ có khác biến cố đương nhiên còn có khác biến cố mà lại tới so diêm la vương tưởng tượng nhanh hơn nhiều chỉ thấy viên trận tại địch nhân trong b i ể n rộng từng điểm từng điểm nhanh chóng mài rét nguyên một đám can thiệp đến gần âm sai tánh mạng đồng thời ngăn cản còn lại tám tên thiên quỷ cường giả hoành kích trận hình xem ra tạm thời vẫn còn tương đối vững chắc ở giữa tử bên trong lại có chút miễn cưỡng nhìn xem âm binh trên thân b ư ớ c lên màu l à m nhạt ánh sáng nhạt liền có thể biết lúc này mới không bao lâu chiến giáp tiếp tục lượng tin trợ lực cũng đã bắt đầu siêu phụ tài vận chuyển một khi chiến giáp dự trữ năng lượng tiêu hao sạch tình huống k i ế t nhưng là không tốt lắm nhưng ba vị quân đoàn trưởng lại là một chút không hoảng hốt đợi tại kín không kẽ hở viên trận trung ương một bên chỉ huy mỗi người quân tốt có thứ tự tiêu hao địch nhân một bên ở trong lòng bản tính toán thời gian đột nhiên từng đạo từng đạo bóng người màu đỏ ngòm theo bốn phương tám hướng trôi ra tốc độ mau lẹ vô cùng hành động ở giữa cơ hồ không hề có thanh âm mà lại số lượng to lớn như cùng một cái sông dung nham lao nhanh lấy thì chiếu vào cái kia ba triệu âm sai cọ rửa mà đến là huyết quỷ tới kỳ quặc tựa hồ theo trong không gian trực tiếp nhảy ra mà kỳ thật lại không phải là già thiên thủ cái này môn trận pháp thủ đoạn để huyết quỷ vô thanh vô tức trước trung quân một bước đã tới chiến trường mà già thiên thủ công hiệu cũng liền toàn giải khai mạng che mặt chẳng những là che lấp một phương phạm vi cảm giác còn có thể kéo lên một đầu trận pháp cùng trận pháp ở giữa liên tiếp che lấp thông đạo như thế một đường đi tới vì sao cánh phải quan vũ hội hành quân đến so cánh trái trường phi chậm một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ cần gánh vác không ngừng b ắ t già thiên thủ trận pháp nhiệm vụ đưa đến như thế cũng liền tạo thành vì sao huyết quỷ có thể vô thanh vô tức một đường mà đến nguyên nhân ta nghe thấy được huyết quỷ trên người cỗ này mùi thối nhi nhị ca ngươi nói bên ngoài đám k i a ngốc thiếu có thể hay không sợ t ẻ ra quần trường phi c ư ờ i hỏi sẽ không vì cái gì đều là vong hồn ở đâu ra nước tiểu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai phân mà ă n chi tổng cộng một phẩy năm triệu huyết quỷ ngoại trừ một trăm ngàn lưu thủ địa phủ bên ngoài tham gia vị diện công phạt hết thẻ một phẩy bốn triệu trong đó theo âm binh hàng ngũ đi vào địa phủ hết thẻ có năm trăm ngàn mà cái này không một trăm ngàn huyết quỷ lúc này đã toàn bộ đến giữa sân tại che đậy cảm giác trong trận pháp l ặ n g yên không tiếng động tới cũng là một trận đánh bất ngờ cường đại thiên quỷ cường giả còn thừa tám vị toàn ở chiến trận tuyến ngoài cùng đằng sau trồng chất chính là nguyên một đám chờ lấy thay đổi phía trước trận liệt tâm sai phương trận lúc này biến thành tốt một mảnh hỗn loạn giết hại tràng sáu mươi ngàn võ trang đầy đủ l âm binh còn muốn tính cả tất cả cao đoàn chiến lực đỉnh chơi cũng thì kháng trụ số lượng không cao hơn hai trăm ngàn huyết quỷ nhóm mà bây giờ những thứ này chỉnh thể thực lực kém xa âm binh hàng ngũ mà lại đúng đúng huyết quỷ hoàn toàn không biết gì cả âm s o a môn bất ngờ không đề phòng tao nộ huyết quỷ kết quả của nó có thể nghĩ quỷ tiên số lượng đông đảo vậy cũng là cao đoan chiến lược làm sao có thể thoải mái nhàn nhã rơi ở phía sau mà huyết quỷ thực lực hôm nay vô cùng bình quân thuần một sắc đều là nửa chân đạp đến nhập cực cảnh yêu tu tăng thêm cường hãn vì giết hại mà thành nhục thân cùng thiên phú giết hại ý thức số lượng càng nhiều tính công kích của bọn chúng thì càng mạnh phối hợp huyết quỷ xưa nay không cần huấn luyện cái gì phối hợp bọn họ sự nhạy cảm trời sinh cùng bản năng thì hoàn toàn đủ để sánh ngang bất luận cái gì cao lớn hơn hợp kích chi thuật vừa mới tiếp xúc an toàn không có chuẩn bị âm xoa môn căn bản cũng không có nghĩ tới nguy cơ hội theo phía sau mình chuyển đến mà lại kéo đến tận khủng bố như thế quái vật thân cao hơn một trượng toàn thân trên giới tất cả cấu tạo toàn là vì giết hại tính tình hung ác bạo ngược lại có rất cao linh trí hiểu được phối hợp g i o sát vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp 5 0 0 t r ă ngàn huyết quỷ đã tạo thành âm sai trận liệt không sai biệt lắm hơn 1 0 0 t r ă ngàn tổn thương so với nuốt chân thực huyết đ ụ c âm sai loại này thuần túy hồn thể nuốt trừng càng thêm thuận tiện thậm chí đều không cần nhấm nuốt xé mở về sau vạch một chút thì hút tới trong bụng sau đó bị huyết quỷ đặc l ư u cường đại tiêu hóa bộ phận chuyển hóa thành năng lượng của bọn nó thậm chí là pháp lực